chương bảy trăm chín mươi một thiên nhi người cố gắng chế trụ nó ta chuẩn bị tung sát chiêu lão giả không muốn tiếp tục dây dưa với b á n bộ hạt vương thêm nữa hắn dám khẳng định nếu cứ tiếp tục dây dưa thì không phải bọn họ đánh chết b á n bộ hạt vương mà là b á n bộ hạt vương đánh chết bọn họ yêu lực dự phòng của b á n bộ hạt vương vốn đã vượt xa bọn họ hơn nữa còn có thiên hạt trận chống đỡ lại càng như cá gặp nước được thanh niên cắn răng gật đầu khu vực mà thiên hạt trận bao phủ là một vùng đất khỉ ho có gáy vừa mới đi ra được hơn ngàn dặm đường thì năm người diệp trần đã bị hạt yêu cấp năm sáu gì đó tập kích luận thực lực thì đám hạt yêu này cũng chẳng lợi hại hơn hòa điều chỗ nào cả nhưng hạt yêu vốn am hiểu tấn công cái đuôi dài xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị giống như một tên sát thủ âm thầm hơi chút không để ý thì sẽ bị trúng chiêu nhưng quan trọng nhất chính là phòng ngự của hạt yêu không phải thứ mà hòa điều và thương lang có thể so sánh được đánh chết hết nhóm hạt yêu này tới nhóm hạt yêu khác chân nguyên của năm người đã tiêu hao không ít cũng may là trước đó ba người tần liễu đã mang theo rất nhiều chân nguyên đan dược còn mộ dung khuynh thành thì trong cơ thể có tinh hoa ma lực tốc độ khôi phục ma lực cũng phi thường nhanh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì tt tt tê, tê, tê. ngay lúc năm người đánh chết con hạt yêu thứ bảy thì thâm sơn phía dưới đột nhiên thoát ra một đám mây đen trong mây đen ẩn giấu một con hạt yêu cỡ bằng quả núi nhỏ con hạt yêu này không những có thể hình lớn gấp mười mà yêu lực hắc sắc thậm chí còn có thể cố hóa giống như một lớp áo rác màu đen bao trùm lên giáp sát cặp càng cực lớn kia mỗi cái đều bằng một căn phòng mỗi khi hợp lại đều mang theo tiếng kim loại vang cái đuôi thật dài phía sau chìm n ổ i bất định trong mây đen chỗ móc lóe lên quang mang màu tím vừa nhìn là biết có kịch độc bán bộ hạt vương tần liễu nhíu mày trong nhân loại có bán bộ vương giả thì trong yêu thú cũng có bán bộ yêu vương tần liễu không ngờ được trong hạt trận này c ư nhiên lại có thể ngưng tụ ra một con bán bộ hạt vương tuy rằng khí thức của con bán bộ hạt vương này cũng không thâm hậu lắm tt u yêu yếu vi lực là n h ấ trong bán bộ hạt vương chỉ là、so、sánh thì là và so bán bán bán vương vương, vương giữa giả bộ bộ bộ yêu vương, thì bán bộ yêu mà ạ hạt hạt hạt n hơn không、ít. hướng hồ gì? bán bộ hạt vương bị vây trong thiên hạt trận, cuồn cuộn không ngừng. Bán vương h hồ thực lực có thể phát huy thỏa thích, gì, ít, T.T. bộ bị bộ vây yêu lực lực có m thiên hạt trận ngưng tụ ra cũng sẽ không biết nói thân hình chợt lóe một cái đã mang theo mây đen cuồn cuộn áp tới chỗ năm người lúc tới gần năm người bán bộ hạt vương vung một càng r a giống như một cây kéo cực lớn muốn cắt ngang bầu trời tay phải của tần liễu xuất hiện quang mang màu xanh đen một trưởng kích lên càng của bán bộ hạt vương tạo thành tiếng nổ vang như đập phải kim loại bán bộ hạt vương không hổ là bán bộ hạt vương giao thủ một chiêu với tần liễu xong thì chỉ lui lại phía sau mấy chục bước cái đuôi phía sau của nó thình lình vung ra từ phía bên trái tạo thành một đường vòng cung tấn công về phía mộ dung khuynh thành và diệp trần đi khả năng phản ứng của diệp trần cũng cực nhạy cái đuôi của bán bộ hạt vương vừa mới huy ra thì hắn liền tịnh khởi kiếm chỉ Hoàng k i một kiếm lao vụt ra, ngăn chở cái đuôi lao ra, của vụt ngăn bán chở b h ạ vương. Lạc địa ấn. Tần Lạc liễu địa kích h Hai tay kết ấn, một trường ấn thủy tinh cực lớn xuống từ trên trời. Hung hăng lên giáp lưng của con bán bộ hạt vương này, khiến cho thành Chúng ô n bán ấn, trường ấn lớn ráng xuống trên lên lưng con bán vương này, nó bị đẻ lún xuống, nén lại thành một tòa sơn. g giáp lùi lại trời. đi. bộ. bộ bị một một Một tay của tòa ta kết từ k cực cự đệ đẻ đắc thủ tần liễu không muốn tiếp tục dây dưa với bán bộ hạt vương vội g ụ c mọi người rời khỏi đáng tiếc là bán bộ hạt vương bị thiên hạt trận hạn chế cũng không thể công kích từ xa được nhưng cái đuôi dài kia vẫn có thể kéo ra ngoài được nặng nề giáng xuống bán bộ chân nguyên của tần liễu phanh tần liễu lùi lại hơn m ộ ư ơ i bước sắc mặt tái nhợt bốn người các ngươi toàn lực ngăn chặn nó ta chuẩn bị tung ra sát chiêu tần liễu là bán bộ vương giả mánh khóe rất nhiều võ học tuy là chưa chắc đã cao thâm hơn tông sư hàng đầu nhưng chân nguyên của bán bộ vương giả không phải thứ mà tông sư hàng đầu có thể so được tốn chút thời gian thì chân nguyên ẩn chứa trong sát chiêu càng nhiều hơn lực sát thương cũng tăng cao vâng sư tôn yến phượng phượng không dám chậm trễ thân hình cuộn lại một vòng trên không trung liền hóa thành một con phượng h o à n toàn thân lượn lờ hỏa diễm màu xanh ngân dài một tiếng hai cánh của yến phượng phượng vỗ một cái hai đạo hỏa diễm thất luyện cực lớn liền một trái một phải tấn công về phía bán bộ hạt vương đánh nó bay ra ngoài mấy chục trượng thiên ma chỉ phía sau của mộ dung khuynh thành xuất hiện một đôi cánh đen trên cánh quang mang màu đen dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hội tụ tới tay phải của mộ dung khuynh thành Đi.、Một、đạo đen đánh cái trời Một màu một mặt mắt bộ thành trong trúng hạt phát. bạo chỉ lực của hóa nhỏ, nháy Kinh khí liền đầu bán vương. ngự kiếm thuật ngự kiếm thuật là một môn kiếm quyết tầng công kích thứ nhất và thứ hai đều rất đơn điệu bắt đầu từ tầng thứ ba thì mánh khóe công kích bắt đầu tăng lên ngoại trừ đa kiếm tề phát ra thì còn có kiếm quyết công kích khá đặc biệt ngự kiếm thuật chính là một loại trong số đó chỉ thấy diệp trần kiếm chỉ nhất điểm hoàng kim kiếm liền lăng không bắn ra trên đường chân nguyên ẩn chứa bên trong hoàng kim kiếm đột nhiên bành trướng ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh cực lớn một kiếm chém lên bối giáp của b á n bộ hạt vương thương hoa lửa văng khắp nơi một kiếm này không chỉ chém vỡ được lớp áo giáp yêu lực của b á n bộ hạt vương còn khiến trên lớp áo giáp thật của nó lưu lại một vết kiếm mờ mờ uy lực không tồi diệp t r ầ n gật đầu nghiêm túc mà nói thì lực công kích đơn thuần của ngự kiếm thuật cũng không bằng phi kiếm nhưng ngự kiếm thuật cũng có chỗ tốt đó chính là thế mạnh lực trầm có tốc độ cái đuôi của bán bộ hạt vương không ngừng giảm dần cái đuôi thiếu chút nữa đã bắn trúng đầu của huyền tông thái huyền phong phong chủ lâm cao minh phá làm cao mình đánh một quyển lên cái đuôi giải trừ nguy cơ lần này được rồi lúc này phá phòng sát chiêu của tần liễu đã xúc thế hoàn tất chỉ thấy nàng giơ cao tay phải bên ngoài lòng bàn tay ngưng tụ ra một vầng hào quang màu sắc khác nhau giống như một cái hỗn thiên nhi g mà ở giữa của quầng sáng là một quả cầu ăng lượng màu xanh đen lực lượng nội liễm đi tần liễu quát một tiếng một trường liền xuất ra ngoài ô ô nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cùng với công kích của hỗn thiên nhi g tạo thành tiếng rít chói tai nặng nề oanh kích lên sau ót của bán bộ hạt vương hào quang bên ngoài giống như một cái cương đao không ngừng xé mở lớp áo giáp yêu lực bên ngoài của bán bộ hạt vương lúc lực lượng của hào quang bên ngoài hao hết thì lớp áo giáp bên ngoài đã bị phá thành một cái lỗ lớn năng lượng xanh đen ở giữa cũng chui vào sau một khắc đầu của bán bộ hạt vương nổ tung thân thể không ngừng co giật lại cho tới lúc tan thành mây khói lợi hại thật diệp trần âm thầm khen một kích đáng sợ như vậy thảo nào lại cần thời gian nhiều như vậy đánh chết được bán bộ hạt vương năm người một đường đi thẳng không còn thứ gì có thể ngăn trở lối đi của bọn họ bạo phong chi mâu một chỗ khác trong thiên hạt trận lão giả gầy rốt cuộc cũng xúc thế hoàn tất trên tay giữ lấy một thanh trường mâu do gió l ố c màu đen ngưng tụ thành trường mâu không chỉ rung động mà mũi mâu thi thoảng còn co lại dài ra giống như lưỡi của độc xà đi cánh tay phải phát lực lão giả gầy bắn trường mâu về phía bán bộ hạt vương tạp sát bán bộ hạt vương bị bắn trúng trong nháy mắt liền bị mấy mũi đao gió xé ra thành nhiều mảnh đi sắc mặt của lão già gầy hơi ửng hồng giống như đã hao sức không ít sau đó vùng khỉ ho có gáy là nhiều tầng màng mỏng v ặ n vẹo chiếu ngược lại vô số cảnh vật ong ong năm người diệp trần hơi do dự một chút không bước vào giống như đi qua một tầng sóng nước năm người xuất hiện tại nơi này hô hít sâu vào một hơi trong mắt năm người có vẻ khiếp sợ trong tầm mắt đất trời giống như đã mở rộng hơn rất nhiều chỗ nào có thể nhìn tới đều thấy được hồ nước thảo nguyên kỳ phong san sát đám mây trắng vắt ngang bầu trời lượn lở bên cạnh mấy đỉnh núi cao ngất đằng xa ngẩng đầu bầu trời xanh trong vắt thiên địa nguyên khí nồng đậm khiến kẻ khác tức lộn ruột giống như chỉ tùy t i ệ n hít một hơi đã bằng với mấy ngày khổ tu của các võ giả bình thường khác tinh thần phấn chấn nhưng điều này còn không đủ để khiến kẻ khác khiếp sợ thật sự khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ chính là linh thảo và linh thụ trên thảo nguyên thảo mộc mọc đầy khắp nơi mỗi cây đều xanh tới mức thần kỳ cứ cách một khoảng thì lại có thể thấy được một đám linh thảo ẩn chứa linh khí linh khí mà đám linh thảo này phát ra lại làm dịu cỏ cây bình thường chung quanh có thể thấy mỗi cây đều phát ra sinh cơ tràn đầy trên hồ nước có lục bình phát ra linh khí r ồ i r à o có thanh liên cao quý thanh nhã bên trên liên hoa màu tím màu trắng màu hồng đuôi nhau khoe sắc mỗi đoá đều có giá trị làm thuốc bên dưới liên hoa còn có đàn cá béo mập linh khí bức nhân cao h ỗ x xa hơn, cây cỏ xanh không、um、ung liên miên không dứt. bên cây cỏ dứt, à i sơn ố giống lượng hạ phẩm linh linh như không ít tí nào, ở sâu bên trong trung giữa gà, hạ phẩm thụ thì phẩm thụ hạc chỗ h mà ít tí vút cao ở ở sâu sâu bầy nữa, mơ hồ còn nhìn thấy vài cây đại thụ cao tới tận cao mơ hồ thấy thụ cây tới trời, t vài đại uẩn y là không thể phán h đoán p được linh linh thảo và linh thụ mọc ở trên đó rõ ràng còn hơn hồ nước thảo nguyên cùng với rừng cây một bậc trên mỗi ngọn núi đều có linh quang lượn lờ không tiêu tán thập phần bắt mắt đây là thất tinh lam đã tuyệt chủng bên ngoài tần liễu dù gì cũng là người đã từng làm tông chủ đối với tài nguyên linh thảo và linh thụ rất hay để tâm chú ý nàng ngồi s ổ m xuống cẩn thận đào lên một gốc cỏ phát ra tinh quang màu lam nhạt căn cứ theo linh khí bên ngoài để phán đoán thì gốc cỏ này hẳn là hạ phẩm linh thảo nhưng nghĩ tới đã tuyệt chủng bên ngoài thì giá trị không thể đo lường được nếu lấy ra ngoài trông được thì nhất định có thể tạo ra được một lượng lớn thất tinh lam liên tiếp hái hơn m ộ ư ơ i cây thất tinh lam tần liễu mới đứng dậy bỏ mấy cây thất tinh lam này vào một giới chỉ không gian có khắc hình mai hoa quay đầu lại nàng thấy diệp trần c ư nhiên bỏ linh thảo vào trong chữ vật linh giới cười nói trồng linh thực cần lượng lớn thổ nhưỡng người bỏ vào trậu hoa thì hiệu quả thấp hơn rất nhiều ta ở đây còn có một cái mai hoa thảo giới tặng cho ngươi nói xong liền lấy ra một chiếc giới chỉ có khắc hình hoa thảo ném cho diệp trần hoa thảo giới diệp trần đã nghe nói qua loại giới chỉ này chữ vật linh giới là thứ chuyên môn dùng để đựng vật gì đó còn mai hoa thảo giới thì lại chuyên dùng để trồng linh hoa linh thảo không gian bên trong rất lớn bên dưới có thổ i nhưỡng bên trên có treo một ít thái dương thạch cho hoa cỏ tiến hành quang hợp một cái hạ phẩm hoa thảo giới giá trị còn cao hơn trung phẩm chữ vật linh giới nhiều có tiền chưa chắc đã mua được tiếp nhận hoa thảo giới diệp trần lưu lại linh hồn ấn ký sau đó linh hồn lực xâm nhập vào trong đó lọt vào trong tầm mắt chính là một cái không gian thật lớn khoảng chừng m ộ mươi mẫu bên trên có treo một ít thái dương thạch đã dùng hết năng lượng bên dưới là thổ nhưỡng màu đen thổ nhưỡng linh khí ảm đạm hiển nhiên là cái mai hoa thảo giới này đã bỏ không rất lâu cần dùng linh thạch tới để làm mới lại thổ nhưỡng để thăng dinh dưỡng đa tạ tiền bối diệp trần chắp tay không cần phải cảm tạ k i n h huyên coi trọng người nhiều như vậy kẻ làm sư phụ như ta tự nhiên sẽ không keo kiệt tần liễu mỉm cười tiếp tục tìm linh thảo có hoa thảo giới diệp trần cũng khá quan tâm tới linh thảo hạ phẩm linh thảo hắn chỉ chọn một vài loại đã tuyệt chủng hoặc là rất hiếm ở bên ngoài nhổ vào trồng mỗi loại m ộ ư ơ i cây trung phẩm linh thảo có bao nhiêu thì nhổ bấy nhiêu về phẩm thượng phẩm linh thảo thì càng không cần phải nói đi tới trước một hồ nước tần liễu cũng hớt một ít lục bình và thanh liên trong hồ vào trồng nhìn qua thì hoa thảo giới của tần liễu cao hơn một bậc so với hoa thảo giới của diệp trần hoa thảo giới của diệp trần bên trong không có hồ nước cũng không quá lớn nếu làm hồ nước thì hơi chật năm người đi thẳng không quá cố sức tìm linh hoa linh thảo chỉ một lúc sau một rừng cây đã chắn ngang trước mặt hạ phẩm phong thụ ánh mắt của tần liễu sáng lên tay co lại một cái một gốc phong diệp đỏ bừng đã bị nhổ tận gốc chui vào trong hoa thảo giới của tần liễu hạ phẩm xà văn thụ hạ phẩm tùng thụ năm người đi tới chỗ nào thì gốc linh thụ chỗ đó đều bị nhổ tận gốc chui vào trong hoa thảo giới của tần liễu không gian trong hoa thảo giới của diệp trần không được lớn chỉ chọn ra một cây tùng khá ít trong đám hạ phẩm linh thụ chỉ thấy không gian trong hoa thảo giới thoáng cái đã vơi đi một nửa Diệp Trần l ắ cái đầu, để cây tùng lại trên mặt đất, đương đi Đi tần sau trung Trung nhiều. liễu u cây còn có gốc cây coi có cũng cây cối lúc cả cũng lực của tâm, ngay tùng trên mặt một thụ, một tùng thụ thụ thụ, thì to thường rất tới một bất tòng tâm, hận hoa thảo dù linh như xong. linh lớn hơn linh nhiên, nhỏ hơn nữa hơn bình nữa, hận mình giới lại hạ hạ phẩm phẩm phẩm phẩm phía hoa q nhỏ, nếu như đủ lớn thì không cần thì h đủ p ả p hoa i ề n n ã như h vậy. Cái o thảo giới này của ta chỉ là trung phẩm hoa thảo giới có diện tích năm trăm mẫu thượng phẩm hoa thảo giới có diện tích năm mẫu còn c ự c phẩm hoa thảo giới thì có diện tích năm vạn mẫu đáng tiếc nếu như ta có một cái hoa thảo giới c ự c phẩm thì có thể nhổ hết đám linh thụ này vào trồng rồi tần liễu thập phần tiếc nuối diệp trần nói tiền bối tới phía trước nhìn thử xem sao hạ phẩm linh thụ trung phẩm linh thụ diệp trần không nhổ một gốc nào cả nếu có thượng phẩm linh thụ thì hắn vô luận thế nào cũng sẽ không tha đây chính là vô giá không là thứ có giá trị liên quốc một gốc cây ít nhất cũng đáng giá mấy trăm vạn khối linh thạch thượng phẩm được tần liễu cũng vô cùng mong chờ truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé s ư ơ n g trắng lợn lở năm người phá không phi hành bên trên rừng cây linh hồn lực phóng ra xung quanh là thượng phẩm linh thụ linh hồn lực của diệp trần không giống bình thường ngoài mấy trăm dặm hắn cảm ứng được sâu trong rừng cây có một cỗ linh khí r ồ i r à o khoách tán phun ra nuốt vào cực kỳ kinh người giống như lúc ở cổ địa hoang dã nhìn thấy bán cực phẩm trường sinh thụ cây cối bình thường xung quanh dưới linh khí tư nhuận đó có khuynh hướng linh thụ diễn biến cái cây này cho dù không phải thượng phẩm linh thụ thì tất nhiên cũng là trung phẩm linh thụ hàng đầu đương nhiên có khả năng là thượng phẩm linh thụ bằng không thì linh khí cũng không dồi dào như vậy gần bằng bán cực phẩm trường sinh thụ mặc kệ thế nào cứ đi xem trước đã qua một lúc sau năm người diệp trần liền dừng lại đúng thật là thượng phẩm linh thụ rồi hai mắt của tần liễu tỏa sáng huyền tông cũng có thượng phẩm linh thụ nhưng chỉ có vài cây ý nghĩa của mỗi cây đều vô cùng trọng đại là tài nguyên quan trọng nhất của huyền tông người bình thường căn bản không được phép tới gần trước mắt là một gốc đại thụ mọc đầy quả màu lam mọc sừng sững trước mắt mọi người gốc đại thụ này tán cây che trời chỉ sợ cũng phải vài dặm người đứng dưới gốc cây có vẻ cực kỳ nhỏ bé nếu như có nhàn tình nhã trí thì thậm chí có thể xây dựng thôn trấn ngay dưới gốc cây đó là chuyện tốt đẹp cỡ nào chứ là thượng phẩm thủy nguyên quả thụ thủy nguyên quả đối với chuyện chữa thương điều dưỡng thập phần hữu hiệu không kém hơn đan dược thượng phẩm mà gốc thượng phẩm thủy nguyên quả này ít nhất cũng đã đậu mấy ngàn quả giá trị nhất định lớn hơn một ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm hô hấp của tần liễu cũng đã r ồ n dập lên tiền bối chúc mừng diệp trần cười khổ một tiếng gốc thủy nguyên quả thụ này quá lớn hoa thảo giới của hắn căn bản không chứa nổi thật sự là hữu tâm vô lực chỉ có thể chúc mừng tần liễu vậy ta không khách khí đâu thủy ầ n dọn gọn liễu o thảo a quan trọng đều ném hết ra, sau đó chuyển chân nguyên, vất tay một thụ trọng hết vất một t linh không chuyển chân h giới, nguyên, gốc vài cái, ném vận đều đó nguyên quả thụ liền bị nhổ bị tới ậ chậm n tiến vào bên trong gốc, g hoa thảo dãi i vào cho tay ớ tới i khi biến mất không thấy tung ảnh. Thủy nguyên quả thụ tung nguyên mất t quả tâm tình của tần liễu vô cùng tốt hái xuống năm quả thủy nguyên quả đưa cho năm người diệp trần v à mộ dung khuynh thành thủy nguyên quả ngoại trừ hiệu quả chữa thương và điều dưỡng da thì còn có hiệu quả khôi phục thể lực rất lớn hơn nữa vị ngọt nhiều nước mọi người nếm thử xem nói xong chính nàng cũng cắn trước một miếng diệp trần và mộ dung khuynh thành nhận lấy quả thủy nguyên quả lớn chừng một bàn tay này đều tự cắn một miếng ngọt quá mộ dung khuynh thành khen đúng là rất ngọt hơn nữa cũng không ngán diệp trần gật đầu thủy nguyên quả vừa vào miệng thì lập tức hóa thành một đạo hơi nước thanh lương tiến vào trong dạ dày sau đó lấy dạ dày làm trung tâm khoách tán ra khắp lục phủ ngũ tạng tứ chi bách mạch một chút mệt mỏi lúc trước lập tức tiêu tan thành mây khói tần liễu cười nói tuy là còn chưa tìm được mộ địa nhưng một gốc thủy nguyên quả thụ cũng coi như là thu hoạch cực lớn rồi chuyến đi này không tệ diệp trần mộ dung sau này tới huyền tông của chúng ta làm khách thủy nguyên quả nhất định sẽ biếu các ngươi không ít đâu nàng có thể lấy được thủy nguyên quả thụ này còn nhờ diệp trần phát hiện bằng không thì khu rừng lớn như vậy rất khó tìm thấy so với thủy nguyên quả thì thủy nguyên quả thụ mới chính là bảo bối thủy nguyên quả thì còn có thể mọc tiếp nhưng không có thủy nguyên quả thụ thì cái gì cũng không có tiền bối cứ yên tâm chúng ta sẽ không khách sáo đâu diệp trần cũng không tiếc nhiều lắm dù sao đi nữa thì hoa thảo giới của hắn cũng không chứa hết được có thể là vì bù đắp tiếc nuối của diệp trần năm người bay thêm một đoạn nữa diệp trần liền phát hiện một gốc thượng phẩm linh thụ khác gốc thượng phẩm linh thụ này không lớn như thủy nguyên quả thụ đại khái cao cỡ một trăm trượng có chu vi cỡ một dặm vừa vặn đủ chứa trong hoa thảo giới tần liễu tấm tắc nói đây là thượng phẩm hỏa lê thụ diệp trần vận khí của ngươi không tồi gốc hỏa lê thụ này này tuy là không có hỏa hầu thâm như thủy nguyên quả thụ nhưng cũng có mấy ngàn năm hỏa hầu hơn nữa cũng vừa vặn trồng vừa trong hoa thảo giới của ngươi hỏa lê thụ có chứa hỏa thuộc tính hỏa lê chẳng những có hiệu quả rất lớn với tu luyện giả có chân nguyên hỏa thuộc tính hơn nữa còn có tác dụng rèn luyện cơ thể để thăng thể chất đúng rồi hỏa lê thụ rất hiếm gặp không chỉ có tác dụng với võ giả nhân loại mà còn có hiệu quả y hệt với các chủng tộc khác cũng giống như hoàn mỹ m a nhân huyết mạch của mộ dung khuynh thành vậy sẽ không bị hạn chế tần liễu đã có được thủy nguyên quả thụ nếu còn tranh hỏa lê thụ nữa thì không được phúc hậu cho lắm vận khí quả thực không tồi diệp trần nhìn quả lê trông như thủy tinh màu đỏ trên hỏa lê thụ thỏa mãn gật đầu rèn luyện cơ thể để thăng thể chất hiệu quả này không khác gì so với linh năng tinh thạch dù hiệu quả không bằng đi nữa thì cũng có thể bù đắp bằng số lượng mấy quả trên hỏa lê thụ này ít nhất cũng có một hai quả khởi vận chuyển chân nguyên diệp trần muốn nhổ hỏa lê thụ vào trồng dừng tay đột nhiên cách xa trăm dặm truyền tới một tiếng quát hai đạo thân ảnh phá không mà tới tốc độ nhanh tới mức không tưởng tượng được là hai tên bán bộ vương giả diệp trần thoáng cho mày hạ thủ không chậm thuận lợi đưa hỏa lê thụ vào trong hoa thảo giới sau đó lại điền nhập một lượng lớn linh thạch thượng phẩm xuống thổ nhưỡng bên dưới bổ sung chất dinh dưỡng nuôi cây sau đó lại lấy ra một ít năng lượng bổ sung vào thái dương thạch treo phía trên của hoa thảo giới cho hỏa lê thụ tiến hành quang hợp để nó sinh trưởng bình thường muốn chết nhìn thấy hỏa lê thụ biến mất hai người bay tới không nói không rằng liền liên thủ phát động công kích tấn công về phía diệp trần và người bên cạnh thanh thế cực lớn kẻ nào tần liễu phẫn nộ quát một tiếng lấy một địch hai đánh bay kình khí kéo tới bá bá hai đạo thân ảnh đứng giữa không chung cách đó hơn mười dặm một người thân hình cao lớn vẻ mặt đờ đẫn da có đường vân không giống nhân loại mà giống như cây cối vô cùng thô giáp kẻ còn lại là một tên có thân hình thấp bé đen gầy dị thường cái miệng nhọn con mắt nhỏ xíu phát ra hung quang là bán bộ yêu vương tần liễu l ư ớ t mắt liền nhìn ra hai người không phải là nhân loại mà là dị loại trung niên vẻ mặt đờ i đẫn rõ ràng là bán bộ yêu vương do thụ mộc tu thành còn cái tên thấp bé kia cũng là yêu thú t họ u yêu qua thành thì nhìn hẳn thú là bán vương, bộ yêu, vương. Nhìn qua thì hẳn là yêu thú họ chuột tính tình hung ác độc địa rất g ả o hoạt thu hồi hỏa lê thụ diệp trần nghiêng người nhìn về phía hai kẻ đó chân mày không khỏi nhíu lại hai gã này là bán bộ yêu vương chắc chắn không phải hạng mèo chó thông thường nói không ngoa chứ tùy tiện một tên đi tới là có thể khiến cho bọn họ đau đầu cả nửa ngày chứ đừng nói gì tới hai tên lát nữa cẩn thận một chút diệp trần âm thầm truyền âm cho mộ dung khuynh thành bắt hắn để lại hỏa lê thụ này rõ ràng là chuyện không có khả năng bọn họ cũng không phải cái nằm trên thớt mặc người chém giết nếu thật sự quyết tử chiến một trận thì ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết không cần lo lắng cho ta mộ dung khuynh thành khẽ gật đầu hai vị các n g ư ờ i vô duyên vô cớ công kích chúng ta hình như không được lễ phép cho lắm tần liễu cũng không muốn tranh đấu với hai tên bán bộ yêu vương liền cố nuốt cơn giận bình tĩnh nói lão giả mỏ nhọn cười lạnh nói để lại hỏa lê thụ thì bọn ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống nếu như không chịu thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác các ngươi muốn cường đoạt sao tần liễu nheo mắt lại giao hỏa lê thụ ra thì bọn ta tự nhiên sẽ không cường đoạt lão giả mỏ nhọn nói vừa nói vừa đánh giá năm người tần liễu phát hiện tuy là nhân số của đối phương khá nhiều nhưng bán bộ vương giả chỉ có một còn lại có tới hai người có tu vi linh hải hậu kỳ đ ỉ n h phong một người là yêu thú cấp người tu thành nhân loại còn có một người cư nhiên có tu linh hải cảnh trung kỳ đ ỉ n h phong chiến l ự c bình quân yếu hơn bọn hắn rất nhiều ngại quá thứ cho bọn ta khó lòng tuân mệnh thanh âm của tần liễu trầm xuống nàng là bán bộ vương giả có tôn nghiêm của chính mình nếu như vừa bị kẻ khác đe dọa vài câu đã giao hỏa lê thụ ra thì đám người diệp trần sẽ đánh giá nàng thế nào cho rằng nàng là kẻ nhát gan sợ phiền phức không có cốt khí cho nên giao ra hỏa lê thụ là chuyện không thể nào không giao thì chỉ có một con đường chết mà thôi trong mắt của lão giả nhỏ con lộ ra hung quang hầu như ngưng thành thực chất vô cùng đáng sợ bị hắn liếc mắt một cái thì toàn thân liền run rẩy có cảm giác như đối mặt với cái chết bằng vào các ngươi tần liễu cũng bị chọc giận quỷ mộc vương bốn người bọn chúng giao cho ngươi sao h ả lão giả thấp bé nghiêng đầu nhìn vào trung niên cao to bên cạnh hỏi trung niên đ ỡ đẫn nói được rồi được vậy còn lại cứ giao cho ta lão giả thấp bé nghiêng đầu qua nói với tần liễu lâu rồi chưa giết qua bán bộ vương giả của nhân loại ngươi nhìn ra mềm thịt non nhất định là rất ngon s ư đang nói tới đó lão giả thấp bé đột nhiên biến mất tại chỗ lăng không đánh về phía tần liễu một tĩnh một động làm cho người ta có một loại ảo giác phản ứng không kịp các ngươi tự bảo vệ tốt chính mình tần liễu không dám chậm trễ sau khi bỏ lại một câu thì liền nghiêng hướng lão giả thấp bé bang bang bang bang một người là bán bộ yêu vương một người là bán bộ vương giả trên đẳng cấp thì hai người đều tương đương với nhau kình khí va chạm cây cối chung quanh đều đổ d ạ p xuống một tảng lớn hắc hắc thực lực không tệ bất quá tốc độ chậm quá thân hình của lão giả thấp bé cứ chợt lóe hóa thành từng đạo bóng đen vây quanh tần liễu mà đánh tần liễu không ngờ tới tốc độ của lão giả thấp bé c ư nhiên lại nhanh như vậy nhất thời có chút trở tay không kịp vài lần phản kích đều bị đối phương tránh được tức muốn thổ huyết ta giao thủ với hắn trước diệp trần giãn gân cốt đi lên một bước ngươi không được đâu trung nhiên đờ đẫn lắc đầu đánh trước rồi hãy nói diệp trần cho tới bây giờ vẫn chưa giao thủ với bán bộ vương giả bán bộ yêu vương cũng là lần đầu tiên hắn muốn thử xem bán bộ yêu vương rốt cuộc là lợi hại tới cỡ nào cũng được giết ngươi trước rồi lấy hỏa lê thụ sau con ngươi của trung niên đờ đẫn hiện lên màu xanh ánh vàng quanh thân phát ra hắc khí dày đặc trong nháy mắt từ một người trung niên sắc mặt đờ đẫn đã biến thành một con lệ quỷ quỷ khí nặng nề ngâm diệp trần không dám sơ xuất bên ngoài cơ thể hiện ra năm đạo kiếm quang kiếm quang bay quanh người tạo thành kiếm xí giống như cánh chuồn chuồn h ư kiếm quang x é rách bầu trời diệp trần chủ động phát động công kích chết trung niên đờ đẫn xuất ra một quyền về phía bên phải đúng nơi diệp trần vừa hiện ra khả năng quan sát tốt như vậy diệp trần thoáng giật mình thân hình chợt lóe liền tránh được quyền kình một tảng cây cối khá lớn chết khô bị h á c khí bao phủ một quyền này của trung niên h đờ đẫn không phải chuyện đùa giống như có hiệu quả lấy đi sinh cơ vậy trung niên h đờ đẫn thấy diệp trần tránh được một quyền này thì giống như có điểm giật mình danh sưng của hắn là quỷ mộc vương chính là một gốc quỷ mộc tu thành bán bộ yêu vương quỷ mộc thuộc tính thuần âm chỗ sinh trưởng thì toàn bộ cây cỏ đều chết khô Sinh sạch, sinh sinh sinh sẽ sớm với đối phương có thiên biến biết Diệp Diệp biến với tiểu Giải đi, toàn nên Vương phần mẫn phương vạn không tránh nhận hắn. Trần mặc dù nhanh, nhưng trong mắt hắn,、Diệp、Trần chẳng khác gì một đoàn sinh cơ. Chỉ cần bị đánh chúng thì sinh cơ sẽ biến mất. Quỷ Mộc Vương không nên tên nữa. đàn này vướng tay vướng chân hút cho thập Cho hóa thì thể khác Chỉ thì cơ Mộc cảm cơ. có được của Cốc của mặc cơ. cơ mắt một mất. tử quyết tay à bà bộ bị bị độ Mộc quỷ Quỷ quá. đều dưa gì dù dù dây đó lão giả thấp bé lúc đầu quả thật chiếm chút thượng phong nhưng hắn đã xem thưởng tần liễu rồi tần liễu dù sao cũng từng là tông chủ của huyền tông một thân tu vi sâu không thể dò là cao thủ hiếm có trong bán bộ vương giả chỉ một lát thôi đã làm quen với hoàn cảnh vài lần phản kích khiến cho lão giả thấp bé chật vật không thôi ba chiêu giải quyết hắn quỷ mộc vương thấy lão giả thấp bé có chút vật vã thì ánh mắt đờ đẫn âm lãnh liền tập trung lên người diệp trần hắc khí trên người càng tăng nhiều hơn diệp sư đệ đừng nên sơ ý lượng sức mà làm yến phượng phượng sợ diệp trần bị thương trên tay quỷ mộc vương nên nhắc nhở hắn kiếm khí hơi mở ngưng lưng tụ ở sau lưng hơi mở ra, diệp trần nói. Nếu không trụ đ ư ợ cũng thì ta sẽ gọi các người, hiện tại cứ để ta thử một chút đã. Diệp Trần hiện sẽ gọi ngươi, Diệp các cứ c để đã. không có dự định quyết cao thấp với quỷ mộc vương mục đích của hắn có hai một là xem bán bộ yêu vương r ố t cuộc lợi hại tới cỡ nào sau đó mói tính tiếp thứ hai là cũng muốn để cho ba người mộ dung khuynh thành và yến phượng phượng biết được một chút thủ đoạn của quỷ mộc vương nếu thật sự không được thì bốn người liên thủ cũng nắm chắc hơn hơn nữa hắn tự tin là Cho dù đánh không lại quỷ mộc vương đi nữa thì cũng có thể toàn mạng trở ra không nên phí công nữa trên tay ta thì ngươi nhất định sẽ chết thôi quỷ mộc vương sao lại không biết dự định của diệp trần bất quá hắn cũng không quan tâm một con kiến hôi mà cũng muốn khiêu chiến với voi không gì buồn cười hơn được kiến hôi dù có nhiều hơn thì trung quy vẫn là kiến hôi chị e là chưa chắc diệp trần chậm rãi rút lôi kiếp kiếm ra kiếm quang x u ấ t vào nhà ra bất định chờ ngươi chết rồi thì ngươi sẽ biết lời ta nói là thật chiêu thứ nhất quỷ mộc vương cũng không muốn dây dưa nữa hắc khí trên người đột nhiên tăng vọt quỷ khí dày đặc sưu sưu sưu tiếng xe gió vang lên trong hắc khí một đằng mạn hắc khí bắn nhanh ra đánh úp về phía diệp trần lôi phệ bàn chân đạp trên hư không diệp trần mượn lực nhanh chóng lùi về sau trên đường hai tay cầm kiếm một kiếm lăng không phách c h ả m lôi cầu màu đen tròn lẳng công hướng đằng mạn lôi điện răng khắp trời sau khi lôi cầu kịch liệt phát nổ thì sóng sung kích đẩy đằng mạn ra sức mạnh lôi điện cực mạnh thuận theo đằng mạn nhanh chóng chuyển vào trong bản thể của quỷ mộc vương quỷ mộc vương thờ ơ mặc kệ sức mạnh lôi điện lan ra một màn quỷ dị liền phát sinh sức mạnh lôi điện táo bạo không gì sánh được vừa mới tới gần cơ thể của quỷ mộc vương thì liền trở nên chậm chạp hơn hẳn có vẻ rất ngoan ngoãn giống như đã bị hút sạch năng lượng hữu khí vô lực sinh cơ bị hấp thụ rồi sao trong lòng của diệp trần liền cả kinh sức mạnh lôi điện tuy chỉ là một thuộc tính năng lượng nhưng cũng có sinh cơ của mình bất quá là cổ sinh cơ này khác với sinh cơ bình thường mà thôi giống như một gốc đại thụ chết khô đã lâu rất nhiều năm cũng không nảy mầm không hề có chút sinh cơ nào nhưng có một ngày một đạo lôi đình bổ xuống năm sau đại thụ chết khô lại lần nưa tỏa sáng phát xuất tân sinh khai chi tán diệp này nói rõ lôi điện không chỉ kích hoạt sinh cơ còn dư lại trong đại thụ chết khô mà còn cấp thêm chất dinh dưỡng cho nó quỷ mộc vương rút đi sinh cơ có trong lôi điện sức mạnh lôi điện mất đi sức mạnh không còn sức phá hoại cường đại nữa diệp trần giật mình quỷ mộc vương càng giật mình hơn hắn đã rút đi sinh cơ của sức mạnh lôi điện nhưng trong sức mạnh lôi điện này cứ nhiên còn có một cỗ ý chí hủy diệt ý chí hủy diệt phá hư vạn vật mặc kệ là sinh cơ hay tử khí đều không chạy thoát khỏi sự phá hoại của cỗ ý chí hủy diệt này lúc hắn vừa mới hấp thu sinh cơ của lôi điện thì ý chí hủy diệt cũng xâm nhập vào gây tổn thương cho hắn đôi mắt màu vàng ánh xanh thanh tĩnh đột nhiên nổi lên hung quang thân hình của quỷ mộc vương chấn động càng nhiều đằng mạn màu đen bắn ra ngoài mấy sợi đằng mạn này cũng không công kích diệp trần mà là phong tỏa không gian bên ngoài của hai người tạo thành một cái thiên la địa võng không đường nào thoát kim chi liên y diệp trần không dám sơ xuất một kiếm xuất ra phá hư dây leo quanh thân tạp sát tạp sát thương thương thương thương thương mấy sợi dây leo cứng rắn vượt quá sức tưởng tượng của diệp trần sau khi chém đứt hơn m ộ ư ơ i sợi thì kiếm khí liền không còn sức nữa phá một chiêu phá không ra kiếm thế của diệp trần liền biến đổi càng nhiều liên y màu ám kim liền phóng xuất ra khiến cho phạm vi vài trăm trượng xung quanh biến thành một khu toàn ánh ám kim mấy sợi dây leo được quán chú yêu lực dưới nhiều đợt trùng kích của diệp trần thì bắt đầu tan vỡ sau đó nát vụn sát chiêu liên phát quỷ mộc vương thoáng biến sắc tán hồn quyền nắm tay to cỡ cái bát quỷ mộc vương một quyền đổi hướng đánh tới chỗ của diệp trần một quyền vừa ra thì tạo thành tiếng nổ lớn kẻ khác tâm phiền ý loạn khí huyết sôi trào căn bản không thể tập trung khả năng chú ý người tâm trí thiếu kiên định thì lập tức sẽ thua trận rơi vào trạng thái bế tắc kim chi cuồng tiêu chân nguyên vận chuyển tới cực hạn diệp trần một kiếm nghênh tới dùng một chiêu kiếm cực mạnh quỷ mộc vương không phải liễu vô kiếm dù cho chỉ là một chiêu bình thường cũng phải toàn lực ứng phó kinh khí cực lớn bạo phát phong tỏa mấy sợi dây leo bốn phía nhưng không có dấu hiệu dừng lại mà dây ở bên ngoài rừng cây thì toàn bộ gãy nát một sợi gãy một sợi bất quá nơi này nằm trong cấm địa không gian thập phần kiên cố năng lượng lan tỏa đã bị giới hạn không ít hơn nữa cây cối bên dưới cũng không phải bình thường mà là ngụy linh thụ ở gần linh thụ cho nên phạm vi lan tỏa cũng không xa chỉ có một hai dặm diệp trần đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn hóa ra là một quyền của quỷ mộc vương ngoại trừ quyền kình gia còn ẩn chứa một cổ lực lượng hút đi sinh cơ chân nguyên không thể ngăn cản một phần sắp suy yếu đã tác dụng lên người hắn làm bại hoại sinh cơ t r o người hắn、Diệt. kiếm diệt bạo phát, Diệp trần phản triệt lại ý hủy phát, phản Trần bạo chiêu ỗ lực lượng c này.、Chiêu、thứ ba tán hồn diệt phách chu sát hai mắt của quỷ mộc vương lạnh lẽo dùng tới sát chiêu cực cao hắn nói ba chiêu giải quyết diệp trần tự nhiên sẽ không nương tay một chiêu này đối phương nhất định phải chết bởi vì uy lực của tán hồn diệt phách chính là gấp ba lần tán hồn quyền quyền kình càng thêm bá đạo thành l o toàn bộ phát lực tiếng quỷ khóc s ó i gào nỉ non vang vọng đất trời đừng nói là diệp trần ngay cả ba người mộ dung khuynh thành và yến phượng phượng cũng phải dựng tóc gáy hàn ý nhập thể đôi cánh phía sau của mộ dung khuynh thành căng thẳng tới cực hạn một cỗ thiên phú ma lực thuận theo xí bằng căn bộ quán nhập tới trên ngón tay của nàng chỉ cần diệp trần có một chút nguy hiểm thì nàng nhất định sẽ xuất ra thiên ma chỉ cường đại nhất này vậy còn chưa đủ nàng âm thầm điều ra một phần ma lực tinh hoa kết hợp với ma lực bản thân trong nhất thời ma ý quanh thân đại thịnh giống như một nàng công chúa ma tộc một chiêu này phải tiếp được Diệp t、so、băng quyền kinh và hoàng kim kiếm đụng vào nhau hai cỗ lực lượng khác nhau luân phiên trùng kích đối phương đều tự chiếm nửa bầu trời lực lượng tiêu diệt sinh cơ và kiếm ý hủy diệt vô hình giao phong khó phân thắng bại đều mang tới ảnh hưởng rất lớn cho đối phương ngự kiếm thuật quỷ mộc vương chớp mắt một cái giát chi giát chi tiếng kim loại khiến cho người khác ê răng văng lên mũi kiếm của hoàng kim kiếm c ư nhiên dưới tác dụng của quyền kình liền uốn cong lại hóa ra tán hồn diệt phách này là phát lực theo hình xoắn ốc vô cùng bá đạo và xảo quyệt hoàng kim kiếm tuy là vô cùng cứng rắn nhưng dù sao cũng chỉ là thượng phẩm b ả o khí làm sao chống đỡ được công kích của bán bộ vương giả hơi có chút tổn hại chân nguyên lộ ra không ổn chuyện được đọc bởi kênh h a l a j i audio trong mắt diệp trần hiện lên một đạo hàn quang kiếm chỉ nhất dẫn hoàng kim kiếm liền chia làm ba hai đạo kiếm ảnh một trái một phải tấn công quỷ mộc vương mà bản thể hoàng kim kiếm ở giữa thì bị quyền kinh đánh tan bay ngược ra ngoài quyền kinh thế như trẻ tre mang theo uy lực hút đi sinh cơ nhằm về phía diệp trần bất hủ trấn làm xong tất cả chuyện này diệp trần mặt không đổi sắc chỉ là nhãn thần lạnh hơn khẽ quát một tiếng một cổ khí tức bất diệt lập tức tràn ngập quanh thân p h ố c phun ra một ngụ nghịch huyết diệp trần bị quyền kình đánh bay ra ngoài bất quá chỉ là bị thương một chút không ảnh hưởng tới sinh cơ trong người thời khắc mấu chốt hắn đã xuất ra kiếm y bất hủ chưa từng sử dụng ngăn cản cỗ sức mạnh hút đi sinh cơ kia về phần quyền kình tuy là đả thương hắn nhưng hắn cũng không sợ có bất tử c h i thân mặc kệ là ngoại thương hay nội thương đều có thể khôi phục trong nháy mắt trừ phi thương thế quá nghiêm trọng mà thôi đ á đó. Đó nhưng bị t h ơ d đúng vào lúc này mộ dung khuynh thành hung hãn phát động công kích chỉ lực màu đen đột phá sự phong tỏa của đám dây leo hóa thành một quả mặt trời nhỏ oanh hướng quỷ mộc vương quỷ mộc vương nhìn cũng không nhìn phẩy tay một cái quả cầu màu đen đó liền hôi phi yên d i ệ n hắn dùng dây leo phong tỏa bốn phía không phải là không có đạo lý chính là vì để phòng ngừa kẻ khác tiếp viện hơn nữa cho dù tiếp viện thì sức mạnh cũng sẽ suy yếu không ít làm sao tổn thương tới hắn được niết bàn c h i hỏa công kích của yến phượng phượng theo sát phía sau hỏa diễm bất diệt oanh kích lên dây keo dây leo liền cháy ngay lập tức yêu lực của b á n bộ yêu vương cũng vô pháp tiêu diệt hỏa diễm theo dây leo cấp tốc lan về phía bản thể của quỷ mộc vương Chỉ cần h n bị tuy bàn bán bộ là chúng hắn chi cho có hỏa thì đốt dù y ê vương, cũng phải khốn đốn một phen. phải đ một â là thiên phú của tư chất thượng phẩm của Thanh thể Tuy phú phẩm Phượng, không ai có thể địch ai nổi. của của có là quỷ mộc vương cũng đoán được bản thể của yến phượng phượng cũng rất lợi hại nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại là hậu duệ của phượng hoàng hậu duệ của phượng hoàng trời sinh có thuộc tính hóa là khắc tinh của quỷ mộc có thuộc tính trên áp chế đây là chuyện mà tu vi cảnh giới cũng vô pháp tiêu trừ được không muốn tiêu hao tâm lực đối kháng với niết bàn chi hòa quỷ mộc vương lập tức cắt đứt liên hệ với đám dây leo dây leo răng đ ầ y trời mất đi không chế lập tức rơi xuống liệt không sát thái huyền phong phong chủ lâm cao minh nắm chắc cơ hội một quyền kinh vô cùng sắc bén có chứa lực lượng có thể cắt đứt kim loại liền chém thẳng ra tạo thành tiếng xe do bén nhọn không biết tự lượng sức mình quỷ mộc vương sao lại phải để ý chút quyền k i n h đó yêu lực hộ thể phóng ra ngoài cổ quyền k i n h này lập tức bị đánh tan ngay cả tư cách để hắn động tay cũng không có mạnh quá lâm cao minh thế mới biết chính mình và bán bộ yêu vương có tranh lệch lớn cỡ nào ba t r i ề u cũng không giải quyết được ngươi xem ta ta thật sự đánh giá thấp ngươi rồi quỷ mộc vương phân ra một chút tâm thần chú ý ba người mộ dung khuynh thành và yến phượng phượng đại bộ phận tâm thần vẫn tập trung trên người diệp trần hắn có thể cảm giác được sinh cơ của diệp trần không hề yếu bớt chỉ là có một ít thương tổn bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương cường hãn cỡ nào như nhau thôi diệp trần vận chuyển bất tử c h i thân thương thế trong cơ thể liền nhanh chóng khôi phục tinh khí thoáng mềm nhũn liền đạt tới trạng thái đỉnh phong lần nữa không giảm bớt chút nào không chỉ có như vậy lúc huyết chiến khí thế của hắn lại càng thêm ngưng luyện mang theo sát khí nồng đậm so với lúc trước càng có tính uy hiếp hơn không thể nào vẻ mặt đờ đẫn của quỷ mộc vương đột nhiên biến sắc tuy rằng hắn không thể giải quyết diệp trần trong ba chiêu nhưng hắn có tự tin là ba chiêu tiếp theo hoàn toàn có thể đánh chết được diệp trần nhưng chẳng biết đối phương đã thi triển bí pháp gì t h ư ơ n g thế chẳng những khỏi hẳn mà tinh khí thần cũng đã tăng lại tới trạng thái đỉnh phong khí thế toàn thân không giảm mà còn tăng không có gì là không thể cả diệp trần thản nhiên cười một cái chỉ là mỉm cười cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác rét lạnh như gió đông thổi qua biểu lộ dần dần thu liễm lại một lần nữa khôi phục v ề đờ i đẫn quỷ mộc vương tỉnh táo suy ngẫm một hồi chậm rãi nói thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa rồi bí pháp này của ngươi tất nhiên có một tác dụng phụ rất lớn một khi tác dụng phụ phát tác thì tất nhiên sẽ phản p h ệ lại chủ thể hắn không cho rằng có bí pháp gì có thể làm trái quy luật tự nhiên được thử xem thì biết diệp trần từ chối cho ý kiến bí pháp của bất tử tri thân đúng là có tác dụng phụ bất quá tác dụng này có thể dùng đan dược khôi phục nguyên khí hoặc linh thảo để bù lại nói cách khác chỉ cần hắn có lượng nguyên khí lớn bổ sung thì có thể thi triển bất tử tri thân rất nhiều lần quỷ mộc vương sao ngươi còn không nhanh giải quyết tên tiểu tử kia lão giả thấp bé căn bản không d à n h phân tâm theo thời gian trôi qua tốc độ của hắn đã chẳng còn mấy tác dụng nữa đối phương tùy tiện phản kích vài lần đã có thể khiến cho hắn bó tay bó chân phát huy thực lực không được hắn không thể không thừa nhận chiến l ự c của bán bộ vương giả nhân loại phân ra tuy là không bằng được bán bộ yêu vương nhưng kỹ thuật chiến đấu thì lại vượt qua bọn họ không ít huống hồ gì chiến l ự c của tần liễu không thể yếu hơn hắn thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút n g ư ơ i tiếp tục chống đỡ một chút nữa đi quỷ mộc vương nói được n g ư ơ i nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi lão giả thấp bé không biết quỷ mộc vương xảy ra chuyện gì hắn chỉ biết là hắn có chút hối hận nếu để cho quỷ mộc vương đối phó với tần liễu thì cục diện ít nhất cũng là ngang sức ngang tài dù sao thì quỷ mộc vương ngoại trừ tốc độ hơi chậm ra thì những thứ khác đều mạnh hơn hắn không ít diệp trần này đúng là không thể đối đãi theo tu vi bên ngoài được tần liễu khác với lão giả thấp bé ngoại trừ lúc đầu không thích ứng với tốc độ bên ngoài của lão già thấp bé ra thì kế tiếp lại thừa sức đối phó có thể phân tâm quan sát tình hình bên kia của diệp trần mà tình trạng thì tốt hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều diệp trần không bị thương thái huyền phong phong chủ lâm cao minh lần đầu tiên nhìn thấy bất tử c h i thân của diệp trần liền cảm thấy ngoài ý muốn còn yến phượng phượng thì cũng không kinh ngạc là mấy trận đấu giữa diệp trần và liễu vô kiếm hình như đã bộc lộ ra loại năng lực này rồi khiến cho liễu vô kiếm một chút phản kích c h i lực cũng không có về phần mộ dung khuynh thành thì lộ ra vẻ an tâm lúc trước lúc diệp trần tìm được bí pháp bất tử c h i thân thì nàng đang ở bên cạnh hắn ta không có kiên nhẫn dây dưa với ngươi quỷ mộc vương là quỷ mộc tu thành bán bộ vương giả cho dù không kiên nhẫn thì vẻ mặt cũng không thay đổi gì bất quá ngữ khí lại thể hiện tâm tình của hắn thiên là địa võng sưu sưu sưu sưu sư. tiếng xé gió dày đặc vang lên theo thân thể của quỷ mộc vương lao tới vô số dây leo màu đen mấy sợi dây leo này lượn lờ khí tức màu đen tới mức sinh cơ trong không khí hoàn toàn không còn một m ả n h tĩnh mịch trong chớp mắt chất trồng bốn phía cũng không biết đan sen bao nhiêu tầng một ít dây leo thậm chí còn cắm rễ xuống đất hấp thu sinh cơ có trong đất bồi dưỡng bản thân tự động phát triển tên quỷ mộc vương đúng là khó giải quyết thật yến phượng phượng cũng thử dùng niết h bàn chi hỏa để đốt mớ dây leo này nhưng quỷ mộc vương phát g i ra liền cắt đứt dây ngay không để cho nàng thừa dịp không chỉ thế mấy cái dây cắm d ễ dưới đất ngày càng nhiều bắt đầu không bị khống chế điên cuồng phát triển cây cối trong phạm vi vài dặm liền bị ảnh hưởng nhanh chóng héo khô nhiều sinh cơ tụ tập lại một chỗ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn không phá được thân ảnh của quỷ mộc vương và diệp trần đã không thấy được bị bao vây trong một khối cầu lớn do dây leo đan thành đường kính của khối cầu không nhỏ hơn năm dặm ngự kiếm thuật diệp trần không có lý gì để cho quỷ mộc vương phát huy ưu thế của mình hoàng kim kiếm bị tổn thương một chút bắn nhanh ra ngoài lăng không biến lớn hóa thành một cây cự kiếm chém về phía quỷ mộc vương cùng lúc đó tay trái của hắn cũng làm thành kiếm chỉ một ngón tay điểm ra trường kiếm màu xanh biết bên hông cũng bắn nhanh ra một kiếm hóa thành ba ba đạo kiếm ảnh tấn công về phía bên trái của quỷ mộc vương hắn nhìn ra được thực lực của quỷ mộc vương tuy là vô cùng đáng sợ nhưng tốc độ của hắn thì lại khá chậm từ lúc mới bắt đầu tới giờ đều đứng yên một chỗ、Băng. quỷ mộc vương một quyền đánh văng hoàng kim kiếm lại không thể ngăn được trường kiếm màu xanh kia yêu lực hộ thể bị bóc vỡ một khối lớn kiếm khí lưu lại một vệt máu trên vai của hắn cắt đứt dây leo bay ra ngoài lợi dụng ngự kiếm thuật chấn động yêu lực hộ thể của ta sau đó thi triển ngự kiếm thuật để công phá yêu lực hộ thể của quỷ mộc vương rất lợi hại dưới tình huống bình thường thì ngự kiếm thuật rất khó mà công phá được yêu lực hộ thể của hắn cho nên vì phải đối bính với ngự kiếm thuật cho nên yêu lực hộ thể mới bất ổn cho phi kiếm có thể thừa dịp đó nếu như không phải vai của hắn mọc r a một đoạn dây leo thì chỉ sợ không thể chỉ đơn giản là một vết máu như vậy mà là một miếng thịt rồi tán hồn quyền tán hồn diệt phách thân thể của quỷ mộc vương vẫn không động đấm ra hai quyền liên hoàn cái nào cũng mang theo kình quyền rất bá đạo diệp trần không dám chậm trễ thi triển hết bản lĩnh của mình ra một người khống chế hai thanh phi kiếm hoàng kim kiếm hóa thành cự kiếm trường kiếm màu xanh thì chia ra làm ba chia ra làm năm kiếm ảnh c h à n ngập tương đương với cỗ lực lượng của quỷ mộc vương nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá mặc dù như thế thì diệp trần cũng cảm thấy không được tốt cho lắm trước mắt nhìn như cân sức cân tài nhưng quỷ mộc vương dù sao cũng là bán bộ vương giả mỗi một quyền đều thế đại lực trầm hắn cần phải dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản được nếu như không phải có bất tử c h i thân nếu như không phải trong thần long huân chương có chứa một phần ba chân nguyên thì hắn đã sớm thất bại rồi bên ngoài quả cầu bằng dây leo phát ra tiếng nổ lớn ba người yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành dĩ điểm phá diện bắt đầu công kích quả cầu bằng dây leo ba người phối hợp ăn ý đầu tiên là dùng niết bàn chi hỏa để đốt dây quỷ mộc vương bất đắc dĩ phân tâm điều khiển dây làm cho đống dây leo bị đốt rơi xuống thừa cơ hội này mộ dung khuynh thành và thái huyền phong phong chủ lâm cao minh liền cùng oanh loạn tạc muốn nổ xuyên quả cầu bằng dây leo này cũng chính vì ba người bọn họ hợp lực công kích mới khiến cho quỷ mộc vương có chỗ phân tâm không thể toàn tâm toàn ý công kích diệp trần nếu không thì áp lực của diệp trần lại càng lớn các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi chết yêu lực của quỷ mộc vương bừng bừng bộc phát cuộn lại thành một quả cầu dây leo biết cử động vô số dây leo giống như một cây roi co lại hướng về phía ba người đám dây leo này ẩn chứa yêu lực của b á n bộ vương giả lực sát thương rất khủng bố không thua gì một kích toàn lực của một tên tông sư hàng đầu hàng trăm dây cùng đánh tới dù thực lực của ba người có cao cường cũng bị ép phải liên tục lùi về sau không cách nào tới gần thực lực của bán bộ yêu vương làm ba người khiếp sợ không thôi lấy một địch bốn mà vẫn chiếm thượng phong huyền không ấn đột nhiên bên ngoài quả cây dây leo xuất hiện một trường ấn cực lớn nghiền nát dây l e o khiến chúng bay loạn khắp nơi đen khịt một mảnh còn quỷ mộc vương ở trong thì sắc mặt tái nhợt khí huyết sôi trào không thôi hóa ra là tần liễu đã ra tay dùng một cái huyền không ấn đánh lên quả cầu dây leo thực lực của tần liễu không kém hơn quỷ mộc vương quỷ mộc vương lại phân tâm ra hai bên một bên kịch chiến chính diện với diệp trần một bên điều khiển dây leo tấn công ba người mộ dung khuynh thành vội vàng không kịp chuẩn bị nên phải chịu thiệt thòi ngũ kiếm tề phát diệp trần nắm lấy cơ hội hoàng kim kiếm cùng với trường kiếm màu xanh đều tự động chia làm năm người đạo kiếm ảnh lao về phía quỷ mộc vương thương thương thương thương phốc suy phốc suy sau một loạt tiếng kim loại va chạm vào nhau là lúc yêu lực hộ thể bắt đầu chống đỡ không nổi bị chém ra vài lỗ h ồ n g kiếm khí sắc bén liền chui vào xâm nhập vào bản thể của quỷ mộc vương phá quỷ mộc vương chế trụ khí huyết phóng ra yêu lực giải trừ nguy cơ lần này cứ như vậy quỷ mộc vương lão g i ả thấp bé tần liễu diệp trần ba người mộ dung khuynh thành tổng cộng bảy người toàn bộ đều bị dồn vào một cuộc chiến dai dẳng người này cũng không thể làm gì được người kia bên này đánh tới thiên hôn đi ám bên ngoài rừng cây từng đạo nhân ảnh bị hấp dẫn tới bên tây bắc là lão giả gầy cùng với thanh niên có phù văn màu lưu ly ở c h á n phía tây là kim tuyệt vương và cao thủ tà vương lâu phía bắc là hình vương và cao thủ của mục môn còn những hướng khác thì có vài đạo nhân ảnh giải rác có bán bộ vương giả của tông môn ngũ phẩm có thân ảnh là bán bộ vương giả nhất thời có gần m ộ ư ơ i vị bán bộ vương giả hội tụ tới đây xem ra là có bảo bối gì tốt x u ấ t thế bằng không thì cũng sẽ không đánh kịch liệt như vậy kim tuyệt vương nhếch mép cười lớn liếm liếm môi nếu như thực lực không mạnh thì giết hết cũng không sao sát khí của hình vương là nặng nhất há miệng là nói muốn giết hết bọn diệp trần là quỷ mộc vương phía xa lão giả gầy nhìn thấy quả cầu dây leo trong rừng nói quỷ mộc vương người này rất mạnh sao thanh niên hỏi lão giả gầy nói quỷ mộc vương là bán bộ yêu vương do một cây quỷ mộc tu thành trời sinh có thể hấp thụ sinh cơ để làm bản thân lớn mạnh tuyệt chiêu thiên phú của hắn chính là phóng thích dây leo tạo thành một quả cầu lớn vây địch nhân ở bên trong còn một số dây leo sẽ cắm d ễ trong lòng đất rút đi sinh cơ của cây cỏ bốn phía giảm bớt tiêu hao cho yêu lực của quỷ mộc vương là tên rất khó chơi gặp phải hắn nếu có thể không đánh thì tốt nhất là không đánh tốc độ của mọi người cực kỳ nhanh chỉ một lát sau đã tới gần chiến địa khoảng một trăm dặm không ổn nhiều bán bộ vương g i ả như vậy tần liễu biến sắc đột nhiên kéo dài khoảng cách sao hả ngươi sợ sao lão giả gầy thở ra một hơi mạnh miệng nói sắc mặt của tần liễu không hòa nhã nói ngươi xem bốn phía đi nghe vậy lão giả gầy liền phóng xuất linh hồn lực r a bốn phía sau một khát sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần cảm giác trong phạm vi này chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bảy tám vị bán bộ vương giả mỗi tên đều không thể xem thường còn có hai tên khí tức vô cùng khủng bố không kém hơn tần liễu chút nào bất quá rất nhanh hắn lại cười âm hiểm vậy thì có liên quan gì tới ta tìm được hỏa lê thụ là các ngươi chứ có phải bọn ta đâu ngươi nói xem nếu bọn chúng biết được các ngươi tìm thấy hỏa lê thụ thì bọn chúng sẽ làm gì đây sắc mặt của tần liễu đanh lại nói trên người ngươi chưa chắc đã không có bảo bối gì cùng lắm thì cá chết lưới rách tin là bọn họ cũng sẽ không ngại giết thêm một tên đâu vậy thì để xem ai chết trước ánh mắt của lão già thấp bé lóe lên không ngừng giống như đang tính toán chuyện gì đó quỷ mộc vương lấy một địch bốn thủy trung không làm gì được diệp trần điều này khiến cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra là không thể dùng cảnh giới tu vi để phán đoán thực lực của diệp trần nếu như đối phương đột phá tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ thì chẳng phải là sẽ có địa vị ngang với hắn sao tuy là bị vây trong trận kịch chiến như vậy nhưng quỷ mộc vương cũng thường xuyên phóng xuất linh hồn lực chuyện đông đảo bán bộ vương giả đang tới hắn đã biết rồi thu bớt yêu lực lại quỷ mộc vương không công kích diệp trần quả cầu lớn kín mít không một khe hở kia cũng biến mất nhanh chóng chui vào trong lòng đất bất quá đây không có nghĩa là đám dây này đã không còn tác dụng tới thời điểm mấu chốt thì sẽ có một lượng sinh cơ rất lớn cung cấp vào để có thể vây khốn được đám người trong phạm vi vài dặm về phần có thể bị công phá hay không thì để sau hắn nói diệp trần không ngốc tuy rằng việc điều khiển s o n g kiếm khiến hắn không thể phân tâm nhận biết tình hình bên ngoài nhưng vẻ mặt của quỷ mộc vương đã nói cho hắn biết là đã có biến quả nhiên chờ linh hồn lực của diệp trần phóng xuất ra ngoài thì lập tức biết được vì sao quỷ mộc vương lại dừng tay thực lực của kim tuyệt vương và hình vương không thua gì tần liễu tiền bối so với quỷ mộc vương chỉ hơn chứ không kém hai người này không phải người mà quỷ mộc vương và lão già kia có thể so được hơn nữa còn có năm vị bán bộ vương giả khác nữa hơn hai mươi tên tông sư đứng đầu nếu như nhằm vào chúng ta thì chỉ thua chứ không thắng được vẻ mặt của diệp trần lập tức ngưng trọng cục diện lúc này đối với bọn ho thật sự rất bất lợi nói không chừng sẽ trở thành đích ngắm của mọi người bá bá không hẹn mà gặp diệp trần và tần liễu sau đó là ba người mộ dung khuynh thành và yến phượng phượng hai bên trái phải sau đó lùi lại tránh cho rơi vào phạm vi bao vây quỷ mộc vương và lão giả thấp bé cũng cố không tìm năm người gây phiền phức cũng lùi lại im lặng quan sát bên ngoài chớp mắt vài cái bán bộ vương giả và tông sư đứng đầu hộ tống từ các hướng cũng đã đứng ở cách đó m ư ờ i dặm biểu tình khác nhau có diện vô biểu tình thần sắc lạnh lùng có vẻ mặt nghiền ngẫm mắt lộ hung quang cũng có kẻ sống chết mặc b a y giống như không muốn ra tay nhiều bán bộ vương giả như vậy thái huyền phong phong chủ lâm cao minh hít một ngụm lãnh khí tần liễu thấp giọng nói tổng cộng có bảy vị bán bộ vương giả người mạnh nhất trong đó hẳn là hình vương của ngục môn kim tuyệt vương của tả vương lâu xếp sau hai người này luận thực lực cũng không kém ta trong năm người còn lại thì có thiết thủ vương của cổ gia đông hoàng thành là mạnh nhất đã từng là tông chủ của huyền tông ngoại trừ bán bộ vương giả mới sinh ra và bán bộ vương giả không thích đi lại trên giang hồ ra trong h hầu như không ai mà Tần Liễu không nhận ì Tần Liễu ai mà mấy vị bán bộ vương giả thì khí thức của hắn là yếu nhất lúc tình hình nguy cấp thì có thể chọn đột phá từ bên đó tần liễu không biết diệp trần làm sao phân ra được khí thức mạnh yếu nhưng nàng không có cùng ý kiến với hắn chiến lực của t r ụ p ảnh vương có thể là yếu nhất nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm hơn lão già nhỏ thó lúc này phong cách chiến đấu cũng rất quỷ dị rất khó nuốt nếu đột phá từ phía của hắn sẽ không dễ đâu đương nhiên là không có khả năng nhưng tương đối dễ ứng phó đối với ta mà nói thì ứng phó với loại bán bộ vương giả chỉ có tốc độ nhanh chứ thực lực không tính là tuyệt đỉnh thì dễ dàng hơn nhiều thực lực của diệp trần hiện tại không kém gì bán bộ vương giả bình thường cho dù là quỷ mộc vương cũng khó mà tổn thương hắn được khí tức của chụp ảnh vương là người yếu nhất trong số bán bộ vương giả có mặt ở đây chọn hắn cũng là chuyện không thể tránh được chứ không phải diệp trần không để chụp ảnh vương vào mắt truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tần liễu ngẫm lại thấy cũng đúng ngự kiếm thuật của diệp trần vốn đã cực nhanh giỏi muốn dùng tốc độ để tránh đi công kích thì đúng là không có khả năng địa thử vương ngươi đúng là con ruồi thính mũi mà lần này lại là thứ gì thu hút ngươi qua đây còn khiến ngươi đại chiến một hồi đây người nói chính là thiết thủ vương của cổ gia đông hoàng thành tần liễu không biết quỷ mộc vương và lão giả thấp bé nhưng hắn biết hắn còn từng đánh không ít trận với địa thử vương cũng chính là lão giả thấp bé biết được tập tính của địa thử vương địa thử vương miệng cười tâm không cười nói thiết thủ vương ngươi đúng là hiểu ta mà Bất quá ta t quá làm gì, là gì hô nghe vậy tần liễu liền thở ra một hơi xem ra địa thử vương cũng sẽ không nói chuyện này ra cũng đúng nói ra thì khác nào từ bỏ thiết thủ vương trong mắt vừa chuyển cười nói Các có giả, chỉ có bán ngươi bên này vương bọn bên giả, hai kia bộ họ vị ộ m thiết n ư vậy thì bảo vật thì nhất định không h bảo ả p của các、người. cho nên các cường cấm chắc có địa ngươi, nên ngươi muốn nơi này linh không linh lại i thụ thụ thụ, thể h đoạt, bảo bảo mà lâm, ít, vật vật là là k n địa h ử vương ngươi cường đ o ạ thủ sao có t ể là trung phẩm linh thụ được. Nhất định là thượng phẩm linh trung thụ nhất thượng thụ, thử、vương. ta Thiết t định vương, nói vậy có đúng không? phẩm phẩm h được, địa có vậy vương bốn giảo hoạt nói bừa vài câu đã kể gần đúng hết mọi chuyện khiến cho đám người tần liễu và diệp trần đều biến sắc địa thử vương cười hắc hắc không nói gì cả nếu đối phương đã đoán được rồi thì giấu diếm cũng không nghĩa lý gì chúng ta đi tần liễu biết thái độ làm người của thiết thủ vương vô cùng tham lam tiếp tục ở lại sẽ không có chuyện gì tốt huyền vương bảo vật nên để lại cho người có đức để thượng phẩm linh thụ lại rồi hãy đi cũng không muộn trương tử hàm cũng không e ngại huyền tông cổ gia đông hoàng thành cùng sở hữu hai đại vương giả một là đông vương một là phá hư vương hai người liên thủ cho dù không địch lại huyền hậu đi nữa thì chí ít cũng có thể khiến cho đối phương kiêng kỵ vài phần huống hồ nơi này lại là cấm địa tranh đoạt bảo vật việc nhân đức không nhường ai chỉ cần không giết chết đối phương thì huyền hậu cũng sẽ không tìm tới bọn họ gây phiền phức thiết thủ vương đây chỉ là lời nói một phía của ngươi ngươi nói chúng ta có thượng phẩm linh thụ thì chúng ta sẽ có thượng phẩm linh thụ sao tần liễu trầm giọng nói có hay không thì cứ lấy hết mấy thứ trong linh giới ra cho mọi người xem chẳng phải sẽ biết sao hình vương hai tay ôm ngực ngữ khí thản nhiên đúng lấy ra cho mọi người nhìn xem nếu như không có thì chúng ta tự nhiên sẽ không tìm ngươi gây chuyện chúng ta nhiều người như vậy ngươi cứ để cho bọn ta chút mặt mũi đi sức hấp dẫn của thượng phẩm linh thụ quả thật quá lớn so với bán cực phẩm bảo khí còn phải quý hơn gấp m ộ ư ơ i nếu như tông môn có một gốc thượng phẩm linh thụ thì thực lực tổng thể có thể được nâng lên một bậc nhưng quan trọng nhất chính là thọ mệnh của thượng phẩm linh thụ ít nhất cũng có hơn một vạn năm nói cách khác những năm tháng sắp tới tác dụng của thượng phẩm linh thụ sẽ cuồn cuộn không ngừng vô cùng vô tận muốn chúng ta mở linh giới cũng không phải là không thể được bất quá các ngươi cũng phải mở linh giới trong cấm đ i ệ n di động này lẽ nào chỉ có bọn ta tìm thấy bảo vật diệp trần thấy bản thân đã thành mục tiêu của mọi người hít sâu một hơi bình tĩnh nói tiểu tử bọn ta đang nói chuyện nào có phần cho ngươi xen vào có phải là chán sống rồi không nhãn thần của thiết thủ vương tối lại hắn sẽ không giết huyền vương tần liễu không có nghĩa là hắn sẽ không giết diệp trần chỉ là một con kiến hôi có tu vi linh hải cảnh trung kỳ mà cũng dám có kè mặc cả với bọn hắn thiết thủ vương ngươi dọa ai chứ ra khỏi cấm địa thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày tần liễu cho tới bây giờ còn chưa từng nhịn nhục tới vậy trong ánh mắt lộ ra sát khí hắc hắc ta đợi ngươi thiết thủ vương không hề để tâm t r ụ c ảnh vương tránh ra nơi này không thích hợp để ở lâu tần liễu mang theo đám người diệp trần bay vút về phía t r ụ c ảnh vương xin lỗi đường này không thông t r ụ c ảnh vương sẽ không bỏ qua cơ hội này tốc độ của hắn là nhanh nhất tham vọng chiếm được thượng phẩm linh thụ không thua gì hình vương và kim tuyệt vương không thông cũng phải thông diệp trần căn bản không muốn nói nhiều với đối phương kiếm chỉ nhất dẫn hoàng kim kiếm và trường kiếm mò lục trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ tự động chia làm năm hóa thành mười đạo kiếm ảnh lao nhanh về phía t r ụ c ảnh vương bởi vì tốc độ quá nhanh ra tay quá bất ngờ nên t r ụ c ảnh vương lúng túng không kịp phản ứng lúc này đã muộn một bước phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên t r ụ p ảnh vương bay ngược về sau khoái miệng d ì ra vài đạo tơ máu tần liễu chỉ ra tay chậm hơn diệp trần một chút tay ngọc giơ lên trưởng lực ngưng luyện như nước liền quét hết mấy tên tông sư hàng đầu mà t r ụ p ảnh vương mang theo văng ra ngoài giống như đuổi ruồi vậy căn bản không cần tốn nhiều công sức Đi! Liễu minh, kiếm Diệp người Chân của cao hắc hộ thể của tần liễu bao phủ lên lâm cao minh, yến phượng phượng hóa thành bản thể thanh phượng, kiếm phía sau diệp trần vỗ mạnh, quang trên người mộ dung khuynh thành lâm nguyên Tần lên yến bản Trần quang trên rung sau mộ trợt bao xí vỗ chớp mắt đã bay ra xa hơn m ộ ư ơ i dặm chạy đi đâu tay phải của thiết thủ vương giơ lên mặt ngoài của bàn tay nổi lên kim trúc quang trạch màu thiết đen một trưởng chém về phía năm người diệp trần một trưởng này ẩn chứa hai loại áo nghĩa phân biệt là kim chi áo nghĩa và thổ chi áo nghĩa chỉ thấy bầu trời tối sầm lại một bàn tay sắt cực lớn lao về phía năm người lạc địa ấn tần liễu dù sao cũng là bán bộ vương giả nàng đã sớm biết là mấy người này sẽ không để cho bọn họ rời khỏi dễ dàng cho nên trên đường bay đi đã bắt đầu kết ấn trong nháy mắt khi bàn tay sắt cực lớn kia bay tới thì một trường ấn thủy tinh r á n g xuống từ trên trời đè bàn tay kia xuống hình sát công kích của thiết thủ vương bị triệt tiêu nhưng phía sau còn có một hình vương càng cường đại hơn chiêu thức của hắn cũng giống như hình phạt hai tay hắn kết ấn trong hư không liền truyền tới tiếng dây xích kêu leng keng một màn khiến kẻ khác giật mình phát sinh sâu trong hư vô m ộ ư ơ i sợi xích sắt r á n g xuống từ trên trời chia ra khóa trụ cổ tay của năm người không khó để đoán nếu như bị sợi xích sắt này túm lại thì chẳng phải chuyện tốt lành gì hình vương ngươi dám trên mặt tần liễu đầy sát khí đây là hình phạt võ học tiếng tăm lẫy lừng của hình vương trong hình sát một khi bị sợi xích sắt này khóa lại thì chẳng khác gì phạm nhân tùy người chém giết huyền diệu đội chân nguyên toàn thân bắn ra phía trước tần liễu xuất hiện một cái môn hộ không rõ môn hộ vừa xuất hiện thì tần liễu liền mang theo lâm cao minh tiến vào lần thứ hai xuất hiện thì đã đi ra hơn năm mươi dặm đây là thuấn di chân chính không có bất kỳ quỹ đạo di động gì bất quá tần liễu lòng như lửa đốt nàng và lâm cao minh có thể thoát được nhưng phía sau còn có ba người yến phượng phượng và diệp trần niết bàn chi h ỏ a yến phượng phượng hóa thân thành bản thể thanh phượng hai cánh đột nhiên vỗ mạnh niết bàn chi h ỏ a hung mãnh liền tấn công về phía xích sắt trên hư không xích sắt bị niết bàn chi hỏa đốt chảy mất một mắt xích không khóa nàng lại được mộ dung người cứ đi đi ta có cách không kịp dùng chân nguyên truyền âm cho nên Diệp dùng tiếp linh Trần trực tiếp dùng linh hồn truyền hồn â Ma cho mộ dung Khuynh Thành, như hợp Mộ tâm Dung đầu giống vậy, â đ ý lực tinh hoa dũng mãnh tiến vào cặp cánh đen sau lưng nàng tốc độ của mộ dung khuynh thành đã nhanh hơn cả trình độ của bán bộ vương giả nháy mắt đã ra được trăm dặm xích sắt chỉ khóa được một cái hư ảnh hoa lạp lạp tốc độ rơi xuống của xích sắt nhanh như huyễn ảnh xích sắt cuối cùng chỉ giống như một con rắn nhỏ linh hoạt quấn hướng cổ tay và thân thể của diệp trần một khi bị quấn lấy thì hậu quả sẽ không tưởng nổi hóa ảnh thuật thời khắc mấu chốt thân thể của diệp trần liền trở nên hư ảo chân thân giống như kim thiền thoát sát từ trong thân thể hư ảo xông ra mà sợi xích sắt kinh khủng kia thì chỉ khóa được cái bóng của diệp trần mà thôi mà cái bóng của diệp trần thì vẫn đang dãy u ộ n g không khác gì người sống cả tạp sát hình sát không chỉ là xích sắt khóa người lại sau khi khóa được thì các chiêu sau đó theo nhau mà tới chỉ trong trong hư không ánh đao trượt lóe một đạo hình đao hư huyễn chém qua nhân ảnh của diệp trần không có tiên huyết cái bóng của diệp trần chia làm hai tan thành hư vô nguy hiểm thật cách đó hơn m ộ ư ơ i dặm chán của diệp trần đổ mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới hình vương lại cường đại tới mức ấy nếu như không phải hắn đã tham ngộ ảnh chi áo nghĩa tới tiểu thành để thăng khinh công phân thân hóa ảnh tới cảnh giới t r u n g dây áo nghĩa khinh công thì dưới một chiêu này không chết cũng tàn phế ân ảnh c h i áo nghĩa trong mắt hình vương hiện lên vẻ kinh ngạc tần liễu có thể tránh được hình sát thì vẫn nằm trong dự liệu của hắn dù sao thì đối phương luận thực lực cũng không kém hơn hắn được không tránh được thì mới là chuyện lạ yến phượng phượng có thể tránh được hắn cũng không quá kinh ngạc thanh phượng là một trong những yêu thú có phẩm chất cường đại nhất trong bộ tộc bắn yêu thì có bắn yêu thủy tổ cừu đầu xà thanh nhãn bạch lang thiên hổ và vài loại nữa đều là yêu thú có tư chất không kém gì thanh phượng mà niết bàn c h i hỏa của thanh phượng lại kế thừa từ phượng hoàng lực phá hoại không cần nghĩ cũng biết kinh người cỡ nào về phần nữ tử có cặp cánh rơi sau lưng thì nếu như hắn đoán không lầm thì hẳn là huyết mạch của hoàn mỹ m a nhân tu luyện chính là ma lực bất quá lúc đầu gần như còn không thể chạy trốn khỏi xích sắt của hắn giây cuối cùng ma lực trong cơ thể đối phương bắt đầu khởi động phẩm chất cực cao nhất định mà ma lực của vương cấp cho dù đã bị pha loãng ra thì cũng mang theo sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng được để cho tốc độ của đối phương nhoáng cái đã bạo tăng tới mức khiến cho kẻ khác nhìn mà giận sôi gan cho nên đối phương có thể tránh được hình vương vẫn có thể hiểu được duy nhất để cho hình vương lộ ra ngạc nhiên chính là diệp trần ảnh c h i áo nghĩa là một trong những áo nghĩa khó tham ngộ nhất luận tốc độ gia thành thì có thể so với phong c h i áo nghĩa lôi c h i áo nghĩa và khoái c h i áo nghĩa nhưng luận đào sinh ra thành ảnh c h i áo nghĩa lại bao trùm hết cả mấy áo nghĩa đó hắn rất khó tưởng tượng đối phương làm sao để tham ngộ ảnh c h i áo nghĩa tới cảnh giới cỡ này đã cách tiểu thành không xa thú vị lắm lần này tha cho các ngươi một con đường sống vậy Hình vương không vương đuổi t h e o tốc độ của hắn cũng tương của cũng độ đương hắn v ớ i t ầ n liễu, thậm chí c ò nhiên k ô không n nhanh bằng, không có khả năng g khả có đ u ổ được, độ người còn khác thì không có tốc độ của ai kém hơn cả. không hơn ba ai i kém thì h t nhi, mấy thanh niên nhân kia cũng không thể coi thường lão g i ả gầy nói với thanh niên thanh niên có phủ văn màu lưu ly ở giữa trán vẻ mặt lạnh n h ạ t nói đúng là cũng khá niết bàn c h i hỏa của yến phượng phượng ma lực tinh hoa của mộ dung khuynh thành ảnh c h i áo nghĩa và ngự kiếm thuật của diệp trần khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú khốn kiếp dám đả thương ta t r ụ c ảnh vương bị đánh bay ra ngoài phẫn nộ tới cực điểm hắn đường đường là bán bộ vương giả c ư nhiên lại bị một tên tôm t é p có tu vi linh hải cảnh trung kỳ đánh bay ra ngoài còn bị một chút thương tích nữa điều này khiến cho hắn không thể chấp nhận nổi cảm giác bị tát một cái vào mặt vô cùng xấu hổ t r ụ c ảnh vương cái tên phế vật ngươi ngay cả ngăn bọn chúng lại cũng không nổi thiết thủ vương thu hồi tầm mắt nhìn t r ụ p ảnh vương đầy vẻ khinh thường châm dầu vào lửa chụp ảnh vương tức giận gầm lên một tiếng chỉ tay vào thiết thủ vương quát thiết thủ vương ngươi nói lại lần nữa xem ta nói ngươi là một phế vật ngữ khí của thiết thủ vương đầy vẻ châm trọc tìm chết chụp ảnh vương đang giận sôi máu mắt cũng sung huyết đâu còn quản c h u y ệ n thực lực của thiết thủ vương mạnh hơn hắn vung tay phóng ám khí đầy trời mỗi một mũi ám khí đều ẩn chứa chân nguyên của bán bộ vương giả cùng với võ đạo ý chí vô kiên bất tồi giống như thiên nữ tán hoa bay về phía thiết thủ vương ngươi muốn chết nhãn thần của thiết thủ vương trở nên lạnh lẽo bàn tay vung lên ám khí khắp trời đều bị hắn thu lại thành một đoàn sau đó ném lại về phía t r ụ c ảnh vương vài tiếng kêu thảm thiết vang lên t r ụ c ảnh vương lào đào lùi lại vài bước lông tóc chẳng bị thương chút nào nhưng mấy tông sư hàng đầu của ám ảnh môn đứng bên cạnh hắn lại chết sạch không còn người nào quá tàn nhẫn ám ảnh môn lần này tổn thất lớn rồi thương gần động cốt nhiều quá mấy người đứng xem không ít người âm thầm lắc đầu tông sư đứng đầu không phải cải trắng muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu được lần này tứ cực đại đế mộ địa xuất thế các đại tông môn ngũ phẩm cử tới đều là cao thủ đứng đầu thoáng cái đã chết sạch chỉ còn lại mỗi mình chụp ảnh vương có thể nghĩ được đả kích này đối với ám ảnh môn lớn cỡ nào giống như bị tạt một gáo nước lạnh lên đầu chụp ảnh vương liền tỉnh táo lại thấy tông sư đứng đầu của ám ảnh môn đều chết sạch cả nhãn thần oán độc nói thiết thủ vương ngươi độc ác lắm bọn họ chưa từng đắc tội với ngươi ngươi không sợ ám ảnh môn của ta khai chiến với cổ gia của ngươi sao mộ địa của tứ cực đại đế xuất thế sống chết đều do ý trời nếu ám ảnh môn của các ngươi thật sự muốn khai chiến với cổ gia của ta thì cổ gia bọn ta chờ chỉ sợ các ngươi không dám mà thôi thiết thủ vương lúc trước cũng có chút tức giận hạ thủ không biết nặng nhẹ nhưng hắn không thể nào thừa nhận là mình đã làm sai được chỉ có thể làm tới được được lắm chụp ảnh vương ta nhớ kỹ cao thủ cổ gia của ngươi tốt nhất là đừng nên gặp phải ta bằng không thì ta sẽ không để sót lại tên nào bá lưu lại một câu đe dọa thân thể của chụp ảnh vương biến mất theo gió hừ chỉ được cái to mồm thiết thủ vương phẩy tay áo trong lòng có chút hối hận hắn không sợ chụp ảnh vương nhưng cao thủ cổ ra bên cạnh hắn thì lại không phải là hắn tuyệt đối không đỡ được tập sát của chụp ảnh vương một lúc tức giận mà chọc giận một kẻ địch không hối hận là không thể nào mấy người các ngươi sau này không nên rời xa ta thiết thủ vương nhắc nhở cao thủ cổ ra sâu trong dãy núi cách xa đó vạn dặm năm người diệp trần dừng lại tất cả mọi người không sao chứ Tần liễu âm thầm thở ra một hơi. Lần này có thể toàn thân trở lần này cùng may mắn. Bảy vị bán liễu là hơi, âm may không ra ra bộ Bảy có vô vị sư tôn ta không sao sắc mặt của yến phượng phượng thoáng tái nhợt niết bàn c h i hỏa là bản mệnh hỏa diễm của nàng không phải là bất tận cần một khoảng thời gian cực dài mới có thể bù đắp lại được tiền bối yên tâm tất cả mọi người đều không có việc gì cả diệp trần là người gặp nguy hiểm nhất nhưng cũng là người tiêu hao ít nhất yến phượng phượng dựa vào niết bàn chi hỏa mà tránh được một kiếp mộ dung khuynh thành dựa vào ma lực tinh hoa hắn thì lại vận dụng ảnh chi áo nghĩa mà thoát được tốt kế tiếp chúng ta cần phải hết sức cẩn thận khi tìm kiếm chỗ của mộ địa tần liễu nhìn thoáng qua mọi người nói cấm địa rất lớn gần như vô hạn năm người cũng không biết mình đang ở chỗ nào trong cấm địa chỉ có thể bằng vò trực giác đi một bước tính một bước ầm ầm không biết đi được bao xa năm người đi tới một khu vực toàn lôi điện chẳng lẽ nơi này là một cái trận pháp lôi điện hung mãnh thật đập thẳng vào mắt trước tiên là mây tích điện đen kín vô số lôi điện đánh xuống từ trong mấy đám mây đó đám lôi điện này kinh qua sức mạnh của trận pháp và uy lực càng tăng thêm vô cùng kinh khủng cỗ khí tức hủy diệt kia khiến cho kẻ khác kinh hồn táng đảm cho dù là bán bộ vương giả cũng không dám coi thường nhìn xem hình như bên trong có một cái nhân ảnh lâm cao minh trong lúc vô tình nhìn lướt qua liền kinh hô tần liễu nhíu mày người nào ở bên trong sao không nhanh đi ra nói xong liền nhìn theo ánh mắt của lâm cao minh ba người diệp trần cũng nhìn theo dưới trùng kích dày đặc của lôi điện một đạo nhân ảnh lăng không mà đứng đặt chân bên bầu trời khiến cho năm người giật mình không phải thứ này mà bọn họ giật mình chính là đạo nhân ảnh này bên ngoài cơ thể không có chân nguyên hộ thể lôi điện này bổ vào đỉnh đầu của hắn chán ngực lưng hầu như khiến hắn như bị bao phủ bởi một biển lôi điện vậy nhưng lại không làm gì được hắn hắn giống như là một vật dẫn lôi điện theo thân thể của hắn mà truyền xuống dưới mặt đất tạo thành vô số điện quang mạnh quá diệp trần hít một ngụm lãnh khí hắn nhìn ra được người này cũng không phải sinh tử cảnh vương giả gì giống như tần liễu tiền bối vậy là bán bộ vương giả bất quá nếu như đám lôi điện này một kích toàn lực giáng xuống bán bộ vương giả thì cho dù là bán bộ vương giả cũng phải khởi động chân nguyên hộ thể thì mới có thể chống lại được nhưng người này lại vào tay không giống như hắn là chất dẫn có khả năng không đếm xỉa gì tới lôi điện là hắn tần liễu thốt lên tần liễu tiền bối người này là ai diệp trần nghi hoặc hỏi tần liễu nói trong bán bộ vương giả cũng phân ra cao thấp thực lực của ta tuy là không thấp nhưng cũng không tính là tuyệt đỉnh trong bán bộ vương giả bán bộ vương giả tuyệt đỉnh của chân linh đại lục này có ba người người này chính là một trong ba người đó là lôi linh vương thành tựu tại lôi tri áo nghĩa cực kỳ cao có người nói là một khi hắn có thể tiến vào sinh tử cảnh thì có thể hạ bệ được lôi vương của lôi vực kế thừa danh xưng lôi vương cũng chỉ có hắn mới có thể không để tâm tới lôi điện tương đương với trùng kích của bán bộ vương giả lôi linh vương diệp trần đã nghe nói qua trong bán bộ vương giả lôi linh vương là một trong những người mạnh nhất tứ cực đại đế mộ địa xuất thế bán bộ vương giả hầu như đều dốc hết toàn bộ lực lượng tiếp theo chúng ta cần phải cẩn thận một chút thái độ làm người của lôi linh vương tuy là lạnh lùng nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội gặp phải bán bộ vương giả khác thì chưa chắc gì đã được như vậy tần liễu không phải lo lắng cho chính mình mà là lo lắng cho đám người yến phượng phượng và diệp trần diệp trần gật đầu hắn có thể cảm giác được lần này khác với những lần trước lúc trước thì địch nhân hắn gặp phải không ai lợi hại hơn mình chỗ nào cả cho dù đánh không lại đi nữa thì cũng có thể tránh được mà lần này đối thủ đều là bán bộ vương giả lấy thực lực hiện nay của hắn thì chỉ có thể đánh một trận với bán bộ vương giả bình thường mà thôi thực lực của quỷ mộc vương hơi yếu hơn của tần liễu nếu như không có ba người yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành kềm hãm quỷ mộc vương thì hắn chỉ có thể dựa vào bất tử c h i thân để chống lại sau này hậu quả thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi dù sao đi nữa thì chân nguyên của bán bộ vương giả cũng hùng hậu hơn hắn mà bất tử c h i thân thì lại cần tiêu hao nguyên khí xem ra phải tận lực tìm cơ hội để đề thăng tu vi lên tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ bằng không thì rất nguy hiểm tu vi của diệp trần cách linh hải cảnh hậu kỳ chỉ có một bước nói không chừng thì sau một khắc là có thể đột phá một khi đột phá thì chân nguyên của hắn ít nhất cũng phải hùng hậu hơn ba thành chất lượng của chân nguyên cũng có thể tiếp tục để thăng quan trọng nhất là trong lúc tiến vào linh hải cảnh hậu kỳ thì hắn sẽ kinh lịch trạng thái thiên nhân hợp nhất ngắn ngủi cảm n g ộ áo nghĩa để thăng áo nghĩa có rất nhiều chỗ lợi một lời khó nói hết thân ảnh của lôi linh vương đã biết mất trong lôi hải mênh mông năm người diệp trần tư nhiên sẽ không giống như lôi linh vương lựa chọn vượt qua phiến khu vực lôi điện này ngoại trừ tần liễu những người khác tuyệt đối không chống nổi vô cùng vô tận lôi điện oanh kích được nếu ngạnh kháng thì chỉ có thể tan thành mây khói thôi dọc theo biên giới khu vực lôi điện năm người nhanh chóng bay vút đi nơi này là một thế giới dưới lòng đất lờ mờ cũng không cao lắm chỉ trên vài trăm thước trên đỉnh là bùn đất màu đen cứng rắn hình thù kỳ quái sắc bén như đao mặt ngoài được bao trùm bởi một tầng lực lượng cấm chế treo chống phiến thế giới dưới lòng đất này mặt đất nguyên thủy tùng lâm một mảnh đầm lầy hoàn cảnh ác liệt khắp mọi nơi âm trầm khủng bố ồ ồ trên mặt đất một mảnh đầm lầy đột nhiên bốc lên mấy chục bọt khí màu xám oanh một tiếng một thân ảnh cực lớn hiện ra d ơ lên nắm đấm chừng cái nồi sắt đánh về phía hạ hầu tôn ở trên không cút hạ hầu tôn giận dữ quát một tiếng một chỉ nghênh tiếp thân ảnh cực lớn bị đánh bay xuống dưới giẫm nát mặt đất trên đầm lầy nhấc lên bùn sóng màu xám hạ hầu tôn cũng lào đảo thân hình khí huyết sôi trào lực công kích rõ ràng chỉ yếu hơn ta một bậc hạ hầu tôn hết sức kinh ngạc con mắt nhìn về phía thân ảnh cực lớn phía dưới đây là một quái vật hình người đo đất sám ngưng tụ thành cũng giống như mảnh đầm lầy này bên ngoài cơ thể quái vật hình người được phủ một lớp bùn sền sệt không ngừng chảy xuống mắt của nó là một đôi mã não thạch màu đen không có mũi miệng tai thân cao chừng ba bốn mét tay chân to lớn dùng chiều t r ạ c h quái để hình dung là chính xác nhất ăn ta một búa phủ tông lâm như hải thân hình lóe lên ngay lập tức đã đến bên cạnh c h i ề u trạch quái hai tay nắm lấy cái búa cực lớn bổ xuống vô cùng trầm trọng c ớ r ắ c một cách tay của c h i ề u trạch quái bị rớt xuống ngao c h i ề u trạch quái không có miệng lại phát ra tiếng gầm lên giận dữ cái chân to dài hữu lực quét ngang ra đá thẳng vào ót lâm như hải thời khắc mấu chốt lâm như hải lấy phủ đầu cực lớn ngăn trước người nhưng lực lượng của một cước này quá lớn cả người hắn bay ngược ra ngoài khí lãng như cầu v ò n g phá hư chỉ trong mắt hạ hầu tôn hiện lên lệ mang điểm một chỉ về phía ngực triều trạch quái ba chỉ lực màu vàng xuyên thấu qua ngực nó cũng làm nát bấy hòn đá màu đen ở bên trong rầm rầm triều trạch quái như bị mất xương mềm nhũn ra hòa tan thân thể vào đầm lầy cùng lúc đó một cổ thổ c h i lực lượng và thủy c h i lực lượng khủng bố phóng xạ ra tan giả thành hư vô triều trạch quái này hẳn là do t h ổ linh và thủy linh kết hợp thành gọi là triều trạch linh hoặc là triều trạch quái so với thổ linh và thủy linh đơn thuần thì mạnh hơn rất nhiều trong thể nội ẩn chứa thổ chi lực lượng và thủy chi lực lượng hơn nữa trời sinh có thể điều khiển hai loại áo nghĩa này bất quá triều trạch quái cũng có nhược điểm chính là trong thể nội sẽ có một khoả hạch tâm năng lượng đánh vỡ hạch tâm năng lượng có thể triệt để đánh chết nó nói chuyện chính là thái thượng trưởng lão kiên giáp vương của hư không môn lấy phòng ngự mà chứ danh trong bán bộ vương giả trên chân linh đại lục có rất ít người phòng ngự vượt qua hắn lâm như hải cao mày nói chỉ một đầu c h i ề u trạch quái mà thực lực đã không yếu hơn ta bao nhiêu nếu đến thêm bốn năm con nữa chỉ có thái thượng trưởng lão ngươi có thể đối phó thôi thực lực của hắn tương đương với hạ hầu tôn tối đa có thể đối phó ba bốn triều trạch quái nhiều hơn nữa thì không được đã ba ngày rồi không biết những người khác có tìm được lối vào mộ địa không nữa cấm địa lớn không bờ bến năm người diệp trần đã bỏ ra thời gian năm ngày cũng không thể tìm được lối vào một địa chỉ có thể đi loạn khắp nơi thử thời vận để ta nhìn xem diệp trần tuy rằng không định lộ ra linh hồn c h i nhãn nhưng có thể vận dụng linh hồn lực lên trên hai đồng tử hiệu quả chừng một phần m ộ ư ơ i linh hồn c h i nhãn chỉ thấy hắn nhắm mắt lại lúc mở ra lần nữa đồng tử một mảnh hai tia sáng màu trắng bạc bắn ra ngoài năm 50 mươi dặm năm 500 trăm dặm năm nghìn dặm ba vạn dặm tầng tầng lớp lớp ảo ảnh hiện lên trước mắt diệp trần ánh mắt như đã vượt qua thời không trận pháp c h i lực trên đường đều không thể ngăn cản đây là bí pháp gì thế tần liễu mặt hiện giật mình ánh mắt không ngừng di động thật lâu ánh mắt diệp trần d ừ n g ở phía đông nam mở miệng nói ngoài một vạn tám nghìn phía đông nam có một lối xuống mặt đất có mấy người đang đi xuống lối vào dưới mặt đất đi qua đó xem tần liễu nói tốt thu lại ánh sáng màu trắng bạc trong mắt diệp trần nhắm mắt lại sau đó lại lần nữa mở ra linh hồn lực thoáng tiêu hao một ít bá năm n g ư ờ i bay nhanh về phía đông nam một nơi rất xa phía trước có một lối vào dưới mặt đất cổ xưa lối vào có một cầu thang rộng rãi kéo dài xuống dưới không thể nhìn thấy cuối tại đây hẳn là lối vào mộ địa rồi đi xuống dưới thôi người đi vào cấm địa cũng có hơn một ngàn luôn luôn một ít người vận khí không tệ có thể rất nhanh chóng tìm được lối vào mộ địa giờ phút này lối vào mộ địa đã tụ tập hơn m ộ ư ơ i người có ba vị bán bộ vương giả m ộ ư ơ i hai vị tông sư đỉnh tiêm trước đó đã có ba bốn người tiến vào bá bá xác định người đi vào trước đó không có nguy hiểm nguyên một đám người lưu lại đứng ngồi không yên thân hình lóe lên theo cầu thang lướt đi chỉ sau chốc lát công phu liền biến mất ở cuối cầu tháng rốt cuộc nhìn không thấy cảm giác không đến nữa bọn hắn tiến vào chúng ta cũng đi vào thôi những người còn lại ngay ngăn khởi hành sau nửa canh giờ năm người diệp trần đến chỗ này chính là trong chỗ này diệp trần liếc nhìn lối vào dưới mặt đất nói ra hẳn là lối vào mộ địa không sai tần liễu giãn ra một hơi mỉm cười nói chúng ta đây vào đi thôi mộ dung khuynh thanh vỗ cánh rơi màu đen sau lưng ân đi vào tần liễu dẫn đầu hành động bốn người diệp trần đi theo sau nàng đợi khi năm người biến mất phía cuối cầu thang sau một khối núi đá âm ảnh ở phụ cận hiện ra một đạo nhân ảnh chính là chụp ảnh vương cô đơn chiếc bóng tiểu tử đều là vì ngươi ám ảnh môn ta mới chỉ còn lại mình ta nếu một mình gặp phải ta ngươi sẽ chết vô cùng thảm bá chụp ảnh vương cũng lướt đi vào khắc sâu vào tầm mắt chính là thế giới dưới lòng đất lờ mờ ngẩng đầu nhìn lại bùn đất màu đen sắc bén như đao cách mặt đất chỉ chỉ mấy trăm thước nơi năm người xuất hiện là một vách núi từ cao nhìn xuống phía trước nhìn lại có thể trông thấy nguyên thủy tùng lâm một mảnh hợp với một mảnh một dòng sông d à i hẹp tĩnh mịch phẳng phất như dây thừng răng khắp nơi nhánh sông vô số thật là một nơi quỷ dị diệp trần sâu hít sâu một hơi hắn có thể cảm nhận được nơi này nguy cơ trùng trùng cũng không an tĩnh như biểu hiện mặc kệ có bao nhiêu quỷ dị chúng ta đều phải vượt qua tần liễu cũng cảm giác được nơi này không phải tốt lành gì tần liễu vừa dứt lời trong nguyên thủy tùng lâm cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm chợt mấy đạo nhân ảnh lướt ra như là chim sợ cành cong cây cối của nguyên thủy tùng lâm đều rất cao lớn không thấp hơn vách núi bao nhiêu cho nên sau khi mấy đạo nhân ảnh này lướt ra khỏi tùng lâm thì cách bùn đất màu đen trên đỉnh đã không xa nữa đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ không bay vút trên không sợ bùn đất đen kịt ở phía trên có chưa huyền cơ khác những người này gặp phải tình huống thế nào thế vội vàng hấp tấp như vậy yến phượng phượng nhíu mày thân là yêu thú thanh phượng yến phượng phượng cũng không hề sợ vật gì theo thực lực tăng cường thì hung hãn chi khí mà chỉ yêu thú mới có cũng dần được lộ ra con ngươi màu vàng tùy ý quét qua mộ dung khuynh thành nói ở sâu trong tùng lâm có không ít sắt nhân hoa thoạt nhìn thì hẳn là một loại cổ xưa nhất muốn nói trong rừng nguy hiểm nhất là vật gì thì đó không phải là yêu thú cũng không phải nhân loại mà là các loại sát nhân hoa sát nhân thảo chuyên giết sinh vật này loại sinh mệnh tùng lâm này vốn là chiếm cứ địa lợi tập kích bất ngờ khiến người ta khó lòng phòng bị hơi không chú ý liền phải nuốt hận năm người lướt trên không tùng lâm thấy được năm người diệp trần sắc mặt hơi đổi nhanh chóng rời xa nơi đây bỏ chạy về phía trước chúng ta xuống dưới thân hình tần liễu lóe lên lướt xuống vách núi bởi vì độ cao của tùng lâm tiếp cận hai trăm mét cách đỉnh chỉ k đến một trăm mét nham thạch màu đen trên đỉnh hình thù kỳ quái có như thạch nhũ rủ xuống một mực rủ sâu trong tùng lâm giống như những chiếc răng nhọn cực lớn lan tràn bốn phía tầng tầng lớp lớp bay vút lên trên không tùng lâm chẳng những phải tránh né những khối đá màu đen kéo dài xuống còn phải đề phòng những sinh vật nguy hiểm đang âm thầm ẩn giấu chi chi chi chi vừa bay ra ngoài hơn m ộ ư ơ i dặm trong khối đá màu đen phía trước đột nhiên có vô số con rơi màu đen xông ra những con rơi này lớn như chó nuôi trong nhà vậy con mắt huyết hồng răng nanh khủng bố cảm ứng được sự tồn tại của năm người liền lao đến như ô n g vỡ tổ đông nghịt vô cùng vô tận không tốt là sinh vật hắc ám ám ảnh quỷ bức tần liễu lắp bắp kinh hãi sinh vật hắc ám có quan hệ với ma tộc dài vị ngang nhau hai ba con yêu thú cũng không phải là đối thủ của nó thập phần cường hoành quỷ dị lôi phệ g i ờ lôi kiếp kiếm lên cao diệp trần ché một kiếm ra ngoài lôi cầu màu đen cực lớn như là màu trời màu đen xa xuống rơi vào trong đàn biên bức lôi quang bắt đầu khởi động lan tràn ra như mạng nhện tính ra cũng có hàng trăm ám ảnh q u ỷ bức chết dưới một kiếm này mùi khét lẹt lan tràn bốn phương nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha bốn người tần liễu cũng nhao nhao ra tay đánh về phía đàn biên bức đang tuôn qua nhưng số lượng của ám ảnh q u ỷ bức quá nhiều ban đầu chỉ là một mảnh đông n g h ị p đến sau này quả thực như phô thiên cái địa tựa như thủy chiều màu đen vậy một đầu ám ảnh quỷ bức trong sắc đen có pha hồng cực lớn trốn trong đàn biên bức phun một vòng q u ầ n sáng màu đen về phía đoàn người diệp trần quần sáng màu đen cơ hồ bỏ qua hộ thể chân nguyên chân nguyên bao phủ về phía năm người nguy hiểm cảm ứng lực của diệp trần rất nổi tiếng là đứng đầu trong năm người hắn là người đầu tiên làm ra phản ứng lướt ngang hơn mười mét tránh đi q u ầ n sáng màu đen bao phủ tốc độ của tần liễu cũng không chậm thân hình lóe lên môn hộ mơ hồ như ẩn như hiện sau nháy mắt liền biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lại đã ở ngoài trăm mét tốc độ của yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành mặc dù nhanh nhưng phản ứng s o diệp trần và tần liễu thì chậm hơn không ít không tránh thoát khỏi quầng sáng màu đen về phần phong chủ lâm cao minh của thái huyền phong thì không cần phải nói trực tiếp bị quầng sáng màu đen vừa vặn bắt chúng yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành ngược lại không có gì khác thường nhưng lâm cao minh lại không được thế trên mặt nổi gân xanh hai mắt huyết hồng gần như điên cuồng ở sâu trong ít hầu phát ra từng đợt tiếng kêu không giống nhân loại quay người đánh về phía yến phượng phượng ở sau lưng yến phượng phượng không thể nói là không bị chút ảnh hương có lẽ nguyên nhân do bản thể của nàng là thanh phượng nên ảnh hưởng rất nhỏ chỉ là hung hãn chi khí càng lớn hơn thôi cho nên lúc lâm cao minh đánh về phía nàng nàng vô thức đánh ra một quyền một quyền đánh bay đối phương một quyền này yến phượng phượng chỉ dùng bảy tám phần lực nàng không định đánh bị thương lâm cao minh đáng tiếc là lâm cao minh bị bay rớt ra ngoài lại lâm vào trong đàn biên bức cả người bị bao vây lại từng tầng từng vòng chỉ sau chốc lát đã bị bao phủ thành một cự cầu màu đen lớn chừng trăm mét cự cầu màu đen không ngừng xoay tròn trang diện phi thường khủng bố huyền không ấn tần liễu thấy tình huống không ổn một trường bổ tới phanh cự cầu màu đen nổ tung nào còn có thể trông thấy thân ảnh của lâm cao minh nữa chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng không còn nữa rồi không nên ngạnh kháng xuống dưới sắc mặt tần liễu biến đổi đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều ám ảnh q u ỷ bức như vậy nhất là ám ảnh quỷ bức thủ lĩnh đang âm thầm ẩn nấp kia q u ầ n sáng màu đen ban nãy tần liễu có một chút kiến giải đây là năng lực thiên phú của sinh vật hắc ám hắc ám quang hoàn g i a chỉ lên thân sinh vật hắc ám có thể khiến thực lực chúng tăng nhiều hung hãn không sợ chết g i a chỉ lên thân nhân loại lại có thể k h i ế n nhân loại mất đi lý trí triệt để điên cuồng lâm cao minh không có bản thể yêu thú như yến phượng phượng có được yêu thú bản thể cũng không phải như mộ dung khuynh thành có được nhân ma huyết mạch hoàn mỹ tương đương với một nửa sinh vật hắc ám cho nên trong ba người chỉ có lâm cao mình là chịu ảnh hưởng thôi bà ba bá thân hình bốn người lóe lên lướt vào trong rừng chi, chi chi chi chi xèo ám ảnh quỷ bức đuổi sát theo cứ như một dòng sông màu đen chảy ngược vậy xuyên thẳng qua trong rừng bốn người dễ dàng hơn rất nhiều cây cối trong tùng lâm rất dày đặc dây leo chảy rộng ám ảnh quỷ bức rất khó để đuổi theo theo thời gian trôi qua ám ảnh q u ỷ bức đuổi ở phía sau càng ngày càng ít nếu không phải bị bỏ rơi lại thì cũng bị những sinh vật nguy hiểm ăn sạch vô thanh vô tức bất quá tùng lâm cũng có sự nguy hiểm của tùng lâm hơn nữa khó lòng phòng bị trong bóng tối một đoá hoa đỏ tươi như một căn phòng nhỏ ngo lên từ bùn đất tấn công về phía diệp trần bên cạnh phản ứng của diệp trần nhạy cảm đến mức nào chứ một đạo kiếm khí màu đen sẹt qua đoá hoa bị phân thành hai phun ra đại lượng dịch ăn mòn suy suy rung động Ngay sau đó, lại có đại lượng sát nhân đằng mạn từ bốn phương tám hướng công kích bốn người hoàn cảnh trong lòng đất có lực lượng vô hình bao phủ ánh sáng ảm đạm linh hồn lực của bốn người chỉ có thể lan ra ngoài vài trăm mét mà tốc độ công kích của những dây leo này lại quá nhanh thẳng đến tới gần thân mới kịp phản ứng khiến bốn người luống cuống tay chân tốc độ đại giảm cũng may là ám ảnh q u ỷ bức truy sát ở sau lưng đã không còn bao nhiêu nữa cuối cùng xóa được một cái nguy hiểm Rốt bốn tùng cục, vực người xuyên qua phiến tùng lâm này, đi qua khu lâm vào nếu như không cần thiết thì mọi người tận lực không nên phi hành trên không tùng lâm tần liễu rất là đau lòng lâm cao minh là một đại trụ cột của huyền tông năm nay cũng mới hơn chín mươi tuổi nếu như không chết thì trong những năm tháng còn lại nói không chừng có thể trở thành bán bộ vương giả trở thành vương giả sinh tử cảnh cũng không phải không thể cứ như vậy chết đi là một tổn thất lớn của huyền tông yến phượng phượng nói lúc ấy lực đạo của ta nhẹ một chút hoặc là né nhanh tí là được rồi nàng có chút tự trách lúc ấy nàng có thể né tránh được nhưng trong nội tâm tự hồ có một cổ lệ khí không bộc phát không được tần liễu phất phất tay nói việc này không có quan hệ với ngươi ảnh hưởng của cuồng bạo quang hoàn đối với yêu thú so nhân loại còn lớn hơn nữa bởi vì huyết mạch của ngươi cao quý cho nên bị ảnh hưởng một chút ngươi có thể khống chế lý trí của mình đã rất không dễ rồi dừng một chút tần liễu lại nói người chết không thể sống lại kế tiếp chúng ta nên cẩn thận hơn không cẩn thận không được trong bốn người còn lại ngoại trừ nàng yến phượng phượng diệp trần thậm chí cả mộ dung khuynh thành đều là thiên tài được huyền hậu coi trọng chết đi một người nào cũng không thể nào tiếp nhận nổi nếu như toàn quân bị diệt nàng tuyệt đối không thể quay lại huyền tông được tiền bối yên tâm chúng ta sẽ bảo vệ tốt bản thân diệp trần biết rõ gánh nặng của tần liễu kiên định nói tốt chúng ta đi tần liễu thở dài một hơi ánh mắt trở nên lợi hại ta kháo sao lại nhiều ám ảnh quỷ bức như vậy Trên không tùng không lượng ám ảnh phía lâm ám ở sau, quỷ đại bách ứ c chặn bao vây đ n h t r ụ ả n vương, làm cho trục ảnh vương vật như không chịu nổi. Nếu ảnh chật chịu chỉ quỷ là ám biến ứ c ngược bình thường, hắn l ạ không đ mức c hai ậ vật t như thế, như nhưng cuồng u bạo q n hoàn, ảnh lĩnh g thủ h do ám ảnh quỷ bức t tay r r i ể n khiến hắn bị ảnh hưởng rất lớn. Bách ảnh biến. Hai biến. lớn. bị rất t a kết ấn t r ụ c ảnh vương một p h â n thành hai hai phần thành bốn thoáng cái phân ra trong phân thân mới thoát ra được sự vây quanh của ám ảnh quỷ bức sau khi chụp ảnh vương rời đi khối đá màu đen trên đỉnh đột nhiên nứt toác ra một cỗ thạch quan màu đen từ trên trời r á n g xuống bị đông đảo ám ảnh quỷ bức nâng lên ken két nắp thạch quan chậm rãi mở ra bên trong một mảnh tối như mực qua mấy lần nháy mắt nắp quan tài triệt để mở ra khí t ứ c màu đen khủng bố bừng lên ngưng tụ thành một đoàn trong hư không bất động tại đó phốc khí t ứ c màu đen thu liễm lại một đầu ám ảnh quỷ bức hình người xuất hiện giữa không trung hương vị huyết nhục thật ngon ám ảnh q u ỷ bức hình người cao chừng ba mét vạm vỡ làn r a hiện nhan sắc kim loại đen kịt một đôi răng lanh lộ ra ngoài nhỏ ra từng giọt chất lòng màu tím mà ở sau lưng của hắn là một đôi cánh rơi như mây đen cánh rơi có một cặp móng vuốt bén nhọn uốn lượn liếm liếm bờ môi trong mắt ám ảnh q u ỷ bức hình người hiện lên rất nhiều sắc thái có cuồng bạo xảo trá tàn nhẫn ác độc điên cuồng vương tất cả ám ảnh q u ỷ b ứ c vây quanh nó một ít con thủ lĩnh âm thầm ẩn giấu cũng đi ra miệng phun tiếng người các ngươi thật vô dụng ngay cả một người cũng không ngăn được ám ảnh q u ỷ bức hình người là ám ảnh q u ỷ bức vương nó vẫn một mực ở vào trạng thái ngủ say chỉ khi nào có hương vị huyết nhục kích thích thì mới có thể thức tỉnh bất quá không giống với nhân loại mỗi lần hắn thức tỉnh đều cần phải chuẩn bị rất nhiều ngày lúc nhóm người thứ nhất tiến đến hắn liền thức tỉnh nhưng chờ hắn chính thức tỉnh lại đã qua mấy đám người rồi ám ảnh q u ỷ bức thủ lĩnh cúi đầu xuống không nói một lời không thể trách bọn hắn vô dụng trong ba đợt người trước đó đều có bán bộ vương giả cường đại tốt rồi đã ta đi ra thì không người nào đi qua được chỗ này nữa đâu ồ、oh, lại có người đến thân hình ám ảnh quỷ bức vương lóe lên lập tức biến mất tại nguyên chỗ ngoài mấy chục dặm ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay vút lấy bỗng nhiên phía trước bọn hắn tuôn ra mảng lớn hắc khí lưu lại cả đi thân thể ám ảnh quỷ bức vương hiện ra không tốt là bán bộ vương giả trong sinh vật hắc ám trong ba người cũng có bán bộ vương giả Hắn chấn động, bổ một đao về phía đối phương. Phốc phốc, ánh đao hắc khí, thân thể ảnh chỉ ảnh ảnh thể chính thức của nó xuất hiện trên đỉnh động, vương tàn vương, bản nó trên người. bức của bức của Bất xuất đao đối đao đây đầu Đi, một bổ ba ám ám sẹt qua ra. về vỡ quá quỷ quỷ là một vòng cuồng bạo quang hoàn màu đen theo thân thể ám ảnh quỷ bức vương khuếch tán ra thoáng cái đã bao phủ ba người vào trong hộ thể chân nguyên không tạo nên bất cứ tác dụng gì cả cuồng bạo quang hoàn do ám ảnh quỷ bức vương phóng xuất ra so với ám ảnh quỷ bức thủ lĩnh còn đáng sợ hơn gấp m ộ ư ơ i lần gồm cả vị bán bộ vương giả kia toàn bộ đều lâm vào trạng thái điên cuồng chém giết lẫn nhau rất nhanh chỉ còn lại mỗi vị bán bộ vương giả nhân loại kia thôi chết ám ảnh quỷ bức vương nhào tới cắn người lấy cái cổ của người đó hung hăng hút máu trực tiếp hấp đối phương chỉ còn ra bọc xương thật sự quá mỹ vị rồi ám ảnh quỷ bức vương vứt bỏ thây khô trong tay liếm liếm khóe miệng trên mặt hiện lên thần sắc say mê đã bao nhiêu năm rồi 50 năm mươi năm một trăm n ă m có lẽ mấy trăm năm hắn vẫn một mực ở trong trạng thái ngủ say không thể tưởng được vừa tỉnh lại đã có một gã bán bộ vương giả nhân loại đưa đến cửa hút huyết nhục tinh hoa của tên này hắn có thể cảm giác được ở sâu trong cơ thể lực lượng bành trướng đang thức tỉnh x ô i trào cách thời kỳ đ ỉ n h phong trước kia đã không xa nữa nhưng điều kiện tiên quyết là con mồi đủ nhiều chỉ cần lại hút thêm huyết nhục của ba người nữa dưới sinh tử cảnh không ai là đối thủ của ta cả、Vèo. hắc khí cuồn cuộn thu nhỏ lại ám ảnh quỷ bức vương ẩn vào hư vô mặt đất bên cạnh cửa vào mộ địa hơn mười người tụ tập chỗ này thiết thủ vương thật trùng hợp lại gặp được ở chỗ này thiết thủ vương từng quen biết với hoác khắc cười nói nguyên lai là hoác khắc ta còn tưởng rằng man ngưu gia tộc ngươi không phái ngươi đến chứ trong lỗ mũi hoác khắc phun ra một cổ bạch khí mộ địa của tứ cực đại đế xuất thế man ngưu gia tộc ta sao có thể thờ ơ được thiết thủ vương tình huống phía dưới còn không rõ không bằng chúng ta liên thủ sao hả việc này tự nhiên không gì tốt bằng rồi nhưng trước khi liên thủ chúng ta phải giải quyết chút phiền toái đã thiết thủ vương không có hảo ý nhìn về phía lão già gầy gò và thanh niên mi tâm có lạc ân lưu ly phủ văn không cần ngươi ra tay mình hoác khắc đủ giải quyết bọn h ắ n rồi man ngưu gia tộc làm việc toàn dựa vào cơ bắp cuồng vọng tự đại hoác khắc cũng không ngoại lệ kế thừa truyền thống tốt đẹp của man ngưu gia tộc không biết sống chết thanh niên mặt không biểu tình đạm mạc nói Ngươi thường ta. Hoác khắc cảm nhận được sự khinh thường của thanh niên. Trong được coi mũi dám cảm Hoác khắc của ta. sự p h u nhiều, đầu màu n ngày càng nhiều, con mắt dần bắt đầu đỏ bừng, phẳng hai điểm ánh sáng ra hai bạch bắt khí phất điểm mắt đỏ đỏ văn ậ y tay Phòng Phù chơi hắn, không nhúng ngươi nên lão, vào. để đùa ta với v lưu ly trên mi tâm thanh niên lóe lên liên hệ chặt chẽ với thiên địa man ngưu trùng tràng hoác khắc cũng mặc kệ thanh niên có lực lượng gì chỉ cần khiến hắn khó chịu hắn liền tiễn đối phương xuống địa ngục toàn thân cơ bắp nổi lên hoác khắc đánh một quyền về phía thanh niên hư ảnh cự ngư hắc sắc cất vó chạy vội há mồm phun ra một thanh âm cao vút ngũ phủ trưởng thanh niên chắp t a y trái sau lưng dựng thẳng trưởng đánh ra năm đạo phù văn g á n lên hư ảnh man ngưu dẫn phát ra tiếng nổ tung kinh thiên động địa có chút thủ đoạn bất quá vẫn chưa đủ trong mũi hót khắc phun ra bạch khí vô cùng nóng rực ẩn ẩn có hỏa tinh toát ra hai tay hắn chấn động cơ bắp trên người lần nữa bành trướng cùng lúc đó trong hư không phía sau lưng ngưng kết ra một đầu ma ngư hư ảnh mắt nó như chuông đồng trên người phát ra khí tức duy ngã độc tôn ma ngư hư ảnh ngưng kết lực lượng của hóc khắc tăng gấp đôi toàn thân phảng phất như có khí lực dùng không hết vậy hắn h é t lớn một tiếng phong vân biến sắc thiên địa mất tiếng chỉ đơn thuần lực lượng thôi là đủ rồi nhưng người của man g ư bộ tộc quá vụng về căn bản không biết làm sao để vận dụng lực lượng của mình phù văn lưu ly ở mi tâm lập lòe đến mức tận cùng thanh niên vươn tay phải ra phù văn vặn vẹo thành từng mảnh tư hư sang thực phiêu phủ trên lòng bằng tay hắn lực lượng tuyệt đối chính là thực lực tuyệt đối bất luận người nào xem thường man n g ư gia tộc ta đều trả giá thật nhiều đấy sừng trâu trên đầu hoác khắc lập lòe hắc quang phốc phốc hai tiếng hai đạo hư ảnh sừng trâu bắn ra phẳng phất hai thanh đại trùy lại phẳng phất hai thanh tiêm thương p h ủ thuẫn thanh niên tay phải hư dẫn p h ủ văn vặn vẹo phân lưu phía trên tay trái một bộ phận hội tụ đến trên tay phải thanh niên ngưng tụ thành hình thuẫn không thể phá vỡ oanh Và hư ảnh bách ấn phù thanh niên cũng không phải dễ trêu hắn tay phải hắn vạch một vòng tròn trong hư không mạnh mẽ đẩy lên hơn m ộ ư ơ i đạo phù văn vạn vẹo tụ tập thành một cái ấn pháp cổ quái đánh về phía hoác khắc ở giữa không trung không khí trầm trọng như thủy ngân tiếp xúc với ấn tháp lập tức bỏ trốn về phía bốn phương tám hướng đông như sao chổi va chạm đại địa một hồi nổ mạnh bộc phát giữa hai người ngư ma hư ảnh và vạn vẹo và phù vân xông tới tạo nên một hình ảnh kinh tâm động phách đoạn sơn thiết thủy nhưng vào lúc này thiết thủ vương vẫn án binh bất động cũng bỗng nhiên xuất thủ vừa ra tay đã là thiết thủ trưởng pháp cực kỳ am hiểu của mình Hiện ra thiết thủ như hướng thanh khi chúng, cho phương mình phải thành hạ như không Nha thiết thủ, thiết thủ chém thành hổ không kim loại, niên, đối di tại giả gió tiếng, Nguyệt lớn sáng bóng nắm nắm đồng cũng nắm bùn tồn lên, ngưng này ngón răng. ra rắc trở của ta sao. tay qua tay, một một sắt, kết xoẹt một một cực Các cờ là Lão lão máu. gầy gò gãy bả bị bão bị xem do dù dơ ân có ý tứ thiết thủ vương nhìn về phía lão giả gầy gò trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng và ngoài ý muốn ngư ma đạp địa hoác khắc vẫn còn tiếp tục chiến đấu với nhau từng đợt sóng động phóng xạ ra trên đất trải rộng bốn phía hoác khắc dừng tay thiết thủ vương nói với hoác khắc chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc ta sẽ đánh bại hắn con mắt hoác khắc đỏ bừng thở hổn hển cứ như là một con trâu đang phẫn nộ vậy ngươi quên mục đính đến đây là gì rồi sao thiết thủ vương biết rõ tính tình của mọi người bộ lạc man ngư vốn rất bướng bỉnh có khích lệ cũng là vô dụng chỉ có thể cho hắn biết cái gì là nặng nhẹ thôi quả nhiên hoác khắc lúc trước vẫn còn phẫn nộ hiếu chiến sau khi nghe được câu nói này liền lộ vẻ do dự hắn tự nhiên rõ mục đích tới đây của ta để làm gì nếu như sự tình làm không xong hắn trở về cũng không biết nói sao đây thiên n h i gầy lão giả cũng không muốn liều người chết ta sống với thiết thủ vương và hoác khắc hiện tại vẫn chưa tới lúc vâng thanh niên thu tay lại đứng lặng hai người các ngươi ta cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết tôn tính đại danh vừa rồi gầy lão giả mặc dù không bộc phát ra nhiều đòn nguy hiểm nhưng thiết thủ vương có dự cảm thực lực của người này rất rất mạnh lão già gầy gò nói danh tự bất quá chỉ là danh hiệu thứ cho chúng ta không thể phụng bồi rồi nói xong thân hình lóe lên bay vọt tới mộ địa ở hướng tây bắc thanh niên đi theo phía sau hắn hoác khắc đi đến bên cạnh thiết thủ vương h u n g ác nói nếu bọn họ ảnh hưởng đến ta ta không ngại tiêu diệt bọn hắn thiết thủ vương hít mắt nói không nên xem thường bọn hắn lão đầu kia rất khó đối phó Vận khí của bốn người khí của Diệp thật vất vả giải quyết ba đầu triều trạch quái thủ lĩnh bốn người diệp trần phát hiện không thoát khỏi được triều trạch vương Chiều trạch vương khác với chiều trạch quái bình hoặc chiều trạch hạch bình thường thủ lĩnh, năng lượng hạch tâm của nó hồ không ở trong người. thân thể với quái quái người, chiều dung tâm tựa trong thể tùy ý dung nhập vào trong chiều trạch, vương vào lượng năng nó nhập của có ở ý sau đó lại trạch chiều hiện từ trong chiều trạch mà xuất hiện ở một phương hướng mà ở khi á c n ó cách khác, trừ phi người trong nháy mắt rời khỏi chiều trạch, cách kích của nháy thoát phi khỏi không thì không cách nào thoát khỏi trừ trong mắt truy kích của chiều trạch rời người chiều bốn nếu nào vương sự đạt ư ợ c chi Nhiết bàn hỏa khi Sau đ tới thập cấp yến phượng phượng đã có thể ngưng tụ niết b à n đan niết b à n đan này không có tác dụng khác tự là dùng để bổ sung niết bản chi hỏa thôi Sau khi uống một quả n h ế t bàn đan yến phượng phượng sớm đã khôi phục đến thời kỳ toàn thị n h cánh khẽ vỗ n h ế t bàn chi hỏa có niêm phụ tính rất mạnh thiêu hướng triều trạch vương dầm ào ào cánh tay trái của triều trạch vương lập tức bốc lửa nhưng vô dụng cánh tay này tự động chảy xuống biến thành một bãi nước bùn mất đi liên hệ với triều trạch vương kim chi cùng tiêu diệp trần một kiếm xuyên thủng đầu của triều trạch vương mộ dung khuynh thành ra tay cuối cùng nàng nhanh chóng kết ấn một đoàn hắc ám quang cầu hình thành ở bên cạnh triều trạch vương không ngừng sụp đổ xoay tròn hấp thu năng lượng của nó chỉ là năng lượng của triều trạch vương cơ hồ vô cùng vô tận thẳng đến sau khi năng lượng mà hắc ám quang cầu hấp thu đã bão hòa khí tức vẫn không hề yếu đi chút nào đánh như vậy không chết được đâu phải tìm được hạch tâm năng lượng của hắn tần liễu một trưởng đập triều trạch vương thành bùn nhão trông thấy đối phương lại lần nữa ngưng tụ thành công ở cách đó vài chục mét không khỏi nhíu mày nói với ba người mộ dung ngươi có thể thấy được không diệp trần hỏi mộ dung khuynh thành ma nhãn của đối phương có năng lực nhìn thấu hư vọng ta thử xem mộ dung khuynh thành mở ra kim sắc ma nhãn tìm kiếm dấu vết để lại thật lâu mộ dung khuynh thành lắc đầu tìm không thấy hắn giống như không có hạch tâm năng lượng vậy không có hạch tâm năng lượng không có khả năng tần liễu khẳng định nói diệp trần trầm ngâm nói nhân loại đạt tới sinh tử cảnh chân nguyên có thể dung nhập vào thân thể có được bất tử c r i thân triều trạch vương có thể có năng lực như vậy hay không hạch tâm năng lượng đã dung làm một thể với c h i ề u trạch rồi bất tử c h i thân của vương giả sinh tử cảnh vẫn có một ít khác nhau với bất tử c h i thân của diệp trần bất tử c h i thân của diệp trần chỉ có thể nói là phiên bản đơn giản hóa thôi hiệu quả giảm bớt đi nhiều mười không còn một bất tử c h i thân tần liễu t ự hồ nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói chẳng lẽ hắn đã tìm hiểu đến cảnh giới vương giả không có khả năng nếu vậy thì thực lực ít nhất cũng gấp mấy lần hiện tại có thể miều sát chúng ta trong nháy mắt rồi diệp trần liếc mắt đánh giá triều trạch nói ra tiền bối việc này chưa hẳn không có khả năng chiến đấu đến bây giờ đã có thể khẳng định triều trạch vương có ngàn vạn quan hệ với triều trạch nói không chừng nguyên nhân vì triều trạch nên mới khiến hắn có được bất tử c h i thân ngoài ra triều trạch này cũng là suối nguồn lực lượng của hắn chỉ cần không ly khai triều trạch bất tử c h i thân của hắn không thể nào bị công phá được bất tử c h i thân của vương giả sinh tử cảnh có thể bị công phá bởi vì mỗi lần chịu tổn thương phải tiêu hao không ít chân nguyên chân nguyên hao hết bất tử t r ì thân cũng liền mất đi ý nghĩa mà lực lượng của triều trạch vương lại dung làm một thể với lực lượng triều trạch năng lượng vô cùng vô tận tự nhiên không công phá được tần liễu âm trầm gật đầu quả thật có khả năng này bất quá đối với chúng ta mà nói đây không phải là tin tức tốt hắn ở trong triều trạch sẽ vĩnh viễn không chết trừ phi có ai có thể hủy diệt toàn bộ triều trạch thôi trốn cũng trốn không thoát đánh cũng đánh không chết bốn người thoáng cái bị ngăn cản ở chỗ này các ngươi đã trở thành chất dinh dưỡng của phiến triều trạch này trong lúc bốn người nói chuyện triều trạch vương cao năm mét toàn thân hạt lục sắc nhảy dựng lên nắm đấm lớn chừng cái vạc nước x é rách không khí một quyền đánh qua phanh tần liễu đón đỡ một quyền của đối phương thân thể trượt về phía sau nếu đã không có biện pháp thì để ta ngăn cản nó cho người lập tức rời khỏi đây đi thực lực của triều trạch vương rất mạnh tần liễu tự nhận mình so với đối phương còn kém hơn một bậc hơn nữa có bất tử tri thân và suối nguồn lực lượng liên tục không ngừng nữa vậy nên chỉ có thể để mình cuốn lấy đối phương thôi diệp trần cũng không được sư tôn trên mặt yến phượng phượng hiện lên vẻ lo lắng tần liễu nói yên tâm các ngươi không ở đây hy vọng đào thoát của ta càng lớn diệp trần hãy bảo vệ tốt hai nàng nhé nàng tin tưởng năng lực sinh tồn của diệp trần diệp trần gật gật đầu nói với yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành chúng ta đi thôi không nên gia tăng áp lực thêm cho tần liễu tiền bối yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành biết rõ diệp trần nói có đạo lý lưu lại các nàng cũng không làm được gì cả nhanh chóng rời khỏi chính là sự lựa chọn tốt nhất bá ba người bỏ chạy về phía trước đi được rồi chứ thân thể triều trạch vương dung nhập vào trong triều trạch lúc xuất hiện lần nữa đã đến phía trước ba người diệp trần ngay khi triều trạch vương sắp sửa ra tay một cánh cổng ánh sáng mơ hồ liền hiện lên tần liễu lướt ra từ bên trong một trưởng đánh bay đối phương đi mau tần liễu quát khẽ đi ba người một chút tạp niệm cũng không có dùng tốc độ cao nhất bay vút cũng tốt giải quyết ngươi lại đi giải quyết bọn hắn cặp mắt như lục sắc bảo thạch của triều trạch vương nổi lên hào quang lạnh như băng hắn vươn tay nắm chặt hư không thấp giọng nói triều trạch phún tuyền triều trạch trong phương viên trăm dặm bắt đầu sáng ngời sau một khắc một cột triều trạch phún tuyền bộc phát dưới chân tần liễu thổ thủy c h i lực đan sen cùng một chỗ lạc địa nhĩ tần liễu thần sắc ngưng trọng một trưởng đè xuống ù ù long triều trạch phún tuyền bị thủy tinh trưởng ấn ngăn trở bằng vào thực lực của ngươi còn không lưu ta lại được thực lực của triều trạch vương cũng chỉ mạnh hơn tần liễu một chút thôi nếu như không phải kiêng kỵ bất tử c h i thân và lực lượng vô cùng vô tận của đối phương tần liễu đã liên thủ với diệp trần đánh trọng thương đối phương rồi không cần phải chạy trốn chật vật như vậy không sai thực lực hiện giờ của ta không làm gì được ngươi triều trạch vương đình chỉ công kích thân thể đứng lẳng lặng trên mặt triều trạch nhưng đây cũng không phải là thực lực chân chính của ta dầm ả o ả o lời vừa nói xong thân thể của triều trạch vương dung nhập vào trong triều trạch tần liễu nhíu mày đoán không ra đối phương làm vậy là có ý gì rất nhanh tần liễu liền phát hiện sự khác thường của triều trạch nhan sắc của triều trạch bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ít đi phẳng phất như có vật gì đó đang hút lấy tinh hoa và năng lượng vậy lưu lại chỉ còn là bùn đất thôi đây mới là thực lực chân chính của ta một đoàn lục ảnh chui ra từ trong đầm lầy một quyền đánh về hướng tần liễu căn bản không kịp né tránh và ngăn cản việc tần liễu có thể làm chỉ là giao hai tay vào nhau cứng rắn thừa nhận công kích của đối phương cờ giắc hộ thể chân nguyên lập tức bị nghiền nát tiếng kim loại vạn vẹo vang lên thượng phẩm tí giáp trên cánh tay tần liễu triệt để bị hỏng cốt cách cũng xuất hiện vết nứt tùy thời đều có thể sụp đổ mà bản thân nàng cũng như bị xét đánh thân thể không thể không chế bay rớt ra ngoài đâm vào khối đá hắc sắc ở trên đỉnh khiến nó trở nên nát bấy Phóc tần liễu rong miệng phun ra đại lượng máu tươi bị đánh trúng khối đá hắc sắc kinh ngạc nhìn xuống phía dưới thực lực của triều trạch vương so với lúc trước thì ít nhất phải mạnh hơn gấp bội không có lẽ là gấp hai nếu như nói trước kia tần liễu chỉ hơi kém đối phương một bậc vậy thì hiện tại cho dù năm nàng cũng không phải là đối thủ của nó thực lực của ta thế nào triều trạch vương đứng lẳng lặng trên mặt đất đã có biến đổi lớn thân cao theo năm m xuống còn chừng ba m năm nhan sắc từ hạt lục sắc biến thành sâu lục sắc chiều cao thân thể và nhan sắc không phải là biến hóa lớn nhất mà là bản chất thân thể của hắn phẳng phất được chế tạo từ nguyên thạch lục sắc thủy tinh chất lỏng lục sắc không ngừng bài tiết ra ngoài chảy xuống dưới lúc chảy xuống lòng bàn chân lại chui vào trong thể nội lại tuần hoàn không thôi thì ra là thế lúc trước chỉ là nhất trọng hình thái khác của ngươi thôi bay ra từ cảm bẫy tần liễu nuốt viên thuốc tiếp theo theo dược lực được khai mở thương thế của tần liễu nhanh chóng được khôi phục lại cốt cách bị đứt gãy cũng liền lại kín kẽ đất là một quả đan d ư ợ c chữa thương bán c ự c phẩm giá trị liên thành không sai bên trong chiếc miệng rộng vỡ ra như thủy tinh của triều trạch vương không có hàm rằng mà lại có rất nhiều dịch nhờn lục sắc nhị trọng hình thái trọng thứ nhất là khiến cho ngươi ở trong triều trạch sẽ vĩnh viễn không bị giết nhưng thực lực lại hơi yếu hình thái trọng thứ hai thì tăng cường thực lực của ngươi nhưng lại làm cho bất tử c h i thân của ngươi có nhược điểm chỉ cần tiêu hao hết lực lượng của ngươi bất tử c h i thân cũng vô dụng tần liễu không mất đi tỉnh táo phân tích nói người rất thông minh bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu hao hết lực lượng của ta sao không thử thì sao biết được hào quăng lóe lên trong tay tần liễu nhiều ra một cái búa cự đại cái búa tứ tứ phương phương cực kỳ trầm trọng áp bách không khí đến không thể nào lưu động nổi cổng ánh sáng mơ hồ xuất hiện trước người triều trạch vương tần liễu bước ra một bước đánh xuống một búa lực lượng ầm ầm khoách tán ra tiếng nổ mạnh kinh thiên bộc phát triều trạch vương bị đánh nát nửa thân thể theo gió mà tán lực công kích của ta thế nào hả tần liễu lại lần nửa huy động cái búa đánh nát nửa người còn lại của triều trạch vương dễ như t r ở bàn tay khủng bố đến cực điểm đây là vũ khí gì thế ngoài vài trăm mét thân thể của triều trạch vương lại lần nữa ngưng tụ chỉ là thoạt nhìn khí tức yếu đi không ít đại khái chỉ bằng bốn p h ầ năm n lúc trước hai búa của tần liễu đã tiêu hao hết một p h ầ năm lực lượng của hắn đây là chuyện không thể nào tưởng tượng cũng không cách nào lý giải được ngươi có thể gọi nó ngụy cực phẩm bảo khí tần liễu thờ hổn hển vội vàng nuốt viên bán cực phẩm đan dược đền bù chân nguyên tiếp theo sau đó lại cắn một thủy nguyên quả buông lỏng thân thể búa trong tay nàng gọi là phương thiên trùy là ngụy cực phẩm bảo khí so với bán cực phẩm bảo khí còn cao cấp hơn ngụy cực phẩm bảo khí kỳ thật cũng là cực phẩm bảo khí bởi vì nó là loại kém trong cực phẩm bảo khí là thứ phẩm cũng giống như cực phẩm bảo khí ngụy cực phẩm bảo khí quả thực là một cái lỗ đen thôn vệ chân nguyên Lấy tu vị nguy ử a bước ư v ơ n giả i của tần l ễ mà hai búa cũng tiêu mất hai hao hai phần chân búa ba tiêu cũng n g u ê n Nguy cực phẩm bảo khí triều trạch vương tuy rằng là triều trạch sinh mạng thể nhưng không có nghĩa là trí tuệ nó thấp phương thiên trùy trong tay tần liễu rõ ràng đã có thể sinh ra uy hiếp trí mạng đối với hắn tuy rằng hắn tùy thời đều có thể khôi phục đến trạng thái đệ nhất trọng nhưng rất rõ ràng hắn không giết được đối phương đúng vậy hiện tại ta có thể đi rồi chứ tần liễu cũng không đi quản thái độ của triều trạch vương thế nào trên h hình lóe lên, bắn nhanh、đi. Hy vọng không phải phẩm khí. â đây n lên, bắn vọng người tiến vào đây đều có ngụy lóe có bảo đi. đều mọi vào cả tất t cực Chiều ạ c h vương đứng t r chiều trạch, cũng không đuổi tùng h nghĩ, chúng ta có thể liên thủ đối phó hắn.、Trên、không e o tần Ta ta Trên t liên liễu. đối có lâm ám ảnh quỷ bức vô biên vô hạn ở vị trí trung ương lão già gầy gò thanh niên hoác khắc còn có một đám mười mấy người thiết thủ vương bị vây ở chỗ này mà đối thủ của bọn h ắ n ngoại trừ đại lượng ám ảnh quỷ bức còn có một ám ảnh quỷ bức vương khủng bố ám ảnh quỷ bức vương so với bất kỳ người nào trong bọn hắn đều cường đại hơn rất nhiều một chọi một hai chọi một bọn hắn cũng không phải là đối thủ ba chọi một cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bại ám ảnh quỷ bức vương này mạnh đến đáng sợ có thực lực quét ngang nửa b ứ c vương giả bình thường đúng vậy có lẽ chúng ta nên liên thủ thiết thủ vương thần sắc ngưng trọng nếu như không có lão giả gầy gò và hoác khắc ở đây mình hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ám ảnh quỷ bức vương muốn sống sót chỉ có thể liên thủ tiểu tử chờ ta giết hắn rồi lại giải quyết ngươi sau toàn thân hoác khắc bành trướng cơ bắp hư ảnh ma ngư cực lớn huyền phủ sau lưng tùy tiện đánh ra một quyền liền có đại lượng ám ảnh quỷ bức bị đánh thành mảnh vỡ lực lượng của man ngư gia tộc cũng không phải là nói chơi ta chờ ngươi trên người thanh niên lượn lờ phủ văn vạn vẹo trung kích tới ám ảnh quỷ bức bị đẩy lùi ra ngoài giết ta hắc hắc ám ảnh quỷ bức vương nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười khủng bố mấy người các ngươi liên thủ phóng thích ra cuồng bạo quang hoàn cho ta truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ám ảnh q u ỷ bức vương phân phó những ám ảnh q u ỷ bức thủ lĩnh đang âm thầm ẩn giấu vâng vương ông ông từng đợt ba động tách ra bốn năm cái hắc sắc cuồng bạo quang hoàn bao phủ về phía mọi người diện tích bao phủ chừng vài trăm dặm tiếng gầm gừ vang lên trừ lão già gầy gò thanh niên hoác khắc cùng với thiết thủ vương là chạy ra khỏi sự bao phủ của cuồng bạo quang hoàn r a những người khác toàn bộ đều lâm vào điên cuồng chém giết lẫn nhau chỉ sau chốc lát sau ngoại trừ bốn người này ra những người khác đều chết sạch sẽ hỗn đản đi chết đi hoác khắc và thiết thủ vương vô cùng phẫn nộ những người này đều là tông sư đỉnh tiêm của man ngưu gia tộc và cổ gia là trụ cột của gia tộc chết một người cũng không phải việc nhỏ huống chi toàn bộ chết trận ngư ma bào hao hoác khắc há miệng gào thét sóng âm khuếch tán lấy hắn làm trung tâm ám ảnh quỷ bức trong phạm vi vài d ạ m nhao nhao bạo toái ám ảnh q u ỷ bức ở ngoài vài dặm thì động tác chậm chạp rơi xuống dưới luận sức chiến đấu hoác khắc quả thật không bằng thiết thủ vương và lão già gầy gò nhưng luận lực lượng thuần túy trong ba người lấy hắn đứng đầu muốn chết ám ảnh q u ỷ bức vương giận dữ hắc khí bắt đầu khởi động hắn lập tức bức hướng hoác khắc người muốn chết là n g ư ờ i đấy thiết thủ vương vươn tay nắm chặt hư không thiết thủ cực lớn muốn khép lại nắm vỡ ám ảnh q u ỷ bức vương tốc độ của ám ảnh quỳ bức vương lại lần nữa tăng vọt thiết thủ cực lớn bị bỏ lại phía sau bạo phong chi nha bạo phong mãnh liệt đột nhiên xuất hiện vô s ô phong nhận hình bán nguyệt khoách tán ra bao phủ ám ảnh quỷ bức vương vào trong quét ngang trời cao thủ đoạn của ám ảnh quỷ bức vương làm cho bốn người sợ hãi trên người hắn tuôn ra đại lượng khói đen biên bức h ắ c sắc vô cùng vô tận khoách tán ra bốn phương tám hướng một người tương đương với cả một quân đội biên bức ngay cả ám ảnh quỷ bức ở bốn phía cũng bị chen ra xa ngư ma bảo hao trên người h o á khắc xuất hiện đầy biên bức những con biên bức này cắm hàm răng vào thể nội hoác khắc hút huyết nhục tinh hoa của hắn giống hoác khắc gào thét một tiếng làm vỡ nát một mảng lớn biên bức nhưng tiếc là số lượng biên bức lại quá nhiều lại có càng nhiều biên bức hơn bổ nhào về phía hắn chui vào thể nội hắn trong chớp mắt hoác khắc bị hấp thành xương khố đường đường một nửa yêu vương lập tức chết thảm thật sự là mỹ vị biên bức hợp làm một thể thân hình của ám ảnh q u ỷ bức vương hiện ra liếm liếm vết máu nơi khóe miệng kháo tên gia hỏa này rốt cuộc là thứ quỳ gì vậy thiết thủ vương sợ hãi luận sức chiến đấu ám ảnh q u ỷ bức vương tuy mạnh nhưng vẫn không vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn chỉ vừa tiếp cận cấp độ bán bộ vương giả tuyệt đỉnh chỉ là thủ đoạn của ám ảnh q u ỷ bức vương quá nhiều tốc độ nhanh thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp cho dù là bán bộ vương giả ngang cấp cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn sớm muộn sẽ bị hắn giết chết biến thành xác khô vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận lực chạy trốn thần sắc lão giả gầy gò ngưng trọng phong lão người chạy trước ta sẽ tới sau thanh niên có vẻ rất tỉnh táo tựa hồ có chỗ dựa vào vậy ngươi cẩn thận một chút lão già gầy gò cũng không hề lo lắng cho thanh niên đối phương không phải là người bình thường tuy chiến l ự c xa xa không bằng ám ảnh quỷ bức vương lại không bằng chính mình nhưng năng lực sinh tồn chắc chắn hơn hẳn mình ta biết rồi lúc nói chuyện những phủ văn uốn lượn quanh thân thanh niên bỗng tăng mấy lần rậm d ạ p c h ẳ n g chịt tầng tầng lớp lớp từng tầng từng tầng, tầng, tầng bo bọc hắn tựa như một k h ả đại cầu do vô số phủ văn tạo thành không ngừng xoay tròn phong độn hô thân ảnh lão giả gầy ốm quyện vào gió rồi biến mất phẳng phất như đã hóa thành một thể với cùng phong hắn chính là gió gió chính là hắn tuy hai mà một thiết thủ vương thấy lão giả gầy ốm đã đi nhưng thanh niên vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích ánh mắt có chút lóe lên t r ợ t hóa thành một đạo ánh sáng kim loại phóng đến phanh một tiếng nổ mạnh truyền ra ám ảnh quỳ bức vương nhìn ra y đồ của thiết thủ vương hai ba lần đuổi theo đánh một c h ả o trên hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương thần kỳ chính là hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương thập phần kiên cố không hề bị kích phá người giết không nổi ta đâu thiết thủ vương nuốt vào một viên thuốc rồi tiếp tục chạy trốn rầm rầm rầm phanh những tiếng nổ mạnh bộc phát liên tiếp thiết thủ vương ở giữa không trung quay cùng bốn phía hộ thể chân nguyên thủy trung vẫn không vỡ cẩn thận quan sát có thể phát hiện hộ thể chân nguyên của hắn không phải là hình bầu dục như những người khác mà là một hộ thể chân nguyên hình khôi giáp mà cái hộ thể chân nguyên hình khôi giáp này là từ trên khải giáp phòng ngự của thiết thủ vương phát ra bảo khí phòng ngự ám ảnh quỳ bức vương đã nhìn ra vấn đề không sai thiết thủ vương cười ha ha áo giáp trên người hắn có l a lịch lớn là một kiện cực phẩm phòng ngự bảo khí duy nhất trong cổ g i a gọi là thanh nguyên giáp chỉ cần có thanh nguyên giáp trên người thì chân nguyên của hắn sẽ không bị hao tổn vì thế phòng ngự không bị công phá liệt nguyên thuật chân nguyên bên ngoài cơ thể thiết thủ vương hừng hực thiêu đốt tiếp tục bay vút lên nhưng chỉ thế vẫn chưa xong Chân nguyên thiêu đốt tinh cực cảnh cường có chỗ, có chỉ tốc tốc của tốc cái, cái bức thiêu tinh thể pháp thuật thể hành thiêu thiêu thứ nhất chỉ là tốc độ bình thường,、tầng、thiêu đốt thứ hai, thành, thiêu thứ hơn thành thứ hai. Một tiếng, thiết thủ vương hóa thành ánh sáng. Lên một cái, thoáng cái đã bỏ ám ảnh nguyên nắm nguyên đáng tiến tầng tầng tầng tầng nó tăng lên tầng tăng tầng tiếng, vương sáng, lên vương lưng. giả giữ, quỷ sau đốt liệt đốt, đốt đốt đốt Một một lại với lại độ độ độ đã lóe ám bí ba, bỏ là sợ sẽ sẽ so ở ồ còn có loại thủ đoạn trốn chạy chối chết này cũng tốt để cho chiếu trạch vương đối phó ngươi ta an tâm cầm giữ lấy cửa thứ nhất là được rồi ám ảnh quỷ bức vương không phải là không đuổi kịp thiết thủ vương chỉ là thấy không cần phải làm vậy hắn có cảm giác rằng người tiến vào thế giới dưới lòng đất càng ngày càng nhiều hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được ngươi tại sao lại không chạy ám ảnh quỷ bức vương kỳ quái nhìn về phía thanh niên đang bị đại cầu phù văn bo bọc ở bên trong ngươi cho rằng ta có thể chạy trốn khỏi ngươi sao thanh niên hỏi lại cũng đúng như vậy ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói ám ảnh quỷ bức vương không có hứng thú gì đối với thanh niên tinh hoa huyết nhục của đối phương còn không bằng bán bộ vương giả nhưng có thể ban thưởng cho thủ hạ không vây khốn ngươi rồi ta sẽ đi thiên phủ trận thanh niên quát lớn một tiếng đại cầu phù văn bên ngoài cơ thể căng phồng lên biến thành một đại cầu rỗng ruột có đường kính vài dặm từng đạo phù văn uốn lượn rán trên mặt ngoài đại cầu rỗng ruột chuyển động có quy luật dọc theo một quỹ tích hình tròn vô số quang vân uốn lượn kết nối cùng một chỗ không chê vào đâu được bá làm xong hết thảy thân hình thanh niên trầm xuống xuất hiện bên ngoài đại cầu rỗng ruột bỏ chạy theo hướng lão g i ả gầy ốm đã rời đi ánh mắt ám ảnh quỷ bức vương lạnh như băng thân hình lóe lên liền muốn đuổi theo phanh phù văn ngay ngắn bên trên đại cầu rỗng ruột lập lòe hào quang đẩy ám ảnh quỷ bức vương bắn trở lại phá cho ta ám ảnh quỷ bức vương biến sắc đối phương chỉ là một con sâu cái kiến tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng lại có thể bằng lực lượng bản thân mà bố trí ra trận pháp như thế khiến hắn quả có chút giật mình pha lẫn tức giận đại cầu rỗng ruột tạo thành từ phù văn thoáng lắc lư ngăn cản lần trùng kích thứ hai của ám ảnh quỷ bức vương phanh phanh trên vách núi một đạo nhân ảnh đang vọt đến chỗ đại cầu phù văn mộ địa tứ cực đại đế ở ngay chỗ này kẻ lầm bầm lầu bầu lưng đeo một thanh chiến đao mặc áo giáp kim loại bên ngoài để che chắn nếu có ai là bán bộ vương giả ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của hắn người này không phải ai khác chính là kẻ mạnh nhất trong bán bộ vương giả lôi linh vương hình như có không ít kẻ đã vào được lôi linh vương nghe được động tĩnh phía trước ánh mắt bình thản chi chi chi chi khoảng cách hơn m ộ ư ơ i dặm thoáng một cái đã qua lôi linh vương chứng kiến ngọn nguồn động tĩnh một số lượng rất lớn biên bức đang đốt một cái phù văn tạo thành đại cầu một hình người từ trong đàn rơi đi ra ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn một bán bộ vương giả lại tới đây vận khí của ta cũng coi như không tệ ám ảnh quỷ bức vương liếm liếm bờ môi tức giận lúc c h ớ t tan thành mây khói không cần làm gì mà thịt cũng tự đưa tới cửa làm cho hắn thực hưng phấn chỉ sợ vận khí của ngươi là vận rủi ánh mắt lôi linh vương quét ngang toàn bộ lôi điện các con lên cho ta ám ảnh quỷ bức vương nhìn ra lôi linh vương không phải nhân vật dễ đối phó đầu tiên để cho thủ hạ ám ảnh quỷ bức vây quanh đối phương sau đó tùy thời hành động chi chi chi chi chi chi chi vô số ám ảnh quỷ bức đánh về phía lôi linh vương nhiều không đ ế m xuể diệt tay phải dựng thẳng trưởng đao lôi linh vương nhẹ nhàng phun ra một chữ bổ tới một trưởng đao lôi điện đao mang lóe lên rồi biến mất diệt sạch toàn bộ ám ảnh q u ỷ bức đang s ô n g tới xa xa nhìn lại như là một cơn thủy triều màu đen bị một đao cắt đứt trời đất lại yên tĩnh như cũ đồng tử thoáng co lại thành hai điểm ám ảnh q u ỷ bức vương kinh hãi dối tinh dối mù có lẽ ngươi có thể chơi cùng với ta lôi linh vương nhìn về phía ám ảnh q u ỷ bức vương đừng cuồng vọng ám ảnh quỷ bức vương rít một tiếng cực tốc đánh về phía lôi linh vương ảo ảnh trùng trùng điệp điệp cút đối mặt với khí thế hung hãn của ám ảnh quỷ bức vương lôi linh vương lại bổ đến một trường đao như trước phốc máu tươi ám s ắ c vẩy ra từ vai phải đến bụng bên trái ám ảnh quỷ bức vương bị đao cắt một đường máu cả người thiếu chút nữa bị xẻ thành hai thấy rõ cả cạn bã xương cốt và nội tạng phanh hắc khí quay cuồng ám ảnh quỷ bức vương chật vật xuất hiện tại vị trí cũ cúi đầu nhìn nhìn ngực mình lại nhìn lôi linh vương một thoáng trong ánh mắt lạnh như băng mang theo một tia kỵ sợ tuy thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong nhưng cũng đã đến trình độ tám chín thành đỉnh phong mà đối phương chỉ vừa hôi chiến đao một cái đã suýt chút nữa đem hắn phân thây thực lực bực này cho dù hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dám chắc thắng huyết nhục chuyển động vết thương trên người ám ảnh quỷ bức vương dần dần liền lại nhìn không ra một dấu vết bị thương đây là năng lực thiên phú thuộc về ám ảnh quỷ bức giống như bất tử c h i thân vậy n g ư ơ i có tư cách để cho ta dùng tới đao rồi đấy lôi linh vương tay phải nắm chặt chui chiến đao sau lưng chậm rãi rút ra ánh đao rét lạnh lưỡi đao sắc bén hồ quang điện dọc theo lưỡi đao chợt lóe sáng người có thể đi qua đó ám ảnh quỷ bức vương hét lên một tiếng vèo một phát chạy thục mạng ra ngoài nói đ ù a gì vậy đối phương chưa rút đao mà đã suýt nữa giết chết hắn nếu để cho hắn rút đao tuyệt đối là cử tử nhất sinh thậm chí thập tử vô sinh hắn vẫn chưa sống đủ đâu ít nhất hiện giờ hắn chưa muốn chết đương nhiên chờ hắn khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong hắn sẽ tìm đối phương tính sổ còn trước thời kỳ khôi phục đến đỉnh phong hắn chỉ có cách hạ cái đầu cao quý này xuống nếu như thiết thủ vương ở chỗ này chắc chắn sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm cái tên ám ảnh quỷ bức vương này giết chóc làm bọn hắn một chết hai trốn m ộ ư ơ i không còn một luận thực lực đã tiếp cận hoặc là tương đương với cấp bậc bán bộ vương giả tuyệt đỉnh lại sợ đến mức này đến tột cùng thực lực lôi linh vương mạnh đến mức nào rất tốt c h a chiến đao vào bao lôi linh vương cũng không đi đường vòng trực tiếp vọt tới hướng bầy ám ảnh quỷ bức đông đúc một đường thẳng tiến chi chi chi tất cả ám ảnh quỷ bức hét lên một tiếng tránh lui về hai bên hình thành một con đường rộng rãi đã qua đầm lầy tốc độ ba người diệp trần giảm xuống nhưng vẫn không dám buông lỏng chút nào ai biết nơi này ngoại trừ quái vật như chiếu trạch vương còn có hung hiểm khác hay không thực lực của ta vẫn còn chưa đủ trước khi đến diệp trần mặc dù biết thực lực của mình trong bán bộ vương giả chưa phải là gì nhưng gần đây thuận buồm xuôi gió thật ra cũng không phải là cảm giác mạnh mẽ gì nhưng ít nhất dưới đáy lòng không còn quá cấp bách liều lĩnh muốn tăng thực lực lên nhưng hiện tại hắn cảm giác sâu sắc thực lực của mình chưa đủ chưa nói đến những sinh vật nguy hiểm nơi đây chỉ riêng những bán bộ vương giả vì mộ địa tứ cực đại đế mà đến cũng khiến hắn cảm thấy áp bách trầm trọng thực lực của hắn tương đương với bán bộ vương giả bình thường có một đoạn tranh lệch với những bán bộ vương giả đỉnh tiêm mà ở phía trên còn có bán bộ vương giả tuyệt đỉnh bán bộ vương giả tối cường giả hắn chỉ ở tầng thấp nhất nhìn những tông sư tuyệt đỉnh phía trên mà ghen tị hắn cũng không biết bán bộ vương giả có tổng cộng bao nhiêu người hắn gặp qua không nhiều như thiên hạ cửu tông bán bộ vương giả tứ đại gia tộc bán bộ vương giả ngũ phẩm tông môn bán bộ vương giả còn bán yêu gia tộc bán bộ vương giả thì rất ít lộ diện nhưng năng lực sinh tồn của chúng rất mạnh khi gặp phải có thể đưa hắn vào chỗ chết ngay lập tức căn bản không thể phản ứng muốn bảo vệ tánh mạng muốn có thu hoạch trong m ộ địa tứ cực đại đế phương pháp duy nhất là tăng lên thực lực của mình nâng cao một bước không còn cách thứ hai tìm địa phương an toàn nhất định phải toàn lực đột phá linh hải cảnh hậu kỳ thậm chí hậu kỳ đ ỉ n h phong diệp trần thầm nghĩ trong lòng diệp trần ngươi không sao chớ mộ dung khuynh thành thấy diệp trần tâm sự nặng nề hỏi không sao chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đợi tần liễu tiền bối từng khắc thời gian qua đi ước chừng một tuần trà tần liễu đã đến sư tôn yến phượng phượng thở nhẹ một hơi tiền bối người không sao c h ứ diệp trần nói tần liễu lắc đầu nói may mắn là lúc ấy các ngươi đã đi bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chiếu trạch vương biến thành hình thái thứ hai thực lực tăng lên gấp hai lần không cần ngụy cực phẩm bảo khí nàng cũng không chịu được vài chiêu chiếu trạch vương kia đâu tần liễu nói hắn vẫn còn so với lúc trước thì mạnh hơn đi trên đường nói sau bên trong phương viên c h i ề u trạch mấy ngàn dặm chuyền đến một tràng nổ mạnh ngay sau đó yên tĩnh trở lại quái vật này đến từ nơi nào không biết qua bao lâu thời gian chiếu trạch vương chui ra từ bùn nhão đôi mắt bảo thạch đen kịt tràn đầy hồi hộp đối phương xuất ra một đao một đao tựa như tiêu hao hết một nửa lực lượng của hắn rồi một đao nữa rất có thể hắn sẽ bị giết chết tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ đến nhân loại lại có tồn tại nữ bước vương giả cường đại bậc này chính hắn có bất tử tri thân nhưng trước mặt đối phương căn bản không đủ hắn một đường đi đến đây khẳng định cũng đã kinh động đến con rơi lớn ngủ s a y quanh năm kia nói không chừng cũng có thể giết hắn rồi đáng chết mất đi một nửa lực lượng tối thiểu phải t ĩ n h dưỡng nửa tháng trong c h i ề u trạch này mới có thể khôi phục lại hao tổn một lần hắn biết rõ lực lượng c h i ề u trạch sẽ không đủ dùng hy vọng con rơi lớn kia bị giết không có hắn có thể có nhiều n g ư ờ i tới đây thuận lợi dùng thi thể bọn hắn để tẩm bổ lực lượng của ta sẽ cường đại hơn r ồ i dào hơn chiếu trạch vương là do tinh hoa năng lượng của c h i ề u trạch thay ngén mà thành về mặt nào đó hắn như là c h i ề u trạch c h i ề u trạch cũng chính là hắn cả hai có liên hệ mật thiết với nhau cùng tiến cùng lui về phần những chiếu trạch quái và thủ lĩnh chiếu trạch quái kia là do năng lượng còn sót lại của c h i ề u trạch thai n g é n mà thành có nhược điểm trời sinh là phòng ngự không cao nếu như có đầy đủ thi thể để c h i ề u trạch tầm bổ thực lực của tất cả chiếu trạch quái sẽ tăng lên lực lượng của hắn cũng sẽ đạt tới giai đoạn mới ta có dự cảm những người đến mộ địa tứ cực đại đế lần này sẽ có tử thương thảm thiết phi hành giữa không trung tần liễu thở dài một hơi nói diệp trần nói tứ cực đại đế từ cổ trí kim nổi danh là phong đế vương giả mộ địa của hắn xuất thế không có khả năng không có gió tanh mưa máu chúng ta bất quá cũng chỉ là tốt thí mà thôi nhân vật chính là những người kia không phải chúng ta người nói không sai tần liễu biết rõ diệp trần nói tới ai hiện tại vương giả khắp nơi đều tới mộ địa tứ cực đại đế có hô hào bằng hữu có lựa chọn kết minh đồ đệ của nàng là yến kinh huyên đứng cùng một trận tuyến với lão long vương long thần thiên cung lúc trước còn đuổi giết cửu u ma vương hủy diệt cửu u giáo gây sóng gió tại nam trắc vực bất quá vương giả c h i chiến đều là vương giả không quan hệ nhiều lắm với chúng ta vương giả sẽ do vương giả kiềm chế bọn họ hình thành hai thế đối lập với nhau trong lòng đất hoàn cảnh không phân rõ trắng đen đại khái qua nửa ngày thời gian ba người tới một mảng nham thạch lâm hoang vu cái kia hình như là mạng nhện ánh mắt mộ dung khuynh thành lợi hại phía trước nham thạch sâu trong rừng này chứng kiến một lưới cái lưới nhện lớn trong suốt cái mạng nhện này đường kính ba trăm mét vận chuyển thị lực có thể phát hiện một mảnh t ơ nhện đều có phẩm chất như một cánh tay mọi người chú ý tần liễu giảm bớt tốc độ từ từ bay vào nham thạch lâm cẩn thận không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên tần liễu dính tại trong hư không phảng phất như bị cái gì đó bao phủ trong nội tâm nàng nhảy dựng lên quay đầu lại cảnh cáo ba người diệp trần băng băng băng diệp trần cơ hồ như vô ý thức rút l ô i kiếp kiếm ra chém ba kiếm quanh người tần liễu tạo thành hình tam giác bên trong quá trình đó có âm thanh dây thép đứt đoạn văng lên tần liễu thoát khốn mà ra nhanh chóng lui về phía sau đây là c h u ti ẩn hình thỏ tay bắt lấy c h u ti ẩn hình dính trên thân thể tần liễu phát giác được dùng linh hồn lực cũng khó mà cảm giác tối đa chỉ cảm ứng sự hiện hữu của nó một chút mà thôi c h u ti ẩn hình diệp trần nhăn mày lại vừa rồi hắn không phát hiện t ơ nhện tồn tại dùng linh hồn lực quan sát qua cũng không cảm ứng được gì chỉ là có cảm giác không đúng một ít hiện tại tơ nhện bị chảm phá ngược lại có thể cảm giác có thể mô phỏng ra hình dạng mạng nhện trong đầu nhanh như thiểm điện một đoàn ảo ảnh len lỏi trong hư không cuối cùng dính tại đâu đó đây là một con chi c h ú lớn có tám cái chân phần lưng có hai màu trắng đen miệng nó phập phồng há ra rồi khép lại như muốn thôn vệ người rất hiển nhiên cảm ứng được động tĩnh của mạng nhện chi c h ú âm thầm ẩn tàng nhanh chóng lao ra chuẩn bị tơ nhện dự bị bao lấy con mồi sau đó chậm rãi hưởng thụ đáng tiếc tần liễu đã thoát khốn mà ra khiến nó rơi vào khoảng không nhất thời mất hứng đương nhiên khí tức chi chu này tối đa chỉ tương đương với tuyệt đỉnh tông sư mà thôi cho dù không có diệp trần nó cũng không làm gì được tần liễu là bán bộ vương giả chỉ sợ thoáng cái lưới bị cắt nát rách thân thể bị chấn toái là bộ sát giả đã tuyệt tích ở ngoại giới thoáng cái tần liễu đã nhận ra thân phận chi chu này bộ sát giả hiện tại vẫn còn tại chân linh đại lục nhưng số lượng rất ít ỏi trên cơ bản đều bị cường giả nhân loại bắt mất biến nó thành tài phú của chính mình lợi dụng thân thể nó nhổ t ơ nhện ra để luyện chế thành đạo cụ đặc thù bộ sát giả này tối đa chỉ có thực lực tông sư đỉnh tiêm nhưng tông sư đỉnh tiêm bị bao phủ căn bản không có cách nào đào thoát chỉ có thể mặc cho nó xâm lược có thể tưởng tượng được nó đáng sợ như thế nào bá bộ sát giả thấy không bao phủ được con mồi lập tức quay người ly khai tốc độ nhanh như ảo ảnh chạy đi đâu tần liễu xuất ra một trưởng giết chết đối phương ngay tại hư không máu tươi màu lục văng tung tóe khắp nơi trong nham thạch sâu trong rừng thái thượng trưởng lão cứu ta trong hư không một lưới lớn ẩn hình bao phủ phủ tông lâm như hải và hạ hầu tôn kiên giáp vương cũng bị bao phủ nhưng hắn phá vỡ mạng n h i ệ n rất nhanh trốn ra ngoài lâm như hải và hạ hầu tôn kinh hoàng trong nội tâm kêu lên với kiên giáp vương tốt kiên giáp vương huy xuất chân nguyên nghiền nát mạng nhện đang kéo dính trên thân thể hòng giải cứu hai người đột ngột ảo ảnh xuất hiện hai bộ s á t giả cực lớn một trái một phải phân biệt nhau đánh về phía lâm như hải và hạ hầu tôn hai bộ s á t giả này so với bộ s á t giả bọn người diệp trần gặp thì lớn hơn nhiều hai bộ s á t giả này tản ra khí tức kinh khủng thực lực tương đương với bán bộ vương giả bình thường không cứu ta lâm như hải và hạ hầu tôn đồng thời kêu to sắc mặt kiên giáp vương thập phần khó coi lâm như hải và hạ hầu tôn cách xa nhau mấy chục thước trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn chỉ có thể cứu được một người dù sao hai thực lực hai bộ s á t giả này đều tương đương với bán bộ vương giả không có khả năng giết chết bọn hắn trong nháy mắt nếu mạo hiểm rất có thể mất đi hai người kiên giáp vương cắn răng lựa chọn cứu hạ hầu tôn trước đối với hư không môn mà nói tầm quan trọng của hạ hầu tôn cao hơn lâm như hải dù đối phương là đại trưởng lão hư không môn vì cái gì trong mắt lâm như hải xuất hiện vẻ tuyệt vọng kiên giáp vương cũng không nhìn lâm như hải lập tức đến bên cạnh hạ hầu tôn chân nguyên cổ động bằng bạc thoáng cái mạng nhện đã bị phá vỡ hắn tự tay cứu được hạ hầu tôn ti ti thấy con mồi của mình bị cướp đi bộ sát giả đang lao về hướng hạ hầu tôn chuyển sang đánh về phía kiên giáp vương cút kiên giáp vương xuất ra một quyền kích ngay trên đầu bộ sát giả đồng thời chấn đối phương ra xa ngoài trăm mét cuối cùng chết tại hư không cùng lúc đó tiếng hét thảm của lâm như hải bên kia chuyển đến đầu lâu hắn bị răng nanh của bộ sắt giả xuyên thủng lập tức thảm tử các ngươi đều chết đi ném hạ hầu tôn xuống mặt đất thần sắc kiên giáp vương âm hàn thân hình c h ấ p động lao về phía bộ sắt giả vừa giết chết lâm như hải kia năm ngón tay như móc câu xuất tới phốc thân thể cứng rắn của bộ sắt giả nhưng đối với kiên giáp vương chỉ như một tấm gỗ mục thoáng cái bị t r ộ p xuyên qua đau nhức d i ấ y giụa phun ra một đoàn tơ nhện trong suốt về phía kiên giáp vương đáng tiếc chân nguyên hộ thể của kiên giáp vương không phải tầm thường tơ nguyên dính tại chân nguyên hộ thể của hắn không cách nào tiến vào chết đi kiên giáp vương phát lực cánh tay bàn tay bấu sâu vào đến thể nội bộ sắt giả chân nguyên thổ hệ bộc phát chỉ nghe cờ giắc vài tiếng nham thạch bành trường của bộ sắt giả không ngừng nứt vỡ mà nham thạch này là do chân nguyên của kiên giáp vương mô phỏng ra cứng rắn hơn nham thạch gấp trăm lần thể nội bộ sắt giả không cứng rắn như sắc ngoài há có thể ngăn cản c ò n bộ sắt giả kia thấy đồng bọn bị giết chết như vậy tỉnh lại từ mê muội phun ra ngàn vạn đạo tơ nhện bao phủ cả một diện tích to lớn nghe rợn cả người thoáng cái vây kiên giáp vương vào trong không hề bị đứt đoạn bộ sắt giả tăng tơ nhện nhiều lên như muốn giết kiên giáp vương cho bằng được nham sơn thủ hộ chân nguyên hộ thể thổ hệ của kiên giáp vương lập lòe mấy lần đại lượng nham thạch bành trướng đi ra cuối cùng hình thành một tòa nham sơn cỡ nhỏ thân ở trong nham sơn kiên giáp vương khẽ động mang theo nham sơn oanh kích về phía bộ sắt giả tiếng nổ kinh thiên vang lên bộ s á t giả bị oanh tạc thành bùn nhão đá vụn bay tán loạn kiên vương giáp vương nhảy ra nháy mắt xuất hiện bên cạnh hạ hầu tôn thái thượng trưởng lão đa tạ hạ hầu tôn vẫn còn sợ hãi cảm tạ kiên giáp vương mạng ngươi là do lâm như hải đổi mạng hắn cứu lấy hãy trân trọng kiên giáp vương thản nhiên nói vâng đại trưởng lão ta sẽ không chết vô ích trong mắt hạ hầu tôn hiện lên giã tâm vô hạn hắn tha thiết muốn tăng cường lực lượng của mình lên có đủ thực lực hắn có thể bảo vệ mình không cần người khác cứu giúp đối với sự tình thiếu chút nữa thì chết vừa rồi hạ hầu tôn rất giàu muộn trong lòng đi thôi phía trước có lẽ có cửa vào lần này vận khí bốn người diệp trần cũng không tệ lắm trên đường chỉ gặp ba lần phục kích hai lần trước là bộ sát giả bình thường lần thứ ba là vương giả bộ sát giả bị tần liễu kích trưởng thổ huyết cuối cùng lợi dụng mạng nghiện chạy thoát ra ngoài rất nhanh bốn người tới được chỗ sâu nhất trong nham sơn thật nhiều người từ lúc tiến vào lòng đất đến nay lần đầu tiên bốn người nhìn thấy nhiều người như vậy xem xét sơ qua tối thiểu có hơn ba mươi người bán bộ vương giả chiếm một phần ba chừng m ộ ư ơ i người trong đó có ba người có khí t ứ c không dưới kim tuyệt vương một người có khí t ứ c mạnh hơn kim tuyệt vương tương đương với hình vương căn cứ bọn hắn hoặc là quần áo và trang sức bọn hắn diệp trần nhận ra thế lực của những người này một người là hàn băng các bán bộ vương giả một người là bán yêu vương giả một người là bán yêu vương tộc thiên hổ nhất tộc bán bộ bán yêu vương còn có b á n bộ vương giả lâm gia một trong tứ đại gia tộc bốn người diệp trần đến hấp dẫn chú ý không ít người kể cả kiên giáp vương và hạ hầu tôn kiên giáp vương nhíu mày vốn hắn cho rằng bọn hắn là những người đầu tiên tìm được cửa vào không thể tưởng được lại có ba mươi người đi trước bọn hắn không khó tưởng tượng trừ con đường bọn hắn đi qua nhất định còn có thông đạo bí mật khác diệp trần nội tâm hạ hầu tôn bỗng nổi sóng to gió lớn ánh mắt rét lạnh lúc diệp trần chưa xuất hiện vẫn là thanh niên ngũ cự đầu bọn hắn thống trị toàn bộ một đời thanh niên khi đó là thời kỳ huy hoàng của bọn hắn nhưng sau khi diệp trần xuất hiện thanh niên ngũ cự đầu bọn hắn dần dần xuống dốc ngoại trừ bạch vô tuyết vẫn còn thủ vững trận địa bốn cự đầu khác sớm đã thay người mà hết thảy chuyện này đều là do diệp trần mà thành diệp trần như đã rót sức sống cho cả một đời tuổi trẻ khiến cho mỗi người đều đột nhiên tiến bộ mạnh mẽ như độc cô tuyệt yến phượng phượng đạm đài minh nguyệt và còn có rất nhiều người nữa mặc kệ hạ hầu tôn có thừa nhận hay không thời kỳ huy hoàng của thanh niên ngũ cự đầu chấm dứt đều là do diệp trần gây ra cả cuộc tranh đấu của chúng ta giờ mới bắt đầu nắm thật chặt nắm đấm hạ hầu tôn khắc chế cảm xúc của chính mình đối với cả cuộc đời mà nói tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đình phong chỉ là khởi điểm sinh tử cảnh mới chính là mục đích cả đời diệp trần không hề chú ý đến hạ hầu tôn ánh mắt của hắn khẽ quét qua đám người cuối cùng rơi vào trên huyết động khổng lồ huyết động này vô cùng to lớn đường kính lớn nhất có hơn 2.000 m é t đường kính nhỏ nhất cũng khoảng 1.000 m é t không có quy tắc nào cả trong động huyệt đen kịt một mảnh mở to mắt đến cực hạn vẫn không thể nhìn rõ ràng chỉ có thể căn cứ vào nhiệt phong từ bên trong chuyển đến phân biệt đây không phải là một tử động vốn huyệt động không thể làm cho mọi người dừng lại dù sao có thể tới được đây cũng không phải là người đơn giản hoặc là bán bộ vương giả hoặc là t ô n g sư đính tiêm có năng lực sinh tồn rất mạnh há có thể sợ một cái huyệt động không biết sâu cạn có thể làm cho mọi người dừng bước không tiến nhất định là có nguyên nhân các vị huyệt động này trên cơ bản là con đường duy nhất dẫn đến mộ địa nhưng đồng thời huyệt động này cũng là xào huyệt của bộ s á t giả tri hậu bên trong mạng nhện vô hình che kín đã có bảy người chết ở bên trong trong đó có ba người là bán bộ vương giả kẻ nói chính là bán bộ vương giả lâm gia quảng lâm vương bộ s á t giả tri hậu một vài người lộ vẻ sợ hãi nếu như nói bộ s á t giả tri vương thực lực tương đương bán bộ vương giả bình thường thì bộ sát giả tri hậu thực lực tương đương với bán bộ vương giả đỉnh tiêm đáng sợ nhất chính là bộ sát giả có điện lợi là những mạng n h i ệ n chết người này thường có thể bắt giết sinh vật có thực lực cao hơn bọn hắn nói cách khác muốn đi vào cái huyệt động này bán bộ vương giả đỉnh tiêm cũng cử tử nhất sinh mà tại đây không có một ai là bán bộ vương giả đỉnh tiêm cả chúng ta nên làm cái gì bây giờ một gã bán bộ vương giả vừa đến không bao lâu hỏi quảng lâm vương nói nhiều người lực lượng lớn lúc trước chúng ta ít người hiện tại đã có 36 người chúng ta có thể hợp lực oanh kích huyệt động thanh lý hết thảy c h ứ n g ngại vật trong huyệt động nếu như có thể ép bộ sát giả tri hậu ra ngoài là tốt nhất mọi người chúng ta hợp lực bộ sát giả tri hậu tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết có thể làm huyệt động sụp đổ hay không có người đưa ra nghi vấn cái này không cần lo lắng mọi người cũng có thể chú ý thấy bên trong thế giới dưới lòng đất có lực lượng vô hình bao phủ đã hạn chế lực phá hoại của chúng ta quảng lâm vương khẳng định tần liễu gật gật đầu lúc nàng và chiếu trạch vương chiến đấu đối phương đột nhiên chuyển biến thành hình thái thứ hai vác lên một nham khối màu đen mà nham khối màu đen rơi vào vẻn vẹn sâu hơn nửa thước mức cứng rắn không cách nào tưởng tượng có thể thừa nhận được lực phá hoại tương đương vậy thì còn chờ cái gì cùng động thủ đi nghe vậy mọi người dục dịch bọn hắn không có ý định độc chiếm bảo vật trong mộ địa chỉ cần đạt được vài món đã khiến bọn hắn phải mất rất nhiều thời gian tiêu hóa rồi phải biết rằng tứ cực đại đế từ cổ trí kim nổi danh phong đế vương giả hắn còn có bốn gã yêu vương cường đại là thủ hạ nữa tốt mọi người bay lên trên không huyệt động ta nói ra tay mọi người cùng nhau ra tay đừng trần c h ờ lúc quảng lâm vương nói chuyện bán bộ vương giả hàn băng các cùng bán bộ bán yêu vương thiên hổ nhất tộc như có như không lết nhau trong mắt thoát ra sắc thái lạnh như băng số lượng ba mươi sáu người không phải là ít dù ở đây không phải tuyệt đỉnh tông sư chỉ là bán bộ vương giả cũng là một lực lượng cực kỳ cường đại rồi nhưng so với huyệt động chỗ rộng nhất hơn hai m é t mà nói Cũng chỉ biển, là mối bò quảng lâm vương cùng bán bộ vương giả hàn băng cát bán bộ bán yêu vương thiên hổ nhất tộc lặng lẽ không tiếng động bay đến chỗ cao nhất những người khác ở dưới mặt hắn hét to mọi người bắt đầu chuẩn bị tích xúc lực lượng tranh thủ một kích đả thông huyệt động quảng lâm vương ngươi đừng lo ba mươi sáu người chúng ta liên thủ bộ sát giả c h i hậu chỉ có thể tan thành mây khói thôi nói không sai căn bản không cần phải lo lắng mọi người mười phần tin tưởng nhanh chóng tích xúc lực lượng và sát chiêu cường đại nhất chúng ta đi lên một chút diệp trần cảm giác có chút quỷ dị khí huyết di động nhìn những kẻ đang ở cao nhất nói với ba người tần liễu mộ dung khuynh thành sao lại đi lên một chút yến phượng phượng khó hiểu tần liễu như có điều suy nghĩ nói ra nghe diệp trần đi có lẽ hắn có đạo lý của hắn cứ như vậy ba người không khiến cho kẻ nào chú ý bất chi bất giác di chuyển lên phía trên tính luôn bọn hắn nơi này có mười ba người động thủ quảng lâm vương quát lớn một tiếng rầm rầm rầm rầm rầm rầm trong nháy mắt khí kinh hoa mỹ từ trên trời giáng xuống lướt vào trong huyệt động có đao khí có kiếm khí có dấu quyền có hóa hình chân nguyên có tia chớp lưỡi r à o gió chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio tuy khí kinh nhiều như vậy đối với toàn bộ huyệt động mà nói vẫn rất nhỏ bé như trước nhưng rất nhanh khí kình nhỏ bé bộc phát ra lực phá hoại kinh người huyệt động cực lớn tràn ngập đủ mọi màu sắc vô số khí kình ma sát lẫn nhau trong ác ương hình thành một lỗ đen năng lượng lỗ đen năng lượng một đường xuống hút vào tất cả những thứ chung quanh mọi người trông thấy rõ ràng có không ít mạng nhện ẩn hình bị lỗ đen năng lượng giật xuống hiện ra hình dạng sau đó bị giật đi vào kết quả này làm cho mọi người về mặt xúc động huyệt động không biết sâu bao nhiêu động tĩnh lỗ đen năng lượng tạo thành càng ngày càng xa cho đến khi không nghe thấy gì nữa tốt rồi mọi người làm lại một lần nữa quảng lâm vương không yên lòng nói không cần quảng lâm vương nhắc nhở mọi người vô cùng ăn ý tung ra sát chiêu khí kình bàng bạc khiến nham bích trong huyệt động bị cạo đi một tầng lại một tầng lần thứ hai liên thủ oanh kích qua đi ở chỗ sâu trong huyệt động đột nhiên truyền đến tiếng xe gió cực kỳ lợi hại sau một khắc hơn m ộ ư ơ i đạo đường cong màu trắng phảng phất như thiên nữ tán hoa từ trong huyệt động phun tới bao trùm phần lớn những người trên huyệt động lại không tốt rồi đây là tơ nhện của bộ sát giả c h i hậu không nhanh chém đứt nó đi nó kéo chúng ta đi vào chuyển biến quá đột ngột rất nhiều người không kịp phản ứng liền bị tơ nhện bền chắc dính trên thân thể bọc vào sau đó lôi vào động trong huyệt còn một vài người phản ứng cực nhanh kiệt lực tránh né tơ nhện xâm nhập trong bọn người phía dưới diệp trần một người tránh né một sợi tơ nhện bị một sợi tơ nhện khác quấn vào chân nguyên hộ thể hắn quyết định thật nhanh phóng chân nguyên hộ thể ra ngoài Đáng theo i vài ế c c sát phía sau tần liễu một ngón tay chặt đứt t ơ nhện tìm được đường sống trong chỗ chết kẻ vừa được cứu chật vật bay đến bên cạnh bọn diệp trần cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ ân cứu mạng tôn thiên lãng ta thiếu nợ các ngươi một cái mạng về sau có chuyện gì cần ta xuất lực cứ việc phân phó tôn thiên lãng ta quyết không chối từ diệp trần nói tôn huynh về sau cùng mọi người hỗ trợ lẫn nhau tôn thiên lãng cũng là bán bộ vương giả hợp tác cùng nhau thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ là sẽ nâng lên một cấp bậc nếu gặp quỷ mộc vương địa thử vương lần nữa hoàn toàn có thể áp chế bọn hắn tốt tốt t ô n thiên lãng liên tục gật đầu chợt nhìn xuống huyệt động thở dài quá thảm thiết rồi ba mươi sáu người chỉ còn thừa lại mười mấy người nếu như không phải mấy vị trợ giúp giờ phút này ta chỉ sợ cũng đã theo gót đi vào trong đó diệp trần nói tôn huynh ngươi cho rằng đây là trùng hợp chẳng lẽ không phải trùng hợp tôn thiên lãng nhìn về phía diệp trần diệp trần nói tiếp trước khi ngươi đến có khoảng bao nhiêu người ta đến tương đối sớm lúc đến chỉ có khoảng bảy tám người lúc trước quảng lâm vương nói khi trước đã có bảy người bị chết như vậy từ lúc ngươi tới có người chết hay không không có tôn thiên lãng lắc đầu vậy thì đã rõ chắc chắn trước khi ngươi đến bọn quảng lâm vương đã động tay biết rõ bộ sát giả tri hậu đáng sợ hắn đề nghị liên thủ mục đích diệt trừ bộ sát giả tri hậu thanh lý c h ứ n g ngại trong huyệt động là thật nhưng chưa hẳn không có ý biến chúng ta thành mộc che chắn ý của ngươi là bọn hắn biết rõ sẽ phát sinh tình huống như vậy tôn thiên lãng tức giận vô cùng diệp trần nói trong a hay ta chỉ có cũng có chỉ phần như không không là lẽ là suy sự vậy đoán, đúng về biết, một khôn t mười mấy người còn lại tu vi bán bộ vương giả bên quảng lâm vương hàn băng đã chiếm một nửa bọn hắn bên này chỉ có năm người kiên giáp vương cùng hạ hầu tôn không thể trông cậy vào bọn hắn cho nên một khi bộc phát xung đột người chịu thiệt hại chỉ là mình đường kế tiếp còn rất dài chúng ta cẩn thận một chút là được diệp trần phát giác được biểu lộ của tôn thiên lãng biến hóa âm thầm gật đầu hắn cũng không nhận ra cứu được một mạng của tôn thiên lãng liền có thể làm cho đối phương khăng khăng một mực đi theo chính mình trong lúc sinh tử tồn vong đối phương không dẫm lên một cước là đã phi thường không tệ rồi chỉ có vạch trần ra bụng dạ khó lường của quảng lâm vương lại để cho tôn thiên lãng lộ ra cảm giác không an toàn dần dần ỉ lại bọn hắn mới có thể khiến đối phương toàn tâm toàn ý góp sức hành động dù sao bọn diệp trần không nhiều tôn thiên lãng cũng cô độc hành tẩu lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng đương nhiên diệp trần cũng không phải lợi dụng đối phương đây là có lợi cùng có lợi nhiều người lực lượng lớn đây là chân lý thiên cổ không thay đổi vụt vụt nhưng vào lúc này tước xấu lão già và thanh niên cùng với thiết thủ vương ba người lướt tới thiết thủ vương tần liễu ánh mắt băng lạnh thiết thủ vương cười khan một tiếng thật đúng là khéo hắn hiện tại chỉ có một mình thế lực giảm không dám lại trêu chọc tần liễu thần sắc lạnh như băng của tần liễu không giảm nhưng cũng sẽ không chủ động công kích thiết thủ vương bây giờ không phải lúc gây ra chuyện ba người tới không bao lâu một tiếng cười to chuyển đến lôi quang trong nháy mắt chớp lóe hà bọn quảng lâm vương nhíu mày nhìn về phía tiếng cười chuyển đến một đạo lôi quang thân ảnh do hư c h u y ể n thực là lôi linh vương lôi linh vương hạnh ngộ quảng lâm vương ôm quyền n g ữ khí hơi cung kính nếu như nói trước đó bọn hắn còn có thể khống chế cục diện nhưng lôi linh vương vừa đến cục diện này lập tức thay đổi dùng thực lực một người của lôi linh vương có thể giết sạch bọn hắn đây là uy hiếp do thực lực tuyệt đối mang lại lôi linh vương kiên giáp vương thiết thủ vương cũng hướng lôi linh vương ôm quyền trào thể hiện sự tôn trọng hắn mặc dù lão già gầy gò không ôm quyền cũng không nói gì nhưng thần sắc cực kỳ ngưng t r ọ n rõ ràng nhìn ra thực lực lôi linh vương thâm bất khả chắc so với bất kỳ bán bộ vương giả nào hắn từng chứng kiến đều mạnh hơn rất nhiều trình độ cường đại đến mức khó có thể phỏng đoán tình huống nơi này như thế nào lôi linh vương gật đầu chắp tay đi tới trên không huyệt động hỏi quảng lâm vương nói bên trong có một bộ sát giả tri hậu đã có hàng chục người chết trong tay nàng dĩ nhiên lấy thực lực lôi linh vương ngươi nhất định bộ sát giả tri hậu không làm gì được ngươi lôi linh vương phất tay phải lên nói một bộ sát giả tri hậu không đáng sợ đáng sợ chính là bên trong không chỉ có một bộ s á t giả tri hậu một bộ s á t giả tri hậu dù có thể mang đến phiền toái cho hắn cũng không quá mức nếu có hai đến ba con chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn lôi linh vương tại hạ là vạn sĩ hổ theo ta thấy nên đợi thêm một nhóm người tới đây nữa sau đó mọi người cùng nhau xông lên vạn sĩ hổ là bán bộ yêu vương thiên hổ nhất tộc hắn nhìn ra được bộ s á t giả tri hậu trong huyệt động căn bản không thể công kích đối phương từ bên ngoài Chỉ có cách c lấy ứ người đối cứng. Dĩ nhiên, nhân số phải đủ số nhiên, phải nhiều. cứng, Mặc có nhân n g dĩ dù sẽ có người chết, nói h chết cũng chỉ là một phần nhỏ. Những những người khác ư người người n cũng g số c một là đều có thể thông qua. Quan trọng nhất ô Quan qua. là, l có lôi linh lường giả nhiều. nói sai, vương, bán bộ vương giả mạnh nhất ở đây. Sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vạn Huynh nói không sai. Huyệt động sâu không huyệt ư bộ rất ở đây, đ sâu sẽ ợ chính do xét t đơn u ầ n bên ngoài chỉ là lãng là chỉ h p thời i g a Người nói c í n h là bán bộ vương giả băng thương vương hàn băng cát hàn băng cát là một trong chín tông trong thiên hạ đại đệ tử đoạn lãnh nhai và diệp trần có một đoạn ân oán với nhau đã như vậy đợi những người đến sau trên m ộ ư ơ i năm người chúng ta tiến vào lôi linh vương gật gật đầu nói thời gian chậm rãi trôi qua mọi người lẳng lặng chờ đợi nhớ kỹ lát nữa mọi người đừng đi cách nhau quá xa có thể nói xuyên qua huyệt động tiến vào cấm địa là hành động nguy hiểm nhất từ trước đến nay tần liễu mặc dù có phương thiên trùy cũng không dám nói có thể đi sống sót đi qua vâng sư tôn tiền bối yên tâm yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành rốt rít gật đầu diệp trần không nói gì hắn ngồi xuống tu luyện mặc dù đột phá cảnh giới tựa như nước chảy thành sông lâu ngày cũng sẽ thành nhưng đôi khi cũng phải nhờ đến vận khí vận khí tới nháy mắt có thể đột phá giờ phút này nếu có thể đột phá thực lực diệp trần tự nhiên đại gia tăng là một chuyện tốt một canh giờ trôi qua rốt cuộc nhân số đã hơn hai mươi lăm người các vị s a o huyệt bộ s á t giả vô cùng nguy hiểm một mình đi vào tuyệt đối thập tử vô sinh nếu là cùng nhau tiến vào sinh tử tương đương nhau bất quá người không có gan tiến vào thì không nên đến mộ địa tứ cực đại đế bởi vì hắn không có tư cách tài ăn nói của quảng lâm vương rất tốt một câu nói làm rất nhiều người do dự không quyết dù sao hắn cũng nói rất đúng mộ địa tứ cực đại đế có vô số bảo vật nhưng bảo vật càng nhiều nguy hiểm cũng càng lớn một mình đi tới hung hiểm vô cùng nếu tới cũng chỉ là liều mạng vô ích tốt lắm tất cả mọi người cùng tiến vào Bá bá bá. sau khi quảng lâm vương nói xong mọi người cùng lao về phía huyệt động trong đó lôi linh vương nhanh nhất là con ngựa đầu đàn hắn quả thực có thực lực này kế tiếp là quảng lâm vương vạn sĩ hổ nhóm người băng thương vương bọn họ cố ý tới gần lôi linh vương không cần nói cũng biết chủ ý của bọn họ là gì ai quả nhiên không đủ thời gian lúc ngồi xuống bế quan diệp trần có một tia cảm giác nếu có thời gian hắn nắm chắc người thành có thể đột phát cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ ít nhất cũng năm thành trở lên hai mươi lăm người lướt vào trong huyệt động khổng lồ giống như một tảng đá nhỏ ném vào biển rộng không có bất kỳ sóng ngợn nào vô thanh vô tức mọi người tiến vào sâu trong bóng tối dĩ nhiên nhìn ở bên ngoài đúng là tối đen không thấy vật gì bất quá sau khi tiến vào sâu bên trong không đến nỗi đưa tay lên trước mặt không thấy năm ngón trước sau một ngàn thước vẫn có thể thấy rõ ràng nhưng làm bọn hắn kỳ quái chính là mặt ngoài huyệt động ngược lại một chút nhìn cũng không tới một mảng tối đen như mực phẳng phất có thể cắn nuốt bất kỳ tia ánh sáng nào Vù vù vù vù. hô hấp của yến phượng phượng mộ dung khuynh thành rất rồn rập tim đập rất nhanh từ trước đến nay các nàng không phải là chưa gặp nguy hiểm sinh tử nhưng đều là ở ngoài sáng bây giờ bị vây trong bóng tối không biết bộ sát giả tri hậu phát động công kích từ góc độ nào bị đối phương công kích không biết từ nơi nào thì quả là rất đáng sợ yến phượng phượng và mộ dung khuynh thành cũng không ngoại lệ lúc bình thường tâm cảnh hai n g ư ờ i không có gì tranh lệch so với diệp trần lúc này rốt cuộc đã hiển lộ ra tranh lệch chân chính trong năm người hô hấp tần liễu và tôn thiên lãng có hơi rồn rập duy chỉ có diệp trần vẫn bình thường đối với hắn mà nói khẩn trương sẽ ảnh hưởng đến bản thân suy nghĩ sẽ trì trệ lại động tác cứng nhắc chỉ sợ một phần trăm ảnh hưởng cũng có thể nguy đến tính mạng khó trách nơi này không thể phát xuất linh hồn lực ra được chỉ có thể dựa vào mục lực để dò tìm nguyên lai là do hồn thạch rốt cuộc diệp trần đã biết vì sao không nhìn tới vách tường trên huyệt động trên nham bích có vô số tảng đá ẩn chứa hồn thạch của khoáng thạch linh hồn lực bị hạn chế thật lớn mà hồn thạch ngoại trừ có thể ngăn cách tác dụng linh hồn lực còn có hiệu quả cắn nuốt ánh sáng làm ánh sáng không cách nào truyền lại ánh mắt tự nhiên không cách nào nhìn tới vách tường diệp trần có thể nhìn ra nơi đây có hồn thạch bởi vì ban đầu hắn ở m a n hoang cổ địa nhận không ít hồn thạch đối với tình huống như thế không xa lạ gì bất quá không thể ngăn cản ta con ngươi hắn biến thành màu bạc mục lực diệp trần có thể nhìn thấu huyệt động trắng như tuyết một màu thật giống như thế giới hắc bạch bất kỳ thứ gì cũng đều không thoát khỏi chú ý của hắn khuyết điểm chính là linh hồn lực không thể bao trùm một phạm vi rộng lớn dù sao thì diệp trần cũng chỉ có một đôi mắt không thể nào quan sát toàn bộ phương vị được đồng thời hai mắt mộ dung khuynh thành cơ hồ bắn ra chùm tia sáng màu vàng giống như hai ngọn đèn pha nhỏ xẹt qua dấu vết màu vàng trong bóng tối trên nham bích huyệt động có vô số hắc động những hắc động này đều tương liên với nhau đường kính nhỏ nhất cũng người thước lớn nhất chừng mấy chục thước hắc ảnh nhuyễn động một vòng tròn cuồn cuộn một vật thể ước chừng bảy thước di động trên một cánh cửa động thò đầu ra ngoài dò xét trong thị giới màu đỏ của vật thể đó hiện ra thân ảnh nhóm người lôi linh vương t ì hé miệng sinh vật tròn vo phun ra một cái lưới lớn màu trắng bao phủ nhóm người lôi linh vương mở lực phản ứng của lôi linh vương vô cùng nhạy cảm xuất trường đao ra khỏi vỏ chém ngay một đao trên trung ương chú võng chẳng những b ổ chú võng r a l à m hai lực lượng đáng sợ của lôi điện còn đốt cháy hơn phân nửa chú võng vẫn chưa đủ lôi linh vương bổ đao thứ hai ra ngay sau đó đao khí theo quỹ tích của chú võng đánh úp về phía sinh vật tròn vo cũng chính là bộ sát giả tri hậu bộ sát giả tri hậu vội vàng co đầu lại rút sâu vào trong hắc động một tiếng cờ r ắ c vang lên nham bích trên huyệt động bị chém một vết dài cả trăm mét sâu chừng mấy thước lực lượng lôi điện lan tràn chung quanh thái thượng trưởng lão cứu ta chú võng mặc dù bị bổ làm đôi lại bị đốt cháy hơn phân nửa nhưng dư võng còn Lại bao phủ lấy hai tiêm bao phủ đỉnh gã tông sư đỉnh tiêm quảng lâm vương và băng thương vương Bị còn ự võng võng vách Vương và Vương bọn họ phát xuất chân nguyên hộ thể như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi. Lực lượng ẩn chứa trên mang bọn họ bay đi, tới gần một huyệt động khác trên vách tường. Quảng lâm vương và Băng Thương bao bay chứa thoát lại, lực Lâm khỏi, đi, tới dù họ họ phát hộ thể thế cách chu huyệt khác xuất một c chưa kịp suy nghĩ liền phát hiện lần này hai người biến mất trong tầm mắt thì ra từ trên một mặt nham bích khác phun ta hai đạo tờ nhện màu trắng lôi bọn họ vào trong hắc động đáng giận quảng lâm vương nắm chặt nắm đấm trước đó lâm ra bọn họ chỉ tổn thất một tuyệt đỉnh t ô n g sự hiện tại lại tổn thất thêm một người nếu như không thể nhận được số bảo vật bồi thường hành động lần này cái được không bù đủ cái mất sắc mặt băng thương vương so với quảng lâm vương càng khó coi hơn một gã tông sư đỉnh tiêm bị bắt là sư đệ của hắn sớm biết cấm địa nguy hiểm như thế này hắn sẽ không mang tông sư đỉnh tiêm tới đây một mình một ngựa đồng dạng với lôi linh vương chỉ cần cẩn thận sẽ không tổn thương gì dĩ nhiên dù hắn đề nghị không mang tông sư đỉnh tiêm theo p hơn ầ n lớn người Hàn băng cũng sẽ không đồng ý. Một thế lực lớn, nếu có một, hai bán lực ư hai thế bộ các có sẽ ý. Một một v g giả, k h ô nữa g người vương giả nhưng đụng cũng vương giả. không, nào đi đi vương giả hại, vương giả. không gì. Này, tông thể toàn nhất một thôi. thế thế tiêm phái Nhiều chỉ phái hại, phải địch hồ chiếm đỉnh nhiều hơn. Hơn nào bán bán này, bên nào n mà là đi đi lợi đối được bộ. bộ bộ ưu Mặc lực Cơ Lúc xem sư dù sẽ không ai ngờ tới cấm địa nguy hiểm vượt xa tưởng tượng t ô n g sư đỉnh tiêm căn bản khó mà đi tới bộ sát giả tri hậu cơ hồ bị lôi linh vương chọc giận Thỉnh thoảng phát động công kích về phía hắn, động công đường dọc về bộ ố Đối trí rất nhiều võng. Bất quá, thực thể tác trì mặt kích mấy nhiều võng. Linh Vương quá mạnh、mẽ. những vòng này căn bản không thể ngăn cản hắn, ngay cả tác dụng hoãn cũng không có. Đối mặt với mấy lần phản kích của lôi Linh Vương, chu chu Lôi với Lôi quá, quá lực cả có. của b mẽ, sát giả tri hậu trên nham bích huyệt động không công kích đoàn người lôi linh vương mục tiêu của nó là những người khác mỗi một tiếng hét thảm phát ra đại biểu có một người xa lưới tới bên giờ tiếng kêu thảm thiết đã vang lên bảy lần mang đến bầu không khí khủng khiếp trong bóng tối cẩn thận chân đạp phi kiếm diệp trần tựa như kiếm quang xuyên qua bóng tối theo điểm chỉ của hắn phi kiếm biến ảo xuất quỷ nhập thần thỉnh thoảng kích phát ra kiếm khí kích vào chú võng hoặc là ngăn trở trong chốc lát đối với linh hồn chi nhãn của hắn những chu võng ẩn hình này không cách nào lọt khỏi mắt hắn bị nhìn thấy từ rất xa dù thiên phú ma nhãn của mộ dung khuynh thành không bằng linh hồn chi nhãn của diệp trần nhưng có thể phát hiện chu võng có hai người này tần liễu yến phượng phượng và tôn thiên lãng căn bản không lo những chu võng xuất quỷ nhập thần này chỉ cần căn cứ tia nhìn của hai người sau đó có thể công kích may mắn là ta cùng một chỗ với bọn họ tôn thiên lãng thầm hô may mắn nếu như không cùng một chỗ với diệp trần hắn tuyệt đối không dễ chịu như thế rất có thể đã bị bắt giết hắn đã quyết tâm đứng về phía nhóm diệp trần hắn biết rõ mất đi nhóm người diệp trần cho dù bảo vật có nhiều như thế nào cũng không thể mang trở về thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết truyền ra đã có m ộ ư ơ i một người xa lưới gần một nửa nhân số lúc này mọi người cùng thở ra một hơi bọn họ đã thấy được ánh sáng đỏ rực nhanh lên mọi người không được buông lỏng cảnh giác thần kinh tần liễu không được thư giãn ngược lại càng căng thẳng hơn kinh nghiệm nhiều năm thám hiểm nói cho nàng biết thời điểm như sắp thoát khỏi nguy hiểm này ngược lại là thời khắc nguy hiểm nhất vừa dứt lời mấy chục chu võng lớn bao trùm tới đây dưới h u y ệ t động này ngoài trừ hai bộ sát giả tri hậu còn có đại lượng đế vương bộ sát giả không mắt thấy sắp thoát khỏi nguy hiểm rất nhiều người vô ý thức buông lỏng thần kinh nhưng chạm mặt với mấy chục chu võng lớn trong nháy mắt bọn họ đều tuyệt vọng huyền diệu nhất kích tần liễu quát một tiếng phương thiên t r ù y trên tay nàng xuất ra một thông đạo hình chữ nhật sáng rực mau tiến vào tần liễu lướt vào đầu tiên bốn người diệp trần theo sát phía sau d ầ m d ầ m d ầ m thông đạo hình chữ nhật không ngừng bị hư hỏng lúc này bốn người đã đi vào trong thông đạo nguy nan trước mắt là thời khắc tốt nhất để thể hiện ra thực lực mạnh yếu của cá nhân kiên giáp vương hai tay kết ấn trực tiếp ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể một ngọn núi màu vàng đất mang theo hạ hầu tôn phóng tới một chỗ khác trong huyệt động tùy ý để mạng n h ệ n bao trùm quảng lâm vương băng thương vương cùng với m ạ c sĩ hổ thì nhẹ nhõm hơn một chút ba người liên thủ khởi động một vòng bảo hộ cỡ lớn thế như trẻ che lão già gầy gò thi triển ra siêu cường phong độn mang theo thanh niên dùng một phương thức huyền tuyệt không thể tả bay vút quỹ tích cũng không có thiết thủ vương lẻ loi một mình lộ ra thập phần chật vật bất quá vận khí của hắn không tệ trung quy vẫn có thể biến nguy thành an về phần lôi linh vương hai tay hắn rơi đao lên cao chém ra một đao mang lôi điện chừng mấy ngàn thước bất luận vật gì ngăn ở phía trước đều tan thành mây khói trong nháy mắt mà những người khác cũng không có thủ đoạn lợi hại như vậy không quản bọn họ dãy r u ộ như thế nào dốc sức liều mạng như thế nào cũng trốn không thoát tầng tầng lớp lớp mạng n h i ệ n kia huyền diệu nhất kích ẩn chứa không gian áo nghĩa có thể dị độ địch nhân vào trong hư không người thành thực lực chỉ có thể phát huy được một nữa là tuyệt chiêu do huyền hậu nghiên cứu ra với tư cách là sư phụ của huyền hậu tần liễu về mặt thực lực tuy rằng không bằng huyền hậu nhưng cũng đã từng tài hoa hơn người kỳ tài thiên phú tung hoành chẳng những tìm hiểu huyền diệu nhất kích đến cảnh giới cực cao lại càng suy diễn ngược lại nghiên cứu ra một loại hiệu quả khác cái thông đạo hình chữ nhật phát quang này thoạt nhìn như là một hình hộp chữ nhật nhưng thật ra là nguyên một đám tạo độ không gian xuyên thẳng qua trong đó bốn người diệp trần phẳng phất như đi vào một thông đạo đinh ốc tràn ngập các loại lưu quang đủ màu sắc xe rách hư không diệp trần có chút giật mình tần liễu giải thích nói không gian cũng có kết cấu của mình nếu xem nó như công trình kiến trúc thì có hai loại phương pháp có thể đi vào được một là dựa vào ma lực phá hư vách tường trực tiếp tiến vào còn loại kia là mở ra đại môn hoặc là cửa sổ để đi vào huyền diệu nhất kích xem như là loại thứ hai đương nhiên không gian ở đây quá ổn định ta chỉ có thể dựa vào phương thiên trùy mới có thể làm được hiện giờ nó đang sụp đổ tốc độ chúng ta nên nhanh lên một chút nếu không cũng sẽ bị lưu vong trong không gian bị không gian chi lực đồng hóa đấy tiến vào hư không trong cấm địa thập phần nguy hiểm tần liễu làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ tiến vào huyệt động có hai mươi năm người thông qua huyệt động lại chỉ có m ộ ư ơ i năm số người sống sót hơn phân nửa nhưng kỳ thật ngay cả một phần m ộ ư ơ i cũng không tới bởi vì người sống sót vốn có hy vọng rất lớn có thể sống sót được người chết đều là thực lực không đủ nói một cách khác thực lực không đủ năng lực sinh tồn không đủ căn bản không nên mơ đến tỷ lệ sinh tồn một nửa tiến tới phía trước những người bị chết kia trung quy vẫn cho rằng tỷ lệ sinh tồn hơn phân nửa không nhất định sẽ đến phiên mình nếu như lại cho bọn hắn một cơ hội nữa đa số bọn hắn đều sẽ buông tha cho đương nhiên nhân sinh không có lần thứ hai Thời gian cuối cùng đã tới tần liễu thả lỏng một hơi vận khí của các nàng rất tốt cho tới bây giờ chỉ chết mỗi lâm cao minh những người khác còn sống bất quá nếu thêm mấy lần nguy cơ nữa thì kết quả khó mà nói được kế tiếp mọi người đều dựa vào bổn sự trong mắt lôi linh vương hiện lên một đạo tinh quang mục đích hắn tới đây không giống với những người khác những người khác là vì các loại bảo vật mà hắn chỉ vì áo nghĩa võ học không gian chỉ cần tìm hiểu ra không gian áo nghĩa đối với tương lai của hắn có ích rất lớn đồng thời khi lôi linh vương nói chuyện phụ cận đột nhiên chuyển đến một hồi không gian chấn động ánh mắt mọi người rời qua sắc mặt kinh ngạc nguyên lai、like、nơi đây còn có một cổng truyền tống trong đó có năm đạo nhân ảnh truyền tống ra chia làm hai nhóm một nhóm là hai gã tông sư đỉnh tiêm của hình vương và ngục môn nhóm kia là đạm đài minh nguyệt và lão giả tóc bạc ngục môn đạm đài gia tộc ánh mắt quảng lâm vương lập lòe thiên hạ cửu tông và thiên hạ tứ đại gia tộc tuy rằng là một cấp bậc nhưng về mặt nhận thức thì thiên hạ tứ đại gia tộc nếu so với thiên hạ cửu tông thì yếu đi không ít tông môn dù sao cũng là tông môn không phải gia tộc có thể so sánh được ngục môn với tư cách là một trong thiên hạ cửu tông thế lực tuyệt đối trên lâm gia mà hình vương với tư cách là bán bộ vương giả thành danh lâu năm nghe nói có thực lực bán bộ vương giả đỉnh tiêm đạm đài gia tộc thì cũng giống với lâm gia cùng là một trong thiên hạ tứ đại gia tộc thế lực song phương sàn sàn nhau nhưng tiếc chính là đạm đài gia tộc có thiên tài như đạm đài minh n g u y ệ n lâm gia ngược lại không sánh được vận khí của chúng ta không tệ không có tới sau mọi người nhiều lắm hình vương cười ha ha phân biệt liếc qua lôi linh vương và tần liễu người trước thì khiến hắn kiên kỵ còn trên người người thứ hai lại có mang thượng phẩm linh thụ hình vương đã lâu không gặp lúc trước kia lôi linh vương vừa bước vào cảnh giới bán bộ vương giả hình vương cũng đã là nhân vật phong vân trong bán bộ vương giả rồi thời gian qua đi cảnh vật đổi rời lôi linh vương sóng sau đ è sóng trước bất luận bán bộ vương giả nào nhìn thấy hắn đều sẽ dành cho hắn đầy đủ sự tôn trọng quả thật đã lâu không gặp hình vương gật đầu mộ địa có năm tòa hợp thành một đường tòa mộ địa thứ nhất hẳn là mộ địa của thương lang vương dưới c h ứ n g tứ cực đại đế Địa môn, của mộ địa đập của ra hai tượng lang cao mười ngửa môn, mộ mười mặt lên trời gào thét, một mặt. tượng trượng lên người cự cổ bầy trời phò thét, khí khiếp sát gào vào、mặt. diệp trần dùng linh hồn chi nhãn chú ý bốn phía thoáng một phát phát hiện toàn bộ m ộ đ ị a được bao phủ trong cấm chế khủng bố cấm chế chi lực tuy rằng ẩn mà không phát nhưng khí tức nhàn nhạt phát ra lại khiến người khác sởn hết cả gai ốc phẳng phất tùy thời đều có thể đoạt tánh mạng người cửa vào duy nhất chính là đại môn vào mộ đ ị a của thương lăng vương quả nhiên cần chìa khóa Diệp Trần thấy trên đột ạ i môn m có một lỗ l đút chìa khó ớ ngột ừ n chén trà. Nếu không có không Nếu ngờ xảy ra, muốn trà. bất ra, vào gì xảy m đi địa, cần phải có chìa khóa cần có phải ò a thương lôi a Khai n ngột. g mở. Đột l linh vương đứng trước đại môn rút đao nổi giận chém một nhát đao mang lôi điện bá tuyệt thiên hạ bổ lên cánh cửa kim loại chưa từng có từ trước đến nay cánh cổng kim loại tách ra cường quang đao mang lôi điện phẳng phất như chém lên trên vật thể mềm mại vậy dùng một tư thái nhanh hơn bắn ngược trở về ồ、oh. lôi linh vương kinh dị một tiếng cử đao phong ngăn chở đao mang do mình phát ra có lẽ cần một cái chìa khóa quảng lâm vương dường như nghĩ gì đó nhìn về phía mọi người thiên nhi đi thôi lão già gầy gò gật đầu với thanh niên hiện tại tất cả mọi người ở đây giấu g i ế m chìa khóa hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì quan trọng nhất là mở ra mộ địa cần bốn thanh chìa khóa ba cái sau ở trên tay người khác cả rồi tốt thanh niên đi về hướng đại môn phá hư chỉ thức thứ nhất bị hắn thu được hạ hầu tôn và diệp trần lập tức tỉnh ngộ bọn hắn cho dù có ngốc cũng biết thức thứ nhất phá hư chỉ và chìa khóa tòa thương lang bị thanh niên thần bí này nhận được nếu như ta đoán không sai người kia hẳn là bạo phong vương kiên giáp vương nhận ra thân phận của lão già gầy gò hắn là ai hạ hầu tôn nói chính là thanh niên thần bí kiên giáp vương nói bạo phong vương là thủ hạ của không đế kẻ này không có gì bất ngờ chính là đệ tử nhỏ nhất của không đế khương thiên có được đạo thể vạn năm khó cầu là một trong những thể chất mạnh nhất trước mắt s o cương linh thể còn mạnh hơn nữa khương thiên hạ hầu tôn nheo mắt lại kiên giáp vương với tư cách là thái thượng trưởng lão của hư không môn tin tức hẳn là không sai mà không đến lại c à n g đại danh đỉnh đỉnh cùng sư phụ hắn chính là môn chủ của hư không môn hư hoàng bất tương sàn sàn nhau phong đế vương giả duy nhất của bắc hải diệp trần so về hắn thì sao hạ hầu tôn vô ý thức hỏi kiên giáp vương nói khó mà nói nhưng trong mắt ta diệp trần hẳn không phải là đối thủ của hắn đạo thể là thể chất vạn năm khó cầu ngộ tính siêu quần là sùng nhi của thiên địa có liên hệ m ở mịt với thiên địa khác với cương linh thể đạo thể về các phương diện điều mạnh cho nên mới mạnh hơn cương linh thể một bậc diệp trần rất khó sánh được kẻ này gọi khương thiên hai mươi tám tuổi có lẽ là địch nhân lớn nhất sau này của ngươi đấy luận tính toàn diện độc cô tuyệt kém xa hắn tần liễu nói với diệp trần thật là mạnh diệp trần khẽ gật đầu hắn có thể cảm nhận được khương thiên mi tâm có lạc ấn phù văn đi tới chỗ nào thì thiên địa chỗ đó liền lấy hắn làm trung tam mang đến cho hắn lực uy hiếp rất mạnh đi đến trước cánh cổng kim loại khương thiên từ trong chữ vật linh giới lấy ra một cái chìa khóa màu xanh cực lớn cái chìa khóa cắm vào trong lỗ đút chìa khóa chậm rãi chuyển động tạch tạch tạch cánh cổng kim loại khôn chút sứt mẻ theo cái chìa khóa chuyển động mở ra một đường nhỏ khương thiên dùng sức đẩy cánh cổng kim loại triệt để mở ra cửa mở mọi người không chút nghĩ ngợi thân hình lóe lên bắn vào trong cánh cổng kim loại đi chúng ta đi vào tần liễu và năm người diệp trần cũng tiến nhập đại môn một sát na đi vào kia mọi người thầm kêu không tốt bọn hắn tự hồ tiến nhập vào trong một phiến mê thất không gian mất đi phương hướng thoáng cái đã thất lạc với đồng bạn chỉ còn lại mỗi mình mình đây là vương cấp trận pháp vừa tiến vào mộ địa diệp trần chẳng những phát hiện ánh mắt lọt vỏ vạn vẹo linh hồn lực cũng bị vạn vẹo phẳng phất nơi này là một phiến hư không bất kỳ vật gì cũng không thể vươn ra được bị không gian chi lực vạn vẹo đồng hóa linh hồn chi nhãn tuy rằng có thể trông thấy một ít hình ảnh nhưng không thể nào cảm giác được khoảnh cách và phương hướng giữa song phương đây là chuyện trước nay chưa có cho nên diệp trần cho rằng đây là vương cấp trận pháp đối với vương giả sinh t ử cảnh cũng có hiệu quả nhìn qua xa không thể chạm vào hình ảnh mộ dung khuynh thành diệp trần liền buông tha tìm kiếm đối phương chỉ có thể đi một bước tính một bước hắn không cho rằng trận pháp này chỉ dùng để giết chết bọn hắn nếu không sao phải lưu lại chìa khóa làm gì không biết đi bao lâu diệp trần đi ra từ trận pháp xuất hiện trong một thông đạo âm u ngọn đèn dầu hai bên tự động phát sáng lên phát ra tiếng bạo liệt rất nhỏ chưa từng nghĩ nhiều diệp trần tiếp tục đi dọc theo thông đạo ở đằng sau diệp trần cách xa nhau ba bức tường thân ảnh của khương thiên hiện ra cùng lúc đó hai bức tường ở phương bắc đằng sau diệp trần đạm đài minh nguyệt một thân áo đỏ mặt nạ bảo hộ hồng s a cũng hiện thân khoảng cách của ba người cũng rất gần nếu như không có vách tường thông đạo ngăn cách bọn h ắ n thậm chí còn có thể trông thấy đối phương mộ địa như mê cung hết sức phức tạp diệp trần dựa vào cảm giác bước chậm trong thông đạo tựa hồ cảm nhận được khí t ứ c quen thuộc thực mộng l a n g vẫn một mực yên tĩnh trong ngự thú bài sao động lên yên tĩnh một chút diệp trần vỗ vỗ ngự thú bài thời gian một chén trà trôi qua thực mộng l a n g bên trong ngự thú bài lại lần nữa bắt đầu sao động so với lần trước lần này càng thêm kịch liệt phẳng phất có đồ vật gì đó đang hấp dẫn hắn vậy gần đến rồi hẳn là phòng luyện đan diệp trần có thể cảm giác được ngọn nguồn khiến thực mộng lang sao động nơi đó truyền đến một tia khí thức đan dược cực kỳ n h ạ t men theo khí tức diệp trần từng bước nhích tới gần rất nhanh tiếng bước chân ngừng lại diệp trần đứng lặng trước một cửa đá khí thức đan dược đúng là từ bên trong truyền tới duỗi ra hai tay diệp trần dùng sức đẩy cửa đá cửa đá cũng không có gì mê hoặc cả ầm ầm mở ra đây là yêu thú bồi dưỡng dịch thạch thất rất lớn giống như một cái quảng trường trong thạch thất một lò luyện đan đứng sừng ở đó thành lò luyện đan vươn ra một cái đầu sói kim loại phía dưới đầu sói còn có một mắng bằng đá từng giọt chất lỏng thanh sắc đang từ miệng sói chảy xuống rót vào trong mắng đá mà mắng đá sớm đã được đổ đầy chất lỏng trong suốt tràng cả ra bên ngoài khí thức đan rực đậm đặc tràn ngập trong thạch thất kéo dài không tiêu tan diệp trần sở dĩ cho rằng là yêu thú bồi dưỡng dịch là bởi vì trong đan được này rõ ràng có ẩn chứa khí thức yêu lực nhân loại rất khó hấp thu còn có thể sử dụng sao diệp trần đi đến cạnh máng đá phát hiện chất lỏng trong máng đá và chất lỏng chảy ra từ miệng sói khác nhau một cái là trong suốt không có bất kỳ chất gì một cái là thanh sắc rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại rất hiển nhiên chất lỏng thanh sắc này qua một thời gian ngắn sẽ mất đi hiệu lực năng lượng của chất lỏng trong máng đá đều đã phát huy hết mất chỉ có lò luyện đan là vẫn còn vận hành thôi s ố c lò luyện đan lên diệp trần lông mày nhíu lại vô cùng kinh ngạc trong lò luyện đan không có bất kỳ vật gì chỉ có một thủy tinh thanh sắc thủy tinh lớn chừng nắm tay theo lò luyện đan vận chuyển một tia thanh sắc khí lưu tụ cùng một chỗ ngưng tụ thành chất lỏng thanh sắc theo đường ống tiến vào trong đầu sói kim loại sau đó chảy xuôi xuống lò luyện đan có thể vận hành bảy vạn năm có lẽ có quan hệ với trận pháp trong mộ địa trận pháp có thể hấp thu năng lượng thiên địa cung cấp động lực nhưng miếng thủy tinh này đã luyện hóa được bảy vạn năm rõ ràng còn không tiêu tán chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio trực giác nói cho diệp trần biết thanh sắc thủy tinh này không đơn giản ít nhất là bán c ự c phẩm thủy tinh rất có thể là c ự c phẩm thủy tinh giá trị vô lượng liếc mắt đánh giá thanh sắc thủy tinh diệp trần thò tay ra lấy thật nặng thanh sắc thủy tinh lớn chừng nắm tay so với tưởng tượng của diệp trần còn nặng hơn trăm ngàn lần lấy khí lực vượt quá mấy mươi vạn cân của hắn cầm lên cũng không thoải mái Phòng thực lực càng cao càng cần giúp đỡ thế giới quá lớn có rất nhiều hiểm địa không biết về sau có lẽ sẽ có bằng hữu sinh tử chi giao nhưng bằng hữu cũng sẽ từng người tách ra luôn luôn sẽ có lúc cô đơn một người cho nên bồi dưỡng yêu thú là con đường tốt nhất bọn hắn sẽ không phản bội càng sẽ không sinh ra mâu thuẫn với lợi ích bản thân thời khắc mấu chốt còn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu nữa mà thời gian bồi dưỡng yêu thú càng ngày càng tốt thời gian dài thì có cảm tình cam tâm tình nguyện hy sinh vì ngươi thời gian ngắn tuy rằng không đến mức phản bội nhưng từ đáy lòng chưa chắc sẽ chấp nhận ngươi cực phẩm yêu lực thủy tinh một thanh âm đột nhiên chuyển tới diệp trần quay đầu nhìn lại con mắt dần dần nheo lại người đến là khương thiên đối phương có mối liên hệ mờ mịt với thiên địa công phu che giấu khí tức là nhất lưu hơn nữa diệp trần cũng không thời khắc điều phóng linh hồn lực ra ngoài cho nên bị đối phương xâm nhập đến vài trăm mét cũng không cảm giác được vận khí của ta không tệ rõ ràng có thể thấy được c ự c phẩm yêu lực thủy tinh lớn chừng nắm tay dưới tình huống bình thường một khối lớn chừng đầu ngón tay là đã có thể khiến bán bộ yêu vương tranh dành đến người chết ta sống rồi một khối lớn như vậy ngay cả yêu vương cũng sẽ động tâm khương thiên mặt mỉm cười bước tới từng bước thu hồi thanh sắc thủy tinh diệp trần nói phải là vận khí của ta không tệ mới đúng ngươi chỉ là người phát hiện thôi cuối cùng đạt được nó đấy sẽ là ta khương thiên lộ ra rất tự tin cái này cũng không nhất định diệp trần thu luôn lò luyện đan vào linh giới chữ vật lò luyện đan này hẳn không phải là vật phàm cho nên giá trị cũng rất lớn không kém sắc bán cực phẩm bảo khí không có lò luyện đan này diệp trần dù có thanh sắc thủy tinh nhưng không cách nào luyện hóa nó nhất định hay không nhất định ngươi rất nhanh sẽ biết chẳng qua nếu như ta là ngươi sẽ chủ động giao ra hai đồ vật này chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội còn mạng thôi khương thiên chặn trước cửa đá dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn diệp trần phù văn nơi mi tâm dần lóe lên đó là dấu hiệu muốn động thủ ngươi rất tự tin nhưng tiếc là tự tin cũng không giúp ngươi chiến thắng ta được diệp trần thừa nhận khương thiên rất mạnh dựa theo lời của tần liễu Có lẽ thuộc c lẽ ù nếu ta đoán không sai thì ngươi hắn là kiếm tông của chân linh đại lục diệp trần thật sự đáng tiếc đây có lẽ là cơ hội lộ mặt cuối cùng của người về sau trên đời này sẽ không còn kiếm tông diệp trần nữa ngươi sẽ triệt để vẫn lạc tại đây ngươi cuồng vọng quá sớm sửa sang quần áo lại một chút diệp chân đứng thẳng lưng một cổ kiếm khí vô hình đột nhiên phát ra lôi kiếp kiếm bong bong vang lên ngay lúc hai người muốn động thủ bên ngoài thạch thất bỗng chuyển đến tiếng bước chân nhàn nhạt chủ nhân của tiếng bước chân tựa hồ không có ý định che giấu động tĩnh sau một khắc một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện bên ngoài cửa đá là đạm đài minh nguyệt hai người này muốn động thủ sao mắt đẹp của đạm đài minh nguyệt dựng lên hai người trong tầm mắt không phải là thế hệ bình thường một là kiếm tông của chân linh đại lục như mặt trời ban trưa một người là thanh niên cao thủ thần bí uy hiếp hắn mang đến cho nàng không hề dưới diệp trần so với độc cô tuyệt thậm chí liễu vô kiếm đều nguy hiểm hơn tuyệt đối là loại nhân vật bất thế ngay lúc hai người muốn động t h ủ nàng đến vô cùng không đúng lúc nữ nhân này không đơn giản con mắt khương thiên nhìn liếc qua đạm đài minh nguyệt âm thầm cho ra kết luận nói với diệp trần xem ra người coi như có chút vận khí sẽ không chết không ai biết đến ở chỗ này tuy nói đạm đài minh nguyệt không phải nhân vật đơn giản nhưng khương thiên tự tin chỉ cần trả một cái giá lớn là có thể đánh chết diệp trần mà cái giá lớn đó cũng không phải đạm đài minh nguyệt có thể đối phó được cho nên một trận chiến này là thế phải làm rồi ngươi nói nhảm nhiều quá động thủ đi diệp trần sẽ không xem nhẹ đạm đài minh nguyệt đối phương thập phần thần bí xuất đầu thần bí nhưng là ý nghĩ của hắn cũng giống với khương thiên một trận chiến này là thế phải làm nguyên nhân ngoại trừ có c ự c phẩm yêu lực thủy tinh cũng chứa quyết tâm một núi không thể có hai h ổ Đã trốn không thoát, không bằng cứ toàn lực đánh đã định đổ trốn thoát, toàn một trận. Ra, thì ra, không không bằng Nếu ngươi không giao cứ lực vậy phù ả trả i giá tánh bằng mạng. Ngũ h p văn hơi kinh ngạc lúc thúc giục bán cực phẩm phòng ngự bảo khí cũng sẽ có phù văn dán lên trên hồ thể chân nguyên phù văn trưởng lực của khương thiên này có chút cùng loại với phòng ngự phù văn chỉ có điều nó bày ra không phải là lực phòng ngự mà là lực tiến công thôi bang o lôi kiếp kiếm ra khỏi vỏ diệp trần chém ra một gợn sóng ám kim sắc chuẩn bị thăm dò lực phá hoại của phù văn trưởng lực phốc phốc gợn sóng ám kim sắc chứa hủy diệt kiếm ý tiếp xúc với phù văn t r ư ở n g lực lập tức bộc phát ra tiếng nổ vang không ngớt không tốt là thiên địa ý chí trong phù văn trưởng lực này ngoại trừ ẩn chứa võ đạo ý chí chỉ hắn mới có Còn có thân i ê n nữa. địa ý chí h t hình vẽ ra một đường vòng cung diệp trần tránh được lưu ly sắc hỏa diễm mà vách thạch thất ở gần hắn nhiều ra năm cái lỗ cháy đen một mảnh ồ không tệ rõ ràng lại tránh được ngũ phù trưởng khương thiên mỉm cười gật đầu hai tay không ngừng đánh ra hơn m ộ ư ơ i đạo ngũ phù trưởng phù văn vạn vẹo bay vút khắp nơi phong tỏa tất cả các góc chết lôi phệ ngưng diệp trần không phải là loại người không hiểu phản kích sau lưng của hắn ngưng tụ ra năm đạo kiếm dực hư không bay vút tốc độ thoáng cái được tăng phúc gấp bội xuyên thẳng qua trong phù văn vạn vẹo cùng lúc đó lôi kiếp kiếm lóe sáng như lôi đ ỉ n h trong tay hắn chém ra một sát chiêu hắc sắc quang hoàn bắn nhanh ra ngoài hắc sắc quang hoàn nổ tung cuồng lôi điên cuồng lan tràn người còn non lắm trên không thạch thất thân ảnh khương thiên hiện ra đánh một trưởng về phía diệp trần theo một trưởng này đánh ra mấy chục gần trăm đạo phủ văn t r ư ở n g lực rào sát mà ra thiên địa ý chí cuồng bạo khiến người khác như đích thân lâm vào thiên địa chi kiếp đừng nói t ô n g sư đỉnh tiêm coi như là bán bộ vương giả bình thường cũng đừng hòng nhận được chỗ tốt không trả một cái giá lớn là không thể nào đáng tiếc diệp trần không phải là t ô n g sư đỉnh tiêm tầm thường cũng không phải bán bộ vương giả bình thường hắn là diệp trần đối với cao thủ cùng cấp bậc không hề có nhược điểm đối mặt với đông đảo phù văn t r ư ở n g lực rào sát tới kiếm ý của hắn liên tiếp kéo lên phá tan thiên địa ý chí trói buộc một kiếm vung lên một kiếm này vẫn là lôi phệ nhưng hình thái lại rất lớn đường kính vượt qua năm mét coi như một khỏa sao bằng lôi điện lượn lờ ngược dòng từ trên xuống phù văn t r ư ở n g lực và cự cầu lôi điện đụng vào nhau một cổ sóng trùng kích khủng bố bắn ra ngoài nếu như tòa thạch thất này không có cấm chế bao phủ tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa cảnh giới lôi chi áo nghĩa hơn xa có chút thành tựu đạm đài minh nguyệt động dung nắm giữ đối với áo nghĩa chia làm ba loại cảnh giới có chút thành tựu đại thành viên mãn đối với áo nghĩa nào đó nắm giữ vượt qua ba thành là có chút thành tựu đạt tới chín thành chín là đại thành chiêu lôi phệ này của diệp trần ẩn chứa lôi chi áo nghĩa hơn xa có chút thành tựu tối thiểu cũng đạt tới năm sáu thành hỏa hầu nếu không không có khả năng ngưng tụ ra nhiều năng lượng như vậy phần lưng dựa vào vách tường thông đạo bên ngoài thạch thất đạm đài minh nguyệt chuyển rời lực chú ý lên người khương thiên đối phương có năng lực có thể khống chế thiên địa ý chí cũng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên nếu không có thể chất và thiên phú nghịch thiên nào đó dù ngộ tính siêu quần cũng không thể nắm giữ thiên địa ý chí tuy rằng cái mà khương thiên nắm giữ chỉ là thiên địa ý chí của một phiến thiên địa mà không phải là cả thiên địa đã xong trong thạch thất lớn như cái quảng trường trên mặt khương thiên lộ ra vẻ mỉm cười bên ngoài cơ thể chẳng biết lúc nào hiện lên ra tầng tầng lớp lớp phù văn lưu ly sắc phù văn thoáng cái khuếch trương r a hình thành một cái phù văn cự cầu cự đại bao phủ diệp trần vào trong chiếm hơn phân nửa thạch thất chắc có lẽ sẽ không chấm dứt như vậy đâu đạm đài minh nguyệt có thể nhìn ra tính tuyệt đối của phù văn cự cầu nhưng diệp trần cũng không phải là nhân vật dễ đối phó người khinh thị hắn hết thảy đều đã thất bại thân ở trong phù văn cự cầu diệp trần có thể cảm giác được bản thân và thế giới bên ngoài đã mất đi liên hệ những phù văn này thông qua một mảnh tơ năng lượng dài hẹp kết nối cùng một chỗ thập phần đặc biệt tự thành nhất thể phảng phất như một thế giới hình tròn nho nhỏ vậy bên trong tồn tại thiên địa ý chí mà thiên địa ý chí mày hoàn toàn chịu sự không chế của khương thiên nói một cách khác khương thiên chính là chúa tể giả trong đó rầm rầm rầm diệp trần không ngừng huy kiếm c h ả m kích hắc sắc kiếm khí giống như phong bạo mang theo tất cả hướng về phù văn cự cầu nhưng phù văn cự cầu này có tác dụng phân tán lực đạo cho dù lực lượng có cường đại hơn nữa cũng bị phân tán thành hơn mấy trăm ngàn phần không có uy lực gì cả tốn công vô ích kim chi cùng tiêu toàn thân kiếm ý dâng lên diệp trần chém ra một kiếm trí cường kiếm khí ngưng thành một nhúm tựa như như ánh sáng ám kim sắc bay vút ra ngoài c ớ rắc phù văn cự cầu bị cắt ra một khe hở khe hở dần dần biến lớn phù văn vặn vẹo quanh thân đang sụp đổ tan giã kiếm khí phát tiết ra ngoài dung hợp kiếm chiêu khương thiên hơi kinh ngạc vội vàng hai tay kết ấn đánh ra từng phát phù văn trưởng lực để lấp đầy chỗ trống p h ẳ n g phất như vá áo vậy phá chân nguyên dâng lên diệp trần liên tục công kích lỗ hổng đang không ngừng được đền bù kia khiến cho nó không khôi phục lập tức được tranh thủ cơ hội cho mình người đừng mơ trốn được khương thiên tức giận phù văn lưu ly sắc nơi mi tâm rõ ràng tách ra lơ lửng trong hư không sau một khắc lực lượng thần bí bao phủ lên phù văn cự cầu khe hở bị tách ra dùng tốc độ gấp m ộ ư ơ i lần khôi phục lại tốc độ khôi phục rõ ràng vượt qua tốc độ phá hư của diệp trần rất nhanh phù văn cự cầu đã hoàn mỹ như lúc ban đầu chết đi phù văn r ả o sát tay phải nắm chặt trong mắt khương thiên hiện lên vẻ lãnh khóc rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh tầng tầng lớp lớp nội tầng phù văn của phù văn cự cầu bao phủ về phía diệp trần phi tốc xoay tròn như vòi rồng do phù văn tạo thành vậy vòi rồng bình thường có thể mang đến tổn thương cực lớn cho người bình thường hủy diệt kiến trúc vòi rồng do phù văn hình thành lại có thể giao sát bất cứ tông sư đỉnh tiêm nào bán bộ vương giả bình thường cũng phải bị trọng thương đây là sát chiêu của khương thiên miểu sát hết thảy không được phù văn cự cầu này tự thành nhất thể bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí thuộc về khương thiên muốn phá vỡ phù văn cự cầu đầu tiên phải khiến nó không còn hoàn mỹ cách tốt nhất chính là phá vỡ thiên địa ý chí ở bên trong để kiếm ý của ta bao trùm hết thảy chán và huyệt thái dương lộ ra gân xanh diệp trần lần đầu tiên không chút cố kỵ phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý trước đây cho dù có gặp phải liễu vô kiếm cũng chỉ phát huy bình thường không hề vượt qua cực hạn phải biết rằng thiên tài sở dĩ là thiên tài bởi vì bọn hắn có thể ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra tiềm lực của bản thân rất hiển nhiên trước khi gặp phải khương thiên vẫn chưa có người nào đủ tư cách k h i ế n hắn bộc phát ra tiềm lực cả hủy diệt kiếm ý hơn r a chịu đựng của bản thân bộc phát ra được bao nhiêu uy lực không có ai biết nhưng hiện tại rất nhanh sẽ có kết quả lấy diệp trần làm trung tâm một chùm hắc sắc kiếm y phóng lên trời chùm kiếm y cũng không tấn công cự cầu mà khiến cho thiên địa ý chí trong nó bắt đầu hỗn loạn thoát ly sự khống chế của khương thiên dưới hắc sắc kiếm ý diệp trần phẳng phất một hủy diệt kiếm khách cả người được bao phủ trong khí thức hủy diệt ở nơi hắn đứng bất luận ý chí nào xâm nhập đến đều bị hủy diệt hắn tuy rằng không phải là chúa tể giả, ở nơi này, nhưng lại là phá phôi giả. bao trùm phía trên chúa tể giả cái gì thiên địa ý chí bị kích phá rồi trên mặt khương thiên lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc phù văn cự cầu là sát chiêu của hắn lúc trước ngay cả ám ảnh quỷ bức vương cũng bị nhốt một thời gian ngắn khiến hắn thong dong rời đi hắn cũng không nhận ra diệp trần có thực lực như ám ảnh quỷ bức vương rất rõ ràng đối phương là dùng kiếm ý đánh bại thiên địa ý chí của hắn khiến cho phù văn cự cầu bắt đầu trở nên không hoàn mỹ mà ám ảnh quỷ bức vương căn bản không hiểu cái gì huyền ảo là chỉ biết dùng ma n lực phá ra thôi phù văn trên phù văn cự cầu dần dần không ổn định nắm lấy cơ hội diệp trần chém ra một kiếm ánh sáng ám kim sắc xuyên thấu qua phù văn cự cầu đánh về hướng khương thiên phong đại lượng phù văn hội tụ thành một tấm chặn khương thiên cách không khống chế nó ngăn trước người phịch một tiếng phù văn vẩy ra bốn phía phi n g à như thiêu đốt lên lưu ly sắc hỏa diễm ánh sáng ám kim sắc giữa âm không tan lập tức đánh lên phòng ngự khải giáp của khương thiên khiến cho hắn không cách nào khống chế thân hình không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài cuối cùng lảo đảo rơi xuống mặt đất phần lưng dựa vào vách tường thạch thất khục khục ánh sáng ám kim sắc đánh bại phù văn cự cầu tiêu hao một phần lực lượng đánh bại tấm chắn phù văn lại tiêu hao một phần nữa lực lượng còn lại liền phá tan áo giáp phòng ngự của khương thiên được chính thức khiến hắn bị thương khiến lồng ngực của hắn ư ớ t ức một ngụ nhịn không được ho khan hai tiếng ánh mắt h í p lại lưu lộ ra ánh sáng lạnh thấu xương khương thiên rét lạnh nói xem ra ta ngược lại đã xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đánh tan phù văn tiểu thế giới của ta hủy diệt kiếm ý bộc phát đến cực hạn diệp trần đi ra từ trong phù văn cự cầu đang sụp đổ đạm mạc nói việc này cũng không có ý nghĩa gì cả sự tình thoát ly sự không chế của ngươi rồi chưa hẳn bàn tay lưu lại một phù văn trương ân trên vách tường thạch thất khương thiên cực tốc phóng tới diệp trần một trưởng lăng không áp xuống phù văn diệt sát trưởng phù văn vạn vẹo cực lớn từ trên trời giáng xuống bao phủ diệp trần vào trong ý đồ bao trùm thân thể của diệp trần ngũ kiếm tề phát kiếm chỉ tay phải vẽ một cái hoàng kim kiếm sau lưng diệp trần tự động ra khỏi vỏ chia ra làm ba ba biến thành năm năm đạo bóng kiếm n g a n h hướng phù văn trưởng lực cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên phù văn trưởng lực hóa thành hỏa diễm lưu ly sắc hừng hực đốt cháy lấy hoàng kim kiếm tật diệp trần nhăn mày lại kiếm chỉ lại vung hoàng kim kiếm bị thiêu đến có chút vạn vẹo chui ra khỏi hỏa diễm lướt về phía đầu khương thiên toái khương thiên nhách miệng cười cười tay phải vươn ra một nắm tay lớn do phù văn tạo thành nắm chặt hoàng kim kiếm bàn tay khổng lồ dùng sức nắm chặt hoàng kim kiếm trước đây vốn có chút hư tổn vừa rồi lại bị lưu ly sắc hỏa diễm thiêu đốt một chút lập tức bị vỡ thành mấy khối triệt để biến thành phế phẩm cùng lúc đó trong miệng khương thiên lẩm nhẩm đọc lên năm chữ phù văn diệt sát chú nguy hiểm đồng tử diệp trần co rụt lại trong linh hồn lực cảm ứng có vô số phù văn chú ấn thật nhỏ tập kích đến t đây là linh hồn công kích diệp trần lộ vẻ sợ hãi đây là lần đầu tiên hắn lọt vào linh hồn công kích hơn nữa đây không phải là linh hồn công kích bình thường mà là võ học linh hồn công kích do linh hồn lực tạo thành là bí pháp trong bí pháp vương giả sinh tử cảnh cũng chưa hẳn có được võ học linh hồn công kích cao cấp như vậy theo chú ấn phát tác hồn hải của diệp trần nổi lên sóng lớn mãnh liệt diệt cho ta hủy diệt kiếm hồn vẫn một mực xem hồn hải là lãnh địa của mình đã phát động vô số hủy diệt kiếm ý r à o sát về phía phù văn chú ấn triệt để hủy diệt đối hương nhưng rất nhanh lại có càng nhiều phù vân chú ấn hơn nữa xâm nhập vào thật cho là ta bất lực sao trong mắt diệp trần tràn đầy vẻ khắc nghiệt hủy diệt kiếm hồn từ cực tĩnh chuyển thành cực động nhanh chóng xuyên thẳng qua trên hồn hải của diệp trần đến mức phù văn chú ấn dày từng mảnh bị hủy diệt không hợp lại được phải biết rằng hồn hải của diệp trần vốn gấp năm lần thường nhân sao có thể bị hủy diệt đơn giản như thế được đương nhiên hắn cũng sẽ không để cho đối phương muốn làm gì thì làm trước tiên thúc giục hủy diệt kiếm hồn dùng kiếm hồn bản thể r à o sát phù văn chú ấn kiếm hồn bản thể mạnh như thế khương thiên có thể cảm nhận được phù văn chú ấn do mình bắn ra ngoài đã bị hủy diệt không phát huy được tác dụng xứng đáng mà kích phát ra phủ văn chú ấn khiến linh hồn lực của hắn nhanh chóng tiêu hảo hắn cho dù không cam lòng cũng không thể không thừa nhận phù văn diệt sát chú không có hiệu quả với diệt trần hai người này chiếc miệng hồng nhỏ nhắn của đạm đài minh nguyệt mở ra trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thực lực của hai người này cũng nằm trong dự đoán của nàng cho nên nàng cũng không kinh ngạc lắm thế nhưng phù văn diệt sát chú của khương thiên lại khiến nàng sinh ra cảm giác kinh hãi công kích bình thường nàng cho dù ngăn cản không nổi Cũng có tiết h thong h ể rong ly k a nhưng linh hồn công kích, căn bản không thể tránh, đối với võ giả giai đoạn hiện tại mà nói, kích, thể chỉ khi giả giai là đối với tại kỹ, tất sát tất sát, đạt ra đ võ vừa mà n sinh tử cảnh, mới có tư cách nghiên cứu huyền bí linh hồn, tăng cường linh hồn phòng ngự, nhưng、diệp、Trần lại chặn được linh hồn công kích của Khương Thiên, nàng không cách nào tưởng tượng linh hồn của đối phương mạnh đến mức nào nữa. mới Diệp lại đối i cách kích cách tử tư t có cứu được của của mức bí ệ huyết quỷ chỉ tiêu diệt tất cả phù văn chú ấn diệp trần điểm một ngón tay về phía khương thiên có lẽ là sát ý tăng lên có lẽ là khương thiên kích phát chiến ý của diệp trần theo diệp trần điểm ra một ngón tay sau lưng rõ ràng hiện ra một thân ảnh ác quỷ áo trắng như có như không căn cứ theo giới thiệu của bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ chỉ khi nào đạt đến cảnh giới có chút thành tựu mới có thể ngưng tụ ra quỷ sai hư ảnh mà tiệt huyết quỷ chỉ của long vương cũng chỉ là có chút thành tựu thôi đáng tiếc chính là quỷ sai hư ảnh chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu tán phẳng phất chưa từng xuất hiện qua thế cho nên cũng không khiến khương thiên và đạm đài minh nguyệt chú ý một cái quỷ trào x â m bạch sắt bỏ qua phòng ngự của hắn xâm nhập vào trong cơ thể hung hăng cầm ra một đạo huyết quang n ồ n g đậm tiệt sát khí huyết bí pháp khương thiên băng hàn l i ế c nhìn diệp trần nhanh chóng chạy về phía cửa đá khí huyết của hắn trong nháy mắt đã vơi đi không ít nếu tiếp tục đấu thì hậu quả không thể lường được diệp trần cũng không định buông tha cho đối phương thừa cơ lại thi triển hai lần tiệt huyết quỷ chỉ khiến khí tức của khương thiên thoáng cái trở nên uể oải vèo khương thiên rời khỏi thạch thất diệp trần nhanh chóng đuổi theo núi cao còn có núi cao hơn nhưng tiếc diệp trần vẫn thủy chung là ngọn núi cao nhất đạm đài minh nguyệt đứng tại chỗ lắc đầu diệp trần trở thành nhân vật phong vân đã nhiều năm rồi khoảng thời gian đó đã có không ít người khiêu chiến hắn nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại cho dù là độc cô tuyệt cùng nàng nổi danh cũng lần nữa bị nhục nếu như mỗi thời đại chỉ có một yêu nghiệt thì diệp trần không thể nghi ngờ chính là yêu nghiệt đó diệp trần ta sẽ khiến người chết không có chỗ trôn trên đường bay vút khương thiên thấy diệp trần thủy trung vẫn đuổi theo ở phía sau thanh âm băng hàn vô cùng diệp trần nói ta nhớ lúc trước ngươi cũng đã nói như vậy ngươi cho rằng có thể đánh chết ta sao sau lưng khương thiên ngưng tụ ra một đôi phủ văn xí bàng cánh khẽ vỗ tốc độ lập tức tăng lên bỏ rơi diệp trần rất xa thiếu chút nữa đã mất đi cảm ứng rồi tốc độ cũng là ưu thế của ta khương thiên quả thật đủ tất cả các mặt không có bất kỳ nhược điểm nào nhưng người hắn phải đối mặt chính là diệp trần Cũng không hề có nhược không thanh phi kiếm hề phi điểm, rơi một vào diệp ư ớ lòng bàn chân d i trần mang theo diệp trần nhanh chóng đuổi theo sau, Trần chóng dần dần theo theo Diệp đuổi không é o k o ả n gần. Trần g cách Hừ, h lừa bị rồi. Diệp k nhìn thấy k h ó e miệng khương thiên lại lộ ra một tia vui vẻ tàn khốc lúc hắn rời khỏi thạch thất thì cảm ứng bài đột nhiên xuất hiện khí tức của bạo phong vương hiện giờ hắn đang tới gần bạo phong vương mà với thực lực của bạo phong vương thì diệt sát diệp trần rất dễ dàng tuy rằng việc này khiến hắn có chút tiếc nuối không thể tự tay đánh chết diệp trần hai người chẳng như di chuyển với tốc độ nhanh đến tận cùng mà lại mỗi một lần chuyển biến mỗi một lần gia tốc cùng với mỗi một lần giảm tốc độ đều vừa đúng phảng phất như đã trải qua đo đạc chính xác nhất vậy diệp trần dựa vào chính là linh hồn cường đại mà khương thiên lại dựa vào không chế với vị trí thiên địa đi linh hồn lực gấp năm lần thường nhân khiến diệp trần thành thạo hắn một bên tính toán quỹ tích di động một bên điều khiến phi kiếm công kích khương thiên rất hiển nhiên khương thiên về mặt tính toán quỹ tích di động cũng rất thành thạo không ngừng huy trưởng đón đỡ phi kiếm phát ra tiếng va chạm đinh đinh đang đang là thiên nhi ai đang đuổi giết hắn cách đó ngoài ngàn mét lão già gầy gò xuất ra cảm ứng bài trong chữ vật linh giới trên đó điểm đỏ nhanh chóng lóe ra điều này đại biểu khương thiên đang di động với tốc độ cao nếu không điểm đỏ sẽ không lập lòe cũng sẽ không lập lòe nhanh như vậy bất kể là ai hắn chết chắc rồi lão già gầy gò nheo mắt lại hàn q u a n g bắt đầu khởi động theo hắn thấy thì người đuổi giết khương thiên nhất định là Bán bộ vương giả có c h ú truy danh khí. Phù văn diệt sát chú của văn Khương Thiên khí, phù chú sát tuy ằ n nhưng linh hồn bán vương trạng sinh linh hồn bạc mô, phù văn diệt sát chú. cũng không thể trợ giúp Khương Thiên diệt sát linh hồn của đối phương được. Tối đa chỉ khiến linh hồn hắn bị thương thôi, mà dựa vào thực lực bản thân, Khương Thiên cũng không khác lắm với bán bộ vương giả bình thường g giả giúp giả là lột lực lắm vào mà vào tất sát thái sát, diệt sát thể trợ diệt sát tối thôi, thực khác kỹ, phù chú, chỉ được, đối với rồi. của bạc của ra đa dựa bộ bị bộ đã ở r mô, cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé thu hồi cảm ứng bài thân hình lão già gầy gò lóe lên tựa như một trận gió biến mất nguyên tại chỗ diệp trần phát hiện trong thạch thất cực phẩm yêu lực thủy tinh đạm đài minh nguyệt sớm đã ly khai thiết thủ vương đi ra hắn lắc đầu trầm giọng nói phòng luyện đan của thương l a n g vương nhất định có không ít bảo bối không biết đã bị ai mang đi rồi nếu như ta có thể sớm một chút đã có thể giết người này cướp đi bảo bối rồi dấu vết lưu lại từ đại chiến trong thạch thất thiết thủ vương không thể không chú ý tới mà có thể bộc phát ra một hồi đại chiến bảo bối bên trong nhất định không phải đùa hy vọng kế tiếp vận khí của ta tốt hơn một chút chân nguyên chân động thiết thủ vương bay về phía thông đạo bên kia vị trí đó chính là nơi mà diệp trần và khương thiên từng đi qua diệp trần tử kỳ của ngươi sẽ tới sớm thôi cách mấy bức tường khương thiên đã cảm giác được sự tồn tại của phong lão phát hiện này lập tức khiến hắn dừng lại xoay người ánh m ắ t âm lãnh nhìn về phía diệp trần ngươi cũng chỉ biết cáo mượn oai h ù n g thôi sao diệp trần không có năng lực khống chế một bộ phận thiên địa như khương thiên mà ở trong mộ địa linh hồn lực cũng không hữu dụng hắn vận khởi linh hồn c h i nhãn bắt đầu quét bốn phía rất nhanh hắn xuyên thấu qua bức tường thông đạo trông thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới thân ảnh tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng theo thần thái của khương thiên thì có thể thấy được đây nhất định là vị bạo phong vương thân hình gầy gò kia ẩm ẩm lão giả gầy gò bạo phong vương căn bản không lựa chọn đường vòng trực tiếp đánh đổ bức tường xuất hiện trong tầm mắt diệp trần hắn đang muốn nói chuyện thì đã thấy trước mắt lôi quang lập lòe một hắc sắc quang hoàn bị áp s ú c đến tận cùng đánh về phía hắn sau khi biết rõ đối phương là địch không phải bạn diệp trần chẳng muốn nói nhảm trực tiếp dùng một chiêu l ù i phệ đã qua áp s ú c đánh tới sau đó xoay người bay vút đi phốc phất tay diệt hắc sắc quang hoàn bạo phong vương hử lạnh nói chạy thoát sao đồng thời khi nói chuyện bạo phong vương khẽ vẫy tay nơi cuối cùng của thông đạo dựng lên một bức tường gió kín kẽ ngăn chở đường đi của diệp trần thực lực của bạo phong vương này chỉ sợ không hề yếu hơn hình vương diệp trần đánh đổ bức tường gió nhưng tốc độ tạo ra bức tường gió quá nhanh hắn phá hủy một cái thì cái khác đã hình thành không ngớt không dứt thiên nhi xảy ra chuyện gì ngăn chở đường đi của diệp trần bạo phong vương không lập tức động thủ hắn rất kỳ quái tu vị diệp trần chẳng qua là linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong theo đạo lý mà nói không thể nào là đối thủ của khương thiên được nhưng căn cứ theo tình huống trước kia rõ ràng là diệp trần đang đuổi giết khương thiên khương thiên sắc mặt lúng túng nói thực lực của hắn không kém phù văn diệt sát chú của ta đối với hắn cũng không có hiệu quả hơn nữa hắn biết được một môn tiệt sát khí huyết bí pháp bỏ qua phòng ngự của ta tiệt sát khí huyết chẳng lẽ là tiệt huyết quỷ trị lão già gầy gò bạo phong vương thoáng cái nghĩ đến tiệt huyết quỷ trị của long vương môn chỉ pháp này thập phần quỷ dị bỏ qua phòng ngự bỏ qua quy tắc luận lực sát thương so với phủ văn diệt sát chú chỉ hơn chứ không kém nếu tu luyện tới đại thành thậm chí có thể dùng thực lực của bán bộ vương giả diệt sát vương giả sinh tử cảnh bình thường thập phần khủng bố tiểu huynh đệ giao ra bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ ta có thể tha cho ngươi một mạng ánh mắt lóe lên bạo phong vương nảy sinh mưu kế phong lão khương thiên cũng không định để diệp trần còn sống ly khai hắn và những thiên tài tâm cao khí ngạo khác không giống nhau thứ hắn truy cầu chính là kết quả nếu như có thể tự mình đánh chết diệp trần thì không còn gì tốt hơn nếu như không được thì không từ thủ đoạn cũng phải giết đối phương gấp cái gì trước tiên moi ra bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ sau đó lại giết hắn bạo phong vương chân nguyên truyền âm nói moi ra tiệt huyết quỷ chỉ khương thiên giật mình chợt khẽ gật đầu cười nói với diệp trần hiện giờ ngươi chỉ có một con đường có thể đi đó là giao ra tiệt huyết quỷ chỉ nếu không chỉ có chết tiệt huyết quỷ chỉ các ngươi cũng biết sắc mặt diệp trần không thay đổi bạo phong vương vuốt vuốt chòm dâu nói tiệt huyết quỷ chỉ đại danh đỉnh đỉnh có ai không biết bạo phong vương ta nói lời giữ lời giao ra bí pháp tiệt huyết quỷ chỉ tha cho ngươi một mạng hắn thầm nghĩ trong lòng đối với người chết thì không cần thủ tín đây là luật dừng tốt diệp trần đáp ứng không chút do dự cái gì bạo phong vương và khương thiên có chút kinh ngạc tiệt huyết quỷ chỉ quan trọng đến mức nào chứ đối phương không chút nghĩ ngợi liền lập tức đáp ứng khiến bọn hắn không thể tin được bất quá kế tiếp lại khiến bọn hắn v ẫ n nộ diệp trần vừa dứt lời liền điểm một chỉ về phía hai người tiệt sát không ít khí huyết của hai người nhất là khương thiên lúc trước đã mất đi không ít khí huyết lại lần nữa lọt vào công kích hai chân mềm n h ũ n thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha